này có thể ló mặt cơ hội tốt ngoại trừ huệ bị cùng lặp được những người khác hầu như loạn tung lên có điều mỹ đã bu lạ sổ vẫn là rất k h ố c ở người khác cãi vã thời điểm tiểu tử này lạnh leo lạnh hướng về chỗ nào một trận chiến ta mới lên nhất thời một trận yên tĩnh cái khác long kỵ tướng s ừ n g sốt một lúc bất đắc dĩ lắc đầu một cái bắt đầu tiếp tục chơi đoàn số chỉ còn dư lại bốn cái tiêu chuẩn mỹ đã cái tên này cố chấp đ ò i mạng lại không chịu chơi đoàn số nhưng là thực lực của hắn sắc thực mạnh những người khác cũng không lời nói rất nhanh cả lão đã đắc ý bộc lộ tài năng h a ha hà cùng lao tử chơi đoàn số c <cười> từng cái từng cái ba người dĩ nhiên là bà ti vốn là mọi người là muốn đem bà tỷ trực tiếp bài trừ ở bên ngoài thế nhưng căn cứ công bằng công chính nguyên tắc liền để hắn lên ai nghĩ đến góc người có ngốc phúc người thứ tư làn ga ngộ người thứ năm lại có kẻ xạ khâm điểm lạc được trên ít nhất muốn bảo đảm một hồi lòng kỵ đoạt tử những người khổng lồ này thực lực có thể đều không đơn giản điểm ấy kể xạ là rõ ràng nhất nếu như bà sệt muốn lên e sợ chỉ có rõe bỉ trên mới được thế nhưng rõe bỉ cùng bà sệt e sợ cũng phải phân cái sinh tử mới có thể thấy rõ ràng kể xạ cũng không cách nào phán đoán ra hai người thắng bại bà sệt ở sức mạnh công kích trên chiếm ưu thế tuyệt đối phòng ngự cũng rất mạnh thế nhưng rõe bỉ là cùng tiến thủ căn bản sẽ không gần người hơn nữa hắn nhập vi chi nhãn rất lợi hại titan cự nhân e sợ cũng khó phòng vệ có lúc kể xạ cũng rất muốn để bọn họ thử xem có điều cái này mê người ý nghĩ tốt nhất vẫn là đẻ xuống sẽ xảy ra chuyện đến bọn họ cấp bậc này dễ dàng sẽ không tiếp nhận khiêu chiến chỉ cần chiến đấu mười có đều sẽ phân ra sinh tử trừ phi một phương thực lực chạm ưu thế tuyệt đối song phương đối chiến nhân viên một xác định nhất thời ở long kỵ đoàn cùng cự nhân bên trong quát lên một trận gió xoáy đều là hiếu chiến đồ tất cả đều ngồi không yên tập thể mở ra cự nhân trụ sở chiến đấu là ở chỗ đó tiến hành loại này luận bàn không phải cái gì thường t h ứ c tính chỉ cần một chống trải sân bãi liền thành bên trái một nửa cho cự nhân bên phải cho long kỵ đoàn người đội trưởng cấp bậc chiến đấu là các chiến sĩ yếu nhất cuộc tỉ thí này là không mở ra cho người ngoài chỉ có long kỵ đoàn cùng cự nhân quân đoàn đội viên có thể thưởng thức khá là tùy ý ngồi ngồi s ổ m bỏ đến trên cây đều tùy tiện khoan hay nói những người khổng lồ này môn thực sự là đáng yêu có thể là bởi vì thần cao quá cao mà đã thành thói quen bọn họ dĩ nhiên toàn bộ ngồi trên mặt đất dơ lên cao nắm đấm cho đội trưởng của chính mình họ hét mà long kỵ đoàn bên này nhưng là náo nhiệt phi thường đây chính là nhân loại cùng những chủng tộc khác khác biệt đi kệ xả đi tới tái giữa sân chu vi lập tức yên tính lại long kỵ đoàn là không cần phải nói bọn họ trước đ o à trưởng bọn họ vương t ử chính là bọn họ thần chỉ cần nhìn hắn liền có vô cùng tự tin loại này tự tin cũng là trên chiến trường đáng sợ nhất dù cho là thời điểm khó khăn nhất chỉ cần có tự tin sẽ có hy vọng rất nhiều lúc chiến đấu liền b ì n h ý chí xem ai trước tiên tan vỡ mà những người khổng lồ liền khá là đơn thuần người trước mắt chính là bọn họ q u a n minh có thể cứu vớt cự nhân t ộ c người hơn nữa liền bạ sẽ sái dãn đều thua tâm phục khẩu phục những người khổng lồ rất trực bọn họ đồng ý tùy tùng người như vậy đối với chiến sĩ chúng ta liền muốn dùng chiến sĩ hoan g h ê n phương thức dùng sức mạnh mạnh nhất chiến đấu kịch liệt nhất đến hoan nghênh cự nhân các anh em đến ta tuyên bố cuộc so tài thứ nhất bắt đầu cự nhân tổng ạ gỗ đối chiến long kỵ đoàn mỹ đạ bu lạ sổ hống g à o các chiến sĩ đã sớm cùng nhiệt huyết s ô i trào chỉ là song phương đều không nghĩ tới vừa lên đến chính là một hồi n g ạ n trượng long kỵ đoàn người đều biết ngoại trừ sẽ bị đoàn trưởng đội trưởng bên trong hiện tại mạnh nhất chính là mỹ đạ bu lạ sổ được xưng kẻ điên đội trưởng thế nhưng tuyệt đối cường mà những người khổng lồ cũng ở g à o t h é t bởi vì ạ gỗ cũng không chỉ là cấp năm sài giản đơn giản như vậy hắn vẫn là chỉ đứng sau b ạ s ẹ t sờ di lan ca s ạ i dạn lần này cự nhân trong quân đoàn diện đệ nhị cao thủ những người khổng lồ đối với mình đội thứ nhất mọc ra lòng tin tuyệt đối mà lòng kỵ môn đối mỹ đa bu lạ sổ đội trưởng đồng dạng cụ có lòng tin azo đứng giữa trường mỹ đa bu lạ sổ cũng tới đến giữa trường rất nhiều cự nhân cũng không quá dùng vũ khí azo cũng như thế nằm đấm chính là vũ khí đương nhiên b ạ s ẹ t ngoại lệ coi như là kẻ ngu si cũng biết ti tan thần kiếm so với nằm đấm dùng tốt mỹ đa bu lạ sổ cũng không khắc khí to lớn trường kiếm tùy ý tha trên đất ánh mắt của hai người đối đầu thuấn gian liền nổ ra đốn lửa m ị đã bu lạ sổ vốn là lấy làm đối thủ sẽ là b à s é t không nghĩ tới là cái khác cự nhân bắt đầu còn có hơi thất vọng nhưng nhìn đến ạ gỡ ơ thời điểm thất vọng liền giảm giảm rất nhiều cũng không nói m ị đã bu lạ sổ so với b à s é t mạnh kỳ thực hắn còn không phải b à s é t đối thủ thế nhưng m ị đã bu lạ sổ đã quen khiêu chiến mạnh hơn hắn người càng mạnh càng tốt có thể nói hắn là trên thế giới không sợ nhất thua người chỉ cần có thể đổi lấy sức mạnh hắn cái gì cũng không sợ bắt đầu tiếng nói vừa dứt kệ xạ thân hình đã biến mất hai người không có lập tức độc thủ rất yên tĩnh con mắt trong nháy mắt cũng không rời đi đối phương mỹ à m đã bu là sổ dị năng đã quét ngang a gỗ thân thể nhưng là hắn lại phát hiện sức mạnh của đối phương là như vậy cân đối cũng không có trực tiếp được điểm vài miếng lá cây nhẹ nhàng lại đây ngăn cách hai người thực hiện nhất thời sát khí n g ú t trời không biết lúc nào mỹ đã bu là sổ trọng kiếm đã cao cao dơ lên xuất hiện ở a gỗ chính diện a gỗ cũng không chút do dự một người, người một quyền đánh ra ngoài cong cong cong t h u ấ n gian hai người liền trao đổi hơn mười chiêu đòn nghiêm trọng mỹ đã bu là sổ nhỏ gậy thân thể không chút nào yếu thế trọng kiếm cùng nắm đấm không ngừng mà liệu không có một chút nào lùi bước Vừa vang vọng hai lửa tiếp nhiệt tình, thủy triều hét người liền chiến i xúc các nước nhen như hò ngàn g sĩ ả mỹ các chiến sĩ tiếng la cũng kích thích c h tiếng i ế sĩ la đa bu lạ sổ một tiếng trầm thấp hư l ạ n h hoàng kim đấu khí phóng lên trời nhất thời cả người đều biến uy vũ cực kỳ hoàng kim đấu khí đây chính là mỗi nhân loại chiến sĩ nằm mộng cũng muốn đạt đến cảnh giới không chỉ là sức mạnh hơn nữa siêu cấp có hình thế như vạn cân một chiêu kiếm đối mặt sử dụng hoàng kim đấu khí mỹ đa bu lạ sổ à d không có một chút nào nhát gan hai tay một t r ậ sức mạnh sóng gợn nổ tùng không chút do dự như cũ một quyền、Cong. long kỵ môn trận m ắ t ngoắc mồm nhìn trước mắt cự nhân dĩ nhiên có thể ngăn cản hoàng kim chiến sĩ một chiêu kiếm sức mạnh mạnh cỡ nào mà cự nhân một bên cũng là phi thường khiếp sợ nhân loại am hiểu biến sắc cái này biến sắc ra hỏa dĩ nhiên chống đỡ được lực bạo sau đó sở di lan ca sải d ạ n ngắn ngủi dừng lại sau đó song phương lập tức nhấc lên trấn tiên động đ ị a hò hét a dô ở trên cao nhìn xuống dùng nắm đấm mạnh mẽ đệ lên mỹ đa bu là sổ trọng kiếm hai người thân thể đều sẽ đụng vào nhau thanh âm trầm thấp ở giữa hai người truyền ra hàm răng tiếng ma sát hai người đều đang liệu mạng ràng co、Đúng. hầu như là đồng thời phát lực v a n g ra mỹ đa bu l à sổ ngã nhào một cái gió nuôi chân thân thể bay lên nếu như nói cự nhân không bằng nhân loại một điểm chính là dù cho sức mạnh ở cường bọn họ cũng không thể phi a nhưng là đấu khí nhưng cũng có thể giúp nhân loại điều động không khí lúc này đổi đến mỹ đa bu l à sổ ở trên cao nhìn xuống trọng kiếm đột nhiên oanh đi tới mà lúc này ạ gỡ nhưng là một làm cho tất cả mọi người giật mình động tác không phải dùng nằm đấm mà là thân thể vẫy một cái làm một quái lạ lúc này theo sát một chân quét ra ngăn trọng kiếm sau đó tiếp theo chính là một trung bộ đá hai đoạn đá am hiểu chân công gạ ngộ nhìn có chút quái vật nhìn cự nhân lớn như vậy thân thể dĩ nhiên am hiểu toàn thân công kích còn có nhường hay không những người khác lan lộn kệ xạ không một chút nào giật mình cự nhân tộc trải qua thời gian dài như vậy nằm gai nếm mật không thể chỉ có bà sệt một người biết xác thực cự nhân sẽ chân pháp sẽ cho hết t h ể đối thủ một bất ngờ mỹ đã bu lạ sổ cũng không ngoại lệ cả người bị quét đi ra ngoài nhưng là hoàng kim chiến sĩ há lại là tướng tốt không lùi mà tiến tới vô số kiếm ảnh trả lại ạ gỡ một chân một vòng mưa to gió lớn công kích sau đó hai người cơ bản rõ ràng sức mạnh của đối phương a lộ ở thuần về sức mạnh muốn so với nắm giữ hoàng kim đấu khí mỹ đạ bu lạ sổ mạnh hơn cái kia một điểm thế nhưng đây là ở mỹ đạ bu lạ sổ với hắn hợp lực lượng tình huống cự nhân phi thường linh hoạt hoàn toàn không có bình thường cự nhân c ô n g kềnh đáng sợ nhất chính là bọn họ có thể cao tốc độ công kích bù đắp tốc độ di động mỹ đạ bu lạ sổ xem như là nộ cái trước xương khó gặm thủ lĩnh mỹ đạ tiểu tử này liền yêu thích làm phiền ta không chờ được nữa các l o không ngừng mà sát chính mình bữa hận không thể đi tới chém trên mấy lần từ khi kệ xạ trở về c á lao dị thường sinh động phản phất đem trước chút thời gian biện hoạt tính toàn bộ thả ra ngoài Kỳ khí. Không nên xem thường người khổng thực tên chút tiểu tử tinh thường hơi hài cái có nên này người xem lần ồ này, nếu như cẩn ngã xuống hắn. Hi hi, người cẩn, này trong xương sẽ không cẩn này khái niệm. là Mỹ một điểm, Mỹ đã đã tiểu thể Hi hi, khác bất bất bất tử có có sẽ sẽ sẽ l khái này cả lào được mọi người tán thành long kỵ tướng bên trong bao quát kệ x ạ cùng d o i bi bọn họ đều có khả năng bất c ẩ n thế nhưng mỹ đã bu lạ sổ cùng đĩ đi là tuyệt đối sẽ không bất c ẩ n bởi vì hai người này thực sự quá âm u mỹ đã đem mỗi một chiến cũng làm làm là khiêu chiến hải long vương cạ dạ rổ cầu thang người bình thường ở như vậy áp lực nặng nề hạ sớm diệt vong nhưng là mỹ đạ vẫn cứ chống bởi vì hắn tuổi trẻ hơn nữa tiến vào thánh vực vậy thì báo chức vô hạn khả năng song phương đều thận trọng lên trước tiên phát động tấn công dĩ nhiên là cự nhân bởi vì hắn dễ kích động đối phương dường như băng sơn như thế lạnh giá phản phất tâm tình của hắn đều là dư thừa đây là một loại rất cảm giác khó chịu nếu như không cần công kích đánh vỡ cái cảm giác này chính hắn tiết tấu sẽ thu được q u á i giày sở di lan ca sài dạn là cao thủ đạo lý này tự nhiên là rõ ràng bây giờ làm cự nhân tộc vinh quang ạ l cũng phải quyết tâm cự nhân tộc cấp năm sài dạn mới sẽ tuyết doanh lôi mười ba liên hoàn những người khổng lồ tự nhiên biết bọn họ dũng sĩ đem dùng chiêu số gì lập tức chú ý tới đến mà mỹ đã con mắt thì híp thành một cái tuyến hắn biết đối phương sát c h i ê u đến, đến rồi ở tại bọn hắn cấp bậc này không biết kỹ xảo rất khả năng là trí mạng trước mắt cự nhân một lớp lóe nhằm phía mỹ đa bu là sổ tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh thế nhưng chính là bởi vì không nhanh mới có càng nhiều biến số mà ngay ở do, do dự o d thuấn gian cự nhân tăng tốc công kích chưa tới đột nhiên dường như doanh lôi như thế âm thanh ở mỹ đa bu là sổ bên thai nổ tung thuấn gian đầu góc trống rỗng tầm mắt mơ hồ chính là cự nhân tộc một trong những t u y ệ t chiêu bạo lôi hống thông qua âm thanh truyền bá sức mạnh bạo chiến thuật đây là cùng thân thể cấu tạo có quan hệ người bình thường có thể cần sẽ không ngoại giới tuy rằng rất hưởng thế nhưng sẽ không có quá to lớn ảnh hưởng mà bị mục tiêu công kích liền dường như bên thai vang lên một sấm nổ tuy rằng không tạo được tổn thương gì nhưng lại như n g có thể tạo thành đầu góc thuấn gian ngất ngũ quan tác dụng suy yếu cao thủ chi tranh loại này thuấn gian ngất không khác nào tự sát đương nhiên chiêu này then chốt ở chỗ xuất kỳ bất ý nếu như có ý định phòng thủ muốn làm cái nhiễu hoàng kim chiến sĩ hiệu quả cũng không lớn Vấn đột ề là lạ lẽ đó hắn chúng chiêu. Mưa to gió lớn như thế liên kích, cự nhân thành thật, thập tam hạ chính là thành mì Mưa tam tam mỗi m đạ đó đi đứng hạ bu biết, chiêu. sổ sử cũng kích, cự chính cùng không hắn trúng như nhân dụng, gió thế thật, thập thập hạ, to vì chiêu có thể đều m a nhiên g ra sức m ạ n sóng, chỉ cần sổ cần trúng chỉ mì đạ bu lạ ồ một c h i u sau u mặt m ố né tránh hầu như hầu lên à không có khả h năng n có lắm. Đột i lên sát chiêu s á t thực đánh mỹ đa một trở tay không kịp may là hắn không hoàn toàn là ngũ quan hắn dị năng vào lúc này cứu cái mạng nhỏ của hắn sai một ly tránh thoát thuốc hại thế nhưng nhưng không khỏi bị cự nhân một quyền đánh oai theo sát oanh oanh liệt liệt mười hai quyền hãy cùng lên ở thứ sáu quyền thời điểm m ị đạo hoàng kim đấu khí đã suy nhược đến điểm giới hạn chiêu thứ tám mỹ đạo hoàng kim đấu khí hoàn toàn bị đánh tan chiêu thứ chín m ị đạo cả người bay đến không trung cú đấm này nhưng là chặt chẽ vững vàng không có hoàng kim đấu khí bảo vệ có thể tưởng tượng được m ị đạo chính là cỡ nào thê thảm giống như d i ợ u đứt dây người toàn bộ té ra ngoài liên chiêu then chốt ở chỗ liên tục tính không thể để cho mục tiêu thoát cách sự công kích của chính mình phạm vi kéo dài không ngừng đả kích mới là vương đạo thế nhưng ở m ị đạo không hề chống lại chịu cú đấm này thời điểm ạ dốt ổ liền quên điểm này truy kích bước tiến hơi hơi chậm một chút mà chính là này một đường mỹ đạ thì có chống đối cơ hội có điều chiêu thứ mười vẫn là đem mỹ đạ cả người lẫn kiếm đánh bay ra ngoài tầng tầng đập xuống đất mặt đất t ầm ầm sụp đổ a dầu không chút khách khí vung vầy tay của chính mình những người khổng lồ một trận hoan hô ít nhất bọn họ có cái khai m ô n hồng vì bọn họ dũng sĩ cảm thấy kiêu ngạo có điều mỹ đ ạ bu là sổ có thể chịu đựng mười chiêu đã tính là không t ồ i rồi dù sao cũng là bọn họ nhân vật số hai long kỵ tướng bên này nhưng là yên lặng như tờ trời mới biết cự nhân dĩ nhiên g ả o hoạt như thế liền mỹ đều bị thiệt、tòi. trận chiến này chỉ sợ là xong các lão liền chuẩn bị đi tới tiếp trận thứ hai thế nhưng bị một bên rệ bị ngăn lại nếu như là những người khác đến đó cũng là mới thôi nhưng là đối thủ mỹ đa bu là sổ nếu như ngay cả điểm ấy đòn nghiêm trọng cũng không ngăn nổi vậy hắn còn không bằng chính mình kết thúc quả nhiên mỹ đạ chậm rãi từ trong hố chặn lên như không có chuyện gì xảy ra lau khoe miếng huyết n ả y lên à rổ、oh, cũng có chút giật mình coi như là sắt thép cũng bị hắn đánh đánh huống hồ là người này thân thể gầy nhỏ dĩ nhiên có cao như vậy sức phòng ngự mỹ đạ cũng không biết nói chuyện hai tay cầm kiếm hướng về hưu x o a n ngang m u i kiếm chỉ vào hạ l o i ồ, con mắt dĩ nhiên nhắm lại bầu không khí có chút nghiêm nghị những người khổng lồ cũng giật mình nhìn cái này nhân loại nho nhỏ bị sờ di lan ca sài dạn liên tục nện cho nhiều như vậy hạ vẫn còn có khí lực hạ g i đương nhiên sẽ không k h á c h khí nếu như đối thủ đứng lên đến vậy thì sẽ đem hắn đánh đổ đồng dạng một tiếng quát lớn vẫn là bạo lôi hông thêm anh lôi mười ba liên kích thế nhưng lần này mỹ đã bu lạ sổ nhưng không núc ních chút nào hắn đã khóa lại chính mình ngũ quan thế nhưng chuyện này với hắn cũng không là vấn đề trái lại càng cho rõ ràng m ị đã bu lạ sổ cho mọi người biểu diễn chính là thánh vực các chiến sĩ yêu nhất kinh đ i ể n liên hoàn công kích xúc địa liên hoàn một thứ đây là có thể ghi vào công kích sử sách chiêu số cảm thụ đối phương bước tiến ở tiết tấu chuyển đổi thuấn gian xúc địa thuật thuấn gian biến mất thẳng tắp công kích trước mắt đến ạ r ư a gỗ trước người ẩm ẩm chính là một c h i ê u kiếm cự nhân cùng lòng kỵ môn chỉ nhìn thấy nhất đạo hát quang đó là trọng kiếm đánh vào ạ r ư a gỗ trên người thời điểm mới xuất hiện hữu hiệu nhất thẳng tắp công kích a gỗ quyển thân ở giữa không chúng tựa hô có về phòng ý tứ thế nhưng cả người ẩm ẩm ngã trống vó chỉ có có hạn bao nhiêu nhân tài thấy rõ cái kia thuấn gian công kích không phải một chiêu kiếm mà là ba kiếm thêm một quyền đây mới là đột thứ bộ mặt thật ở xúc địa đến cực hạn thuấn gian sẽ sản sinh một siêu cao tốc công kích xuất siêu mà đến lúc đó sẽ mất đi hiệu quả mà ở cố định thời điểm làm ra nhiều nhất công kích chính là đột thứ trần tướng lực sắt thương tăng gấp bội thế nhưng khá làm người ta bất ngờ chính là chiêu kiếm này dĩ nhiên không có đâm thủng ạ g i i ổ thế nhưng kệ xạ xem rất rõ ràng c ự nhân thân thể bắp thịt có thể sản sinh hai tầng kính ở này trí mạng thời điểm chặn lại rồi lưỡ kiếm thế nhưng kiếm thứ ba là làm sao ngăn trở là kệ xạ cũng cảm thấy có chút kỳ quái thế nhưng cuối cùng một quyền nhưng là chặt chẽ vững vàng hoàng kim đấu khí thật không khách khí phóng mà vào a dầu ngã cũng rất thoải mái lần này cự nhân yên tĩnh lại long kỵ đoàn các chiến sĩ thì náo động lên chính là mà bọn họ mỹ đa đội trưởng làm sao sẽ thua đây vậy cũng là bọn họ thần tượng hoàng kim chiến sĩ a có điều mỹ đạ vẫn là như cũ không có vui sướng chỉ là nhìn ngã xuống a dòi ổ rất nhanh mọi người hoan hô liền đình chỉ bởi vì a dòi cũng chắn lên bà sẽ hơi có chút bất ngờ nhân loại thật sự có chính mình đặc biệt một mặt chẳng trách có thể xương bá đại lục này chỉ sợ là tất nhiên bọn họ cả ngày h o a ở trong núi quả thật có chút xem thường bọn họ a lô mặc dù có thể trở thành sờ di lan ca xài dạn là bởi vì hắn có một thân hoành luyện công phu kim trung cháo tuy rằng không có hắn ti tan biến thân mạnh như vậy nhưng cũng có thể đau thương bất nhập nhưng là nếu như vừa nay kiếm sĩ có thể ở đến một chiêu kiếm e sợ sờ di lan ca hiện tại cũng chơi xong những người khổng lồ hoan hô lên nếu chạm lên là có thể tiếp theo lại đánh hiệu chết vào tay a y còn chưa chắc chắn đây có điều a l nhưng không có tiếp tục công kích là ta thua những người khổng lồ một trận vắng lặng mà long kỵ môn cũng có chút sai biệt không nhất định m ị đạ bu lạ sổ nhàn nhạt nói nay càng để những người khác không hiểu một muốn chịu thừa một cái khác thì lại khác ý chuyện này ngược lại không là không thông thường lúc này kệ xa đứng dậy trận đầu tính làm hòa nhau hai vị có ý kiến không m ị đạ cùng ạ dỗ đồng thời gật đầu tán thành hai người bọn họ muốn phân ra thắng bại e sợ thật phải là sinh tử vừa nãy không phải m ị đạ không ngờ thứ kiếm thứ tư mà là thời gian không còn kịp nữa hắn chỉ có thể tay trái đẩy ra một quyền nếu như sử dụng kiếm tay của đối phương liền có thể có thể ngăn trở về đương nhiên ngăn trở khả năng c h ỉ có ba phần mười vì lẽ đó ạ lỗ mới chị vừa mà mỹ đã cho rằng đúng lúc không thể hoàn toàn ngăn trở cũng đủ để q u y g i dày cuối cùng công kích ngược lại dùng quyền nhưng là nhất định có thể thành công hai người ở bề ngoài đều không có gì kỳ thực đều bị thương đến mức này liền gần đủ rồi nếu như làm thành trọng thương vậy cũng cái được không đủ bù đắp cái mất dù sao này không phải cuộc chiến sinh tử kệ xạ cũng không muốn một hồi tổn thất lượng viên đại tướng mỹ đã bu lạ sổ trở lại vị trí của mình lập tức ngồi xuống trọng kiếm xuyên ở trước người nhắm chặt hai mắt Hiển chương năm h hội c hăng hái ca lão quyền hai mươi sau chương năm hăng hái ca lão trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh các lào dương dương tự đắc đứng trên sân đúng lúc tương so với nhân loại hắn cái đầu cũng l i chút thế nhưng dùng cả l ã o đồng học chính là nam nhân muốn xem khí chất, c ũ n g không phải so với cái đầu khoan hay nói gánh búa lớn chạm ở trung ương cả l ã o thực tại có này điểm khí thế đặc biệt là cái kia cố đắc ý sức lực không thể nghi ngờ bất luận trong biển vẫn là ở long kỵ đ o à n cả l ã o đồng học yêu khoe khoang tật xấu là cải không xong ba xét nhìn c ả l ã o quay đầu nói rằng em h ả i người trên vâng một cự nhân chạm lên đi tới giữa trường có điều cả l ã o đội trưởng cũng không đội tại công kích trái lại nhàn nhã gánh búa này to con người tốt nhất tuyển đem thích hợp vũ khí không phải vậy có thể không ngăn được ta thần binh tuy rằng cự nhân nắm đấm chính là vũ khí thế nhưng vậy cũng là đối mặt bình thường binh khí một khi đụng với thần binh thì có chút chịu thiệt c ả lớp tuy rằng không có tiến vào thánh vực thế nhưng thực lực cũng không phải chuyện nhỏ đối phương cấp năm s ả i g i ả n thực lực cần thiết ở sản sản với nhau có thể còn muốn suýt chút nữa vào lúc này binh khí trên tranh l ệ n h nhưng dù là hết sức rõ ràng gạn ạ rổ chân không chiến phủ không phải là mạnh lưới ẹ、e、mãi lắc đầu một cái ta yêu thích dùng nắm đấm đây chính là chúng ta cự nhân tộc vũ khí nằm đ ấ m linh hoạt cũng không phải vũ khí có thể so sánh vậy ta liền không k h á c h khí cả là thu hồi vui cười cả lào mang theo lĩnh long kỵ đội là tối sinh động có ra sao tướng lĩnh sẽ có cái đó dạng đội viên thế nhưng đội ngũ này tuyệt đối là d ũ n g manh nhất thả l ò n g tâm thái tuyệt sẽ không xuất hiện ở trong chiến đấu làm cả là thu hồi vui cười thời điểm hắn liền thành lấy vì là d ũ n g manh chiến phủ chiến sĩ quyết chí tiến lên chiến phủ chiến sĩ hít sâu một hơi chiến khí bốc cháy lên nhìn ra được cả lào đội trưởng rất hưng phấn long kỵ đoàn môn lớn tiếng gào thét vì là đội trưởng của bọn họ trợ uy vóc người không phải là chiến đấu then chốt c ả l à o một tiếng giống to thuấn răn một nhảy lên c h é m giết vâng những người khổng lồ đã phát hiện những n à y lòng kỵ đoàn đội trưởng mỗi người đều không để ý cự nhân sức mạnh ưu thế tới đều khiêu khích tự tiến hành đối kháng chính diện thế nhưng xác thực mỗi người sức mạnh đều phi thường tuyệt vời em à hiển nhiên thuộc về thận trọng hình cự nhân đối mặt c ả là cấp công ổn đánh ổn chát c h i ế n h phủ công kích tuy rằng dường như điện quan g hỏa thạch như thế thế nhưng cự nhân thủ có bài có bản hoàn toàn phát huy ra ưu thế của chính mình cá là toàn diện chiếm thượng phong có điều những người khổng lồ đều rất vui vẻ hiện tại đã nhét vào cự nhân tiết ấu vị này lòng kỵ đội trưởng tuy rằng rất hung dữ mánh thế nhưng đánh lâu không xong khi thế sự chịu đựng khắp mọi mặt đều sẽ giảm xuống mà cự nhân phản kích là tương đối đáng sợ h u ố n h ổ là đội trưởng của bọn họ có điều kệ xạ cùng do hễ bị đã lắc đầu các đội trưởng cũng đang hâm mộ cả lo cái tên này vận may thật tốt nếu như là lời của người khác vậy khẳng định là chính xác động tác võ thuật thế nhưng đối đầu cả lo cái tên này thời điểm tất cả mọi người đều biết ngàn vạn không thể để cho hắn đánh thuận cái tên này là điển hình thuận phong vô địch lưu đánh tới hứng thú tăng vọn nhưng mà cái gì quái chiêu đều có thể dùng đi ra hơn nữa khí thế sẽ càng ngày càng mạnh đối thủ càng ngoan cường hứng thú càng cao thật không biết này thuộc về cái gì tâm thái ngược lại cả lão liền tật xấu này chiến đấu chung cả lão vẫn đúng là bài phong l ấ m liệt mẹ mãi vẫn như cũ hồn được thỉnh thoảng phát sinh phản kích tự nhân tốc độ công kích nhưng bất mãn cả lão có thể không để ý thoải mái dối tinh dối mù hắn thích nhất chính là đệ lên một thực lực không kém đối thủ hành kích cảm giác kia thực sự là khóc đập chết đáng tiếc chu vi hầu như đều là nam nhân nếu như mẹ ấy mẹ ở nhiều một chút hắn nói không chắc có thể đi vào thành vực làm m mai đối đầu một quyền thời điểm liền phát hiện có vấn đề đối phương dĩ nhiên cũng là hai tầng kính không chiếm được nửa điểm chỗ tốt cả là có thể thoải mái đối thủ dĩ nhiên như vậy thú vị gà nạ rổ chân không chiến phủ trên dưới b ư ớ c lên dường như dao long màu xanh cái kia mãnh liệt cắt rời để cự nhân không thể không vận dụng hết toàn lực hắn rất có kiên trì thân thể của đối phương tình hình nhất định sẽ giảm xuống hơn nữa công kích như vậy nhưng không đủ để chiến thắng hắn thế nhưng gà lạo nhưng là đánh vui sướng chẳng t r ề nhảy đến không trùng một tiếng tiêu s á i t h á c h g i ả i âm thanh có chút thô có điều mãn giống chuyện như vậy gà nạ rổ chân không chiến phủ làm quang mãnh liệt chỉ nghe thương một tiếng thuấn g i a n một to lớn giao nhau màu xanh lam thập tự chụp vào cự nhân g ã nạ rồ chân không chạm cả là chính mình cũng theo sát m à t ớ i chiến phủ một đòn tiếp theo một đòn cự nhân sức mạnh to lớn tuy rằng có thể đem quyền đầu cứng hóa thành vũ khí thế nhưng dù sao không phải đấu khí hoặc là chiến khí có mạnh mẽ sức phòng ngự đang đối mặt thần binh thời điểm loại này nhược điểm sẽ bạo lộ ra m ã y lập tức né tránh chân không chạm hắn cũng là thần kinh bách chiến chiến sĩ không đúng vậy không có thể trở thành cấp năm sài g i n thế nhưng cả lào liên miên không ngừng công kích đã giết tới vừa tiếp xúc ngay lập tức sẽ cảm thấy đối phương đũa không giống chiến khí trực tiếp rót vào trong cơ thể kinh sợ đến mức hẹ mại vội vã lùi về sau thế nhưng chiến đấu đã hoàn toàn rơi vào cả lào tiếp đ ấ u đối với xưa nay không biết cái gì gọi là phòng thủ cả lào tới nói công kích công kích công kích nữa chính là chiến đấu tinh túy đến lúc này cả lào liền càng trực tiếp một búa tiếp theo một búa không có bất kỳ đẹp đẽ tất cả đều là thẳng tắp từ trên xuống dưới công kích hoàn toàn giống như lúc thế nhưng chính là này đồng dạng chiêu số lại làm cho hẹ mã ăn vào vị đ ắ n g rõ ràng là chiêu thức giống nhau vì sao lại tránh không thoát ta mẹ tiếp các l o tiểu từ này thật quỷ dĩ nhiên nghĩ ra một chiêu như thế sau đó chúng ta cũng phải cẩn thận một điểm cỡ luật liếm liếm đầu lưỡi chiêu này nhìn như đơn giản nhưng là muôn vàn thử thách kết quả trừ phi thực lực cao hơn hắn một đoạn, đoạn d à i không phải vậy thì có vị đáng ăn từ khi kệ xạ mất tích sau đó các lớp tiểu tử này mỗi ngày đều ở lặp lại một chiêu vậy thì là giơ lên búa sau đó bổ xuống đơn giản nhất thế nhưng là cũng thích hợp nhất phát huy chiến phủ hiệu quả một chiêu mỗi ngày mười ngàn kích thật thành thục tới trình độ nhất định thăng hoa sau đó này đơn giản một chiêu cũng thành cả lớp tất sắc công kích một trong chỉ có điều cái thứ nhất thì chiêu chính là cự nhân em cảm thấy mỗi lần đều rành rối khích nhưng là muốn phản kích thời điểm c h i ế n h phủ nhưng thay đổi hắn tiết tấu hắn không cách nào nắm khi đó tính nếu như sơ ý một chút sẽ bị vừa bổ hai nửa chỉ có thể liên tục đem sức mạnh tập trung lên để ngăn cản mà đối phương lại như vậy ung dung một t h ấ p bé thân thể đem đánh cho cự nhân liên tiếp lui về phía sau mắt thấy đến bên liên giới một đòn đ ú a nặng em không cách nào chống đối cả người bị chấn động đi ra ngoài cự nhân một bên yên lặng như tờ ai nghĩ đến kết quả là như vậy đối phương dĩ nhiên thắng như vậy ung dùng cả lấp p h thường đắc ý p h t tay một cái mùi vị đó phảng phất chính mình chính là quốc tế siêu sao có điều vẫn phải là đến long kỵ môn hoan hô dù sao cả lão đội trưởng thắng được trận đầu có điều những đội trưởng khác môn nhưng là tăng cao chú ý các lão t i ể u tử này còn có là có chút thiên phú không nghĩ tới dĩ nhiên thắng thoải mái như vậy thủ lĩnh như thế nào ta chiêu này hóa phức tạp thành đơn giản rất khốc đi kệ x ã lắc đầu n ở nụ cười cái tên này chỉ lo người khác không biết tự có điều đây chính là cả lão phong cách yêu thích thế nào liền thế nào người khác yêu thích biết điều là chuyện của người khác mắc m ơ gì đến chính mình vô cùng tốt cuối cùng cũng coi như có tiến bộ c ả l á i chiêu này then chốt chính là cái kia vừa đánh trúng ẩ n chứa tiết tấu cùng cảnh giới nhìn như rất đơn giản thế nhưng c ả lào nhưng có thể nắm giữ trong đó tốc độ cũng không phải đơn giản tăng cao hoặc hạ thấp là một loại cảm giác thật kỳ diệu là dùng sự công kích của chính mình phá hoại đối thủ tiết tấu để đối thủ bất luận m u ố n né tránh vẫn là hoặc là phản kích đều sẽ có loại đến không kịp bận tâm mà lúc này theo bản năng hạ chỉ có thể phòng thủ mà chỉ có thể rơi vào c ả lào tiết tấu sự tinh tiểu này nói đến đơn giản thế nhưng chân chính muốn làm đến nhưng là rất không dễ dàng giống cũng lần cả Lào cũng là theo ứ nhất cảm nhận được loại cảnh giới này, dũng manh chung dẫn t cảm được loại giới điểm trí tuệ, cũng khó trách cũng hắn khó sát ẽ đắc ý. Theo s một hồi làn gà ngộ đối đầu cự nhân tộc g ạ lạt g ạ lần này gà ngộ nhưng là bị thiệt thòi hắn cái kia hoa cả mắt sống mơ mơ màng màng liên hoàn chân nhưng ở cái này giản dị tự nhiên cự nhân trước mặt nếm trải vị đắng cự nhân tộc đều rất am hiểu thể thuật đặc biệt là chân công không có như vậy hoa lệ thế nhưng đều là đối với đơn giản tối thực dụng sát chiêu có chút vẫn là từ ma thú trong công kích lĩnh n ộ theo nhân loại phương thức công kích có thể nói là đi hoàn toàn khác nhau động tắc võ thuật gà ngộ ở đánh lâu không xong bị ạ l á s cả một lần thượng trung hạ cao tốc ba đoạn đá cho đá ra giới ngoại cự nhân tộc hòa nhau một hồi đương nhiên gà ngộ là phiền muộn cực kỳ nhưng là hết cách rồi chiến đấu vốn là có thua có thắng tài nghệ không bằng người phải nuốt vào thất bại quả đắng hắn nhất định phải tại hạ điểm công phu đệ tư tràng bà tỷ v s long tắc nhiều cự nhân tộc khả năng rất hiếm thấy đến vóc người lớn hơn mình đối thủ thật giống chỉ có hải tộc cự kình tộc có vượt qua vóc người của bọn họ không nghĩ tới trước mắt liền xuất hiện một khổng lộ như thế nhân loại làm bà tỷ gánh hắn to lớn lang nha bổng ra trận thời điểm những người khổng lồ đều có loại rung manh cảm giác bà ạ t ỷ xem đối thủ c h ố n g rỗng liền đem chiến thiên quân hướng về bên cạnh một thả lập tức có hai cái long kỵ lại l ầ y gánh hai cái cự nhân đứng giữa sân rất nhanh những người khổng lồ liền thấy được cái gì là cường trung càng có cường trung tay bà ạ t ỷ thân hình to lớn thế nhưng tuyệt không trở ngại tốc độ của hắn không thể cùng đi đi tốc độ như vậy lưu so với nhưng là so với đại đa số cùng cấp bậc cao thủ đều không kém mà cự nhân tộc ở phương diện này có thể không bằng hắn trang ở ngoài ạ và nhiễu nhữ mày cần thiết để kẻ đa ngờ mã đối phó hắn cái cuối cùng đối thủ còn mạnh hơn hắn bà x s t con mắt nhìn giữa trường nói rằng nắm giữ chiến tức giận cự nhân là tương đối đáng sợ đặc biệt là cái này bà t ì s ạ h tạ linh hoạt tính quả thực vượt qua tưởng tượng căn bản không nên xuất hiện ở một cái cự nhân trên người nói chuẩn sắc không nên xuất hiện ở một kẻ loài người trên người bà x ẽ trong t mắt lộ ra một vệ kim quang rất nhanh hắn liền rõ ràng quả nhiên không phải là loài người trước đó di tộc c ả xem ra bánh xe số mệnh sớm liền bắt đầu vận hành bọn họ cự nhân tộc cũng không phải đợt thứ nhất đ ô n g nhiên quan sát bị cắt đứt nhất đạo nhàn nhạt ánh bạc chính nhìn quét hắn bà sẽ lộ ra nụ cười đối diện do hễ bị đồng dạng lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt có điều hiển nhiên doẹ bị cho bà sệt cảm giác càng kỳ quái bạch hồ xuất thế hát cám sắp xảy ra bình tĩnh đại mà x a vào máu và lửa ở trong bách tộc thai hương lần thứ hai đến hủy diệt chung một đường t h ư quang thần sứ giả cùng kim một thủy họa thổ ngũ hành tướng dẫn dắt bọn họ người theo đuổi tiến hành cuối cùng chiến l ĩ n dịch bà sệt rõ ràng chính mình chính là ngũ hành đem trung kim đem ti tan cự nhân mà ngay mới vừa rồi cái kia lạnh lùng cùng t i ễ n thủ trên người cảm nhận được thủy đem ký h tức lúc này trên sân chiến đấu cũng tiến vào gây cấn tột độ, độ long tác nhiều cũng không phải là không có sức phản kháng cấp năm sài g i n thuần sức mạnh là phi thường cao chỉ có điều hiệu quả trên không có đấu khí cùng chiến khí nhiều như vậy biến hóa hơn nữa bạt tì s ắ c thực chiếm cư ưu thế đặc biệt là hẳn cái kia có mặt khắp nơi hai tầng kính quả thật làm cho long tác nhiều m ệ t mọi ứng phó mỗi cái phương diện đều bị áp chế lại long tác nhiều thất bại là hoàn toàn thất bại mỗi cái phương diện đều bị bạt tì áp chế lại thế nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu trong truyền thuyết khủng thú tộc hậu duệ cái kia mới là tiền sử chủng tộc trung sức mạnh cường đại nhất thế nhưng cũng diệt vong xem ra cũng chỉ còn lại như thế một hậu duệ hiện tại long kỵ đoàn một mặt lần thứ hai chiếm cư dẫn trước mà cuối cùng một hồi nhưng là có thể quyết phân thắng t h ắ n long kỵ đoàn phương diện dĩ nhiên phái ra một tên nữ tướng lạc nhược kiện mỹ thân hình chạm ở giữa sân thực sự là vô số lá xanh chung một đoá hồng hoa dương cương trong trận duy nhất một điểm ôn đu vào lúc này thì càng thêm lộ ra đi ra cự nhân tộc phái ra chính là kẻ đa ngâm mạ một hình thể cũng không phải rất cường tráng thế nhưng khá là cân xứng cự nhân từ hắn bình tĩnh vẻ mặt xem thực lực của người này cần thiết phi thường tuyệt vời ít nhất cần thiết so với trước hai cái muốn mạnh hơn nữa người khổng lồ này rất trẻ trung cũng không giống cái khác cự nhân như vậy tràn ngập dũng manh khí nói chuẩn xác dĩ nhiên có chọn nhân loại ngâm du thi nhân cảm giác đệ ngũ chiến long kỵ đoàn lạc n h ư ợ c tiểu thư long kỵ tướng trung chỉ có hai vị thánh vực trong cao thủ mặt khác một vị mà cự nhân tộc xuất chiến kệ đang ở m ạ nhưng là cự nhân tộc trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ đồng thời hiếm thấy phong trúc tính cự nhân dương tính nghi giới thiệu một chút song phương giao chiến trong tay nàng có phi thường tỉ mỉ tư liệu đối với trọng yếu trúc tính thân là tham mưu trường nàng nhất định phải toàn quyền nắm giữ tư liệu đây là trung ương tập quyền cơ bản nhất bước đi có thể nói nàng biết đến so với kệ xạ còn nhiều hầu như là kệ xạ cơ sở dữ liệu mà đã gặp qua là không quên được thiên phú cũng bị phát huy vô cùng n h u n n h u ễ n nàng hy vọng kệ xạ càng thêm mạnh mẽ hiển nhiên đây là nói cho những đội viên khác c h â n mắt lên xem trọng đây là then chốt chiến đấu tuyệt đối sẽ không so với trận đấu kém kẻ đã n g ờ mạ phi thường hiếu kỳ nhìn lạc n h ư ợ c đối với nữ tử tiến vào thánh vực là hắn không cách nào tưởng tượng đặc biệt là một vị lãnh đạo như vậy nam tử nữ tử có điều kẻ đã n g ờ mạ rất rõ ràng cảm nhận được đối thủ mạnh mẽ tính biệt cũng không thể nói rõ cái gì thế nhưng tuổi trẻ cự nhân vẫn là biểu đạt đối đối thủ tôn k í n h lạc nhược cười c ợ t đ á p lễ nhìn ra được cái này kinh nghiệm cũng không phải rất phong phú cự nhân thế nhưng nếu bị bạ sẽ sắp xếp làm cái cuối cùng ra trận nói rõ có đầy đủ thực lực có thể thấy cái này kẻ đạ ngờ mạ đối với nhân loại vẫn là đời giải dĩ nhiên h i ể u được quý tộc nữ sĩ ưu tiên lễ nghi lạc nhược cũng không khách khí roi dường như linh xả như thế q u y n ra hết rồi nhất thời toàn trường cả kinh dĩ nhiên tránh thoát lạc được roi phải biết roi là hết thể trong binh khí khó nhất nắm uy tích mà kẻ đạ ngờ mạ phảng phát động cũng không núc đ í c h nói chuẩn xác là di động một bước vừa vặn tránh thoát lạc được roi xem ra đối với mình phi thường tự tin a rất thú vị dễ bị đá một cức còn trong sự hưng phấn ca l ã o quan hệ đặc biệt h ắ n tự nhiên sẽ đặc biệt đốc xúc ca l ã o các lớp tiểu tử này thắng một hồi thì có chút đắc ý vênh báo vẫn lầm bầm lạc nhược ma nữ này sẽ quét ngang đối phương thế nhưng từ đòn thứ nhất liền nhìn ra được lạc nhược e sợ không nhẹ nhõm như vậy thậm chí ở về mặt thực lực còn muốn rơi vào nhất định bị động có chí không ở năm cao a hơn nữa lạc nhược hoàng kim đấu khí còn không cách nào cùng mỹ đa bu lạ sổ so với nam nữ trung quy vẫn có chút sai biệt tiến vào thánh vực sau đó lạc nhược tốc độ tiến bộ cũng không phải rất nhanh huống hồ thánh vực cũng không có nghĩa là vô địch điểm ấy kể xạ dạy bi này một cấp bậc cao thủ là rất rõ ràng thế nhưng đối với chiến sĩ bình thường tổng đem hoàng kim đấu khí xem là thắng lợi bình phong loại ý nghĩ này là sai lầm mà lạc nhược chính mình đối điểm này nhận thức cũng không phải đặc biệt rõ ràng trận chiến này đến vừa đúng vừa n ã y cái kia một đòn liền không thế nào thận trọng sự công kích của chính mình bị t r á n h thoát lạc nhược cũng có n g o à i ý m u ố n hoàng kim đấu khí dấy lên thân thể thuấn gian vẽ ra một đạo kim sắc quy tích roi lại ra tay lần này tốc độ có thể so với vừa nay cao hơn rất nhiều có thể tránh thoát nàng roi cũng không có nhiều người huống hồ là cự nhân thế nhưng b à sẽ cùng ạ dỗ ổ đối với kẻ đ à ngơ mạ nhưng phi thường tín nhiệm hiển nhiên vị này tuổi trẻ cự nhân có tương đương thiên phú long kỵ tướng m ô n cũng trận to hai mắt đang đối mặt lạc nhược thời điểm ngàn bạn không thể dùng con mắt xem sự công kích của hắn đương nhiên c h i ế t biệt biến thái như thế cường nhân ngoại lệ người bình thường đều sẽ rơi vào ngộ khu mà tuổi trẻ cự nhân con mắt hơi hơi hấp lại thân thể lại là một lần lưng ngang do i lần thứ hai thất bại kẻ đa ngơ mạ trên mặt mang theo đơn phần nụ cười nhưng là chạy theo làm trên có thể một điểm không đơn thuần loại kia tự tin sẽ làm đối thủ sản sinh áp lực con muốn lạc nhược đối với mình có tương đương tự tin vẫn không có rơi vào vị, về vạn vậy không này ở trong. Phong nhân thường nhạy bén loại hình, ở nhân chúng cũng là trong chọn một thiên tài, chẳng trách như vậy bị quan thú thuộc phi trách giác có lực cự cảm cự rơi ra loại loại tài, là sao, áp ở ở một tâm. bị xem dương t ĩ n h nghi làm ghi chép tuy rằng thực lực bản thân không cao nhưng cũng không trở ngại nàng trở thành lý luận phái chuyên gia nàng s u n g bái nhất chính là in s tiền đại sư in s tiền sử nổi danh nhất thuần lý luận phái học giả sức mạnh của hắn hầu như đều là đông dương suy đoán ra đến từ không thực tiễn thế nhưng là l ạ như vậy chuẩn xác vượt qua thời đại có người nói hắn là người xuyên việt đương nhiên không thể nào khảo chứng lạc nhược cao tốc gần người thân là hoàng kim chiến sĩ nàng tự nhiên không sợ vật lộn đồng thời roi xuất quỷ nhập thần vòng tới kẻ đa ngờ mạ phía sau mà chính diện lạc nhược thủy thủ đã đến cự nhân trước mặt kẻ đa ngờ mạ lần thứ hai làm ra cái kia xuất quỷ nhập thần lướt ngang lạc nhược công kích tuấn gian rơi vào bị động mà cự nhân một quyền đá oanh đi ra cùng những người khác khí thế bàng bạc bà không giống rất phiêu d i ậ t nhưng là lực sát thương nhưng không thể khinh thường lạc nhược kinh nghiệm chiến đấu là cỡ nào phong phú lói một cái liền né qua kẻ đa ngờ mạ công kích roi lần thứ hai quân quá khứ không chết không tôi giết phát vừa muốn phòng bị xuất quỷ nhập thần roi lại muốn chống đôi chính diện hoàng kim chiến sĩ thực sự đủ làm khó cự nhân đổi một người e sợ đã nga xuống thế nhưng kẻ đã ngờ mã cái t i ê u quỷ dị lướt ngang thân pháp lần thứ hai bày ra bất luận ngươi thiên biến vạn hóa ta tự đi một c h i ề u thiên hạ hai người đối chiến mấy trụ c hợp đều đang không có chính diện tiếp xúc thế nhưng công kích nhưng là vô cùng nguy hiểm lạc ngược bắt đầu chăm chú lên không cẩn thận khả năng lật thuyền trong mương cho đến bây giờ người khổng lồ này cũng không có chân chính lấy ra công kích tuyệt chiêu phản phất là đang nghiên cứu nàng động tác võ thoại tự chương sáu đoàn trưởng cấp luật bản tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh cái này tuổi trẻ cự nhân giả lấy thời điểm viết đem phi thường tuyệt vời đây là drebi hắn rất ít đánh giá người thế nhưng drebi đánh giá bình thường đều rất chuẩn drebi không muốn đều là lao khí hoành thu như ông cụ non ngươi còn rất trẻ còn có hy vọng c ả lao biệt cười nói cái tên này tuy rằng nói nhiều chút thế nhưng luôn là một bộ lao nhân dáng vẻ thật không chịu được hắn c ả lao ca bọn họ đều nói cái này gọi là phong phạm cao thủ đi đi không biết rõ hỏi tại sao cả là xem sự vật ánh mắt đều là như vậy đặc biệt mao đi đi chớ bị bọn họ mang h ỏ n g rồi cao thủ muốn giống ta như vậy có phái đoàn ngươi xem cả ngày cùng dễ bị như thế âm u có ý tứ gì thế giới là tươi đẹp như vậy ánh mặt trời là như vậy sán lạ đường dưới ngược lại ngươi rõ ràng liền xong rồi nhìn ra được cả lão đồng học văn hóa trên lớp thực sự không ra sao làm đi đi như hiểu mà không hiểu mọi người không nhịn được cười dễ bị cũng không khỏi mỉm cười cái tên này đều là có thể chọc hắn cười không phục cũng không được nếu như thực lực của hắn có hắn khẩu tài một nửa cũng tiến vào thánh vực kẻ đã ngợ mạ vẫn đúng là không khách khí chính chính quy quy cự nhân tộc cấp năm sải dạn tất sát Vanh Vanh tay liên hoàn.、Tuy、rằng tên gọi là lôi 13 liên hoàn, thế nhưng từ trong tay hắn sử dụng thế lôi là lôi gọi mùi Tuy từ sử vị có thể biến không ít, ít không đi biến điều phân phiêu thô kích thêm nhiên thích, thực chính thay khó đây công càng Đương ngợi cũng lượng. bạo, ca Có giải kỳ là là lời đổi i quỷ dở. dị, đ đối thủ của hắn dù sao cũng là hoàng kim chiến sĩ về mặt cảnh giới hay là muốn bại bởi lạc nhược lạc nhược cũng không đơn thuần phòng thủ do i d a o găm cùng tiến lên cự nhân không một chút nào k h á c h khí tuy rằng lạc nhược thế tiến công lạnh lẽo thế nhưng không cách nào công kích được đối phương nàng căn bản không có nhìn thấu kẻ đa ngơ mã bất tiến phiến diện tin tưởng chính mình áp đảo hạ ưu thế xem kệ xạ đám người trực lắc đầu khả năng là bởi vì vấn đề mặt mũi lạc nhược c ấ p công quá mức nôn nóng so sánh với đó người mới này nhưng là phi thường bình tĩnh nhìn ra được kệ đã ngờ m à đang đợi cơ hội À rồi oanh lôi mười ba liên hoàn cũng không có tác dụng song liền bị cắt đứt căn bản không có phát huy ra cuối cùng một đòn uy lực thế nhưng bất luận lạc nhược làm sao công kích đối phương luôn có thể né tránh mà tiếp tục sự công kích của chính mình tiết tấu một chút cũng không đánh vỡ rất nhanh từng quyền theo sát tốc độ càng lúc càng nhanh rất nhiều lúc đều là tiết tấu biến hóa lạc nhược phát hiện mình né tránh không gian càng ngày càng nhỏ trong không gian tất cả đều là cự nhân quyền tỉnh thứ mười ba quyền cũng là cự nhân chân chính đòn sát thủ thông bối quyền quyền biến mất rồi thế nhưng sức mạnh nhưng sông tới mặt trực giết lạc nhược mà lúc này lạc nhược phảng phất còn chuẩn bị công kích vấn đề là đã t r ư m công kích mạnh nhất thời điểm bình thường sẽ lộ ra sơ hở rất lớn nàng roi cần thiết có thể công kích được kẻ đang n g m mạ thế nhưng cự nhân công kích chính diện càng mạnh mẽ coi như là hoàng kim chiến sĩ cũng cái được không đủ bù đắp cái mất hơn nữa bất chi bất giác nàng cũng đến biên giới coi như phòng ngự đ ư ợ e sợ cũng phải bị nổ ra đi cự nhân rất thông minh biết muốn ở tình huống như vậy chiến thắng hoàng kim chiến sĩ không quá hiện thực thế nhưng đạt được thắng lợi nhưng là có thể cũng không phải chỉ có nhân loại mới yêu thích động não hiện tại tất cả mọi người đều biết lạc nhược lành ít d ữ nhiều có điều làm sao cũng không nghĩ tới có nắm chắc như vậy một trận chiến dĩ nhiên sẽ biến thành như vậy nhưng là lúc này chàng ở ngoài mấy người lại lộ ra kinh ngạc cục diện thay đổi bất ngờ thông bối quyền quyền kình l n g dung xuyên thủng lạc nhược dĩ nhiên là doi mà nguyên bản hẳn là doi lạc nhược lúc này đã đến kẻ đa ngơ mạ phía sau một phi thường tiêu sái quay về đá tự nhân thân thể bay lên trời rơi vào chàng ở ngoài kệ xạ cùng dọa bỉ cũng là hai mặt nhìn nhau lạc nhược lúc nào học sẽ công phu như vậy thậm chí ngay cả bọn họ cũng không phát hiện kệ xạ cùng dọa bỉ b à sệt đều là ở cuối cùng mới phát hiện dị dạng lạc nhược bắt đầu nôn nóng hoàn toàn là dụ đ ị c h thuật ma nữ này quả nhiên tàn nhẫn dĩ nhiên nghĩ ra như vậy không đánh mà thắng chiêu số độc nhất là lòng dạ người phụ nữ một chút cũng không dạ một đám nam nhân đều coi chính mình thấy rất rõ ràng mà lúc này lạc nhược nói cho tất cả mọi người ngươi không bị sái kỳ thực này đều là nàng một người từ dưới đất bỏ dậy đến kệ đạ ngờ mạ cũng sâu s ắ c hướng về lạc nhược c ú c cung rất hiển nhiên lạc nhược là giao cho hắn một cái đạo lý làm ngươi cho rằng đã hoàn toàn nắm giữ cục diện thời điểm kỳ thực đã cách thất bại không xa long kỵ đoàn cùng cự nhân quân đoàn dụng trưởng trên ca ngợi vị này nữ tướng dương t ĩ n h nghi g ơ ngón tay cái lên lạc nhược s á c thực cho các nàng nữ đồng bào làm vẻ vang như vậy long kỵ đoàn liền đạt được lần này hoan n g h ê n luận võ thắng lợi trên thực tế thực lực cũng là sai biệt dị dù sao long kỵ đoàn có đến từ các cấp độ tầng tinh anh mà những người khổng lồ đều là ở cùng tộc nhân luật bản cùng ma thu đấu tranh theo nhân loại tiếp xúc quá thi đối phương thức công kích cũng không quá yêu thích mà nhân loại phương diện thì nghiên cứu các loại chiến pháp đây là một loại văn hóa hôn đúc vấn đề thế nhưng dương đại tiểu thư đối lần này luận võ tình huống phi thường hài lòng những người khổng lồ này tinh anh tương đối khá phải biết long kỵ tướng nhưng là trải qua muôn vàn thử thách dĩ nhiên cũng là t h ắ n g hiểm các ly gì đem sẽ xuất hiện đ ể nhị chi để hết thệ khiếp sợ quân đoàn mỹ nữ trong lòng lại bắt đầu bản tính ra vào lúc này bà sẽ chạm lên vương tử điện hạ ta nghị hướng về huệ bị đoàn trưởng lĩnh giáo một hồi chẳng biết có được không nhất thời tiếng bàn luận truyền khắp q u ả n trường lẽ nào cự nhân thủ lĩnh muốn tìm v ầ bãi kệ xa nhìn bà xét đối với cái này trí d ũ n g song toàn cự nhân kệ xa đương nhiên sẽ không hướng về phương diện kiên nghĩ từ bà xét trong ánh mắt cũng nhìn ra có khác hàng nghĩa hơn nữa là vừa mới phát hiện ở nhìn hoài bi đối với bất kỳ khiêu chiến nào hắn đều sẽ không lui bước có điều mỹ đã bu là sổ nhưng hồi à ruột đều thanh sớm biết cái tên này cũng phải lên sân khấu liền nhẫn nhịn không cùng ạ g ọ i ổ chiến đang tiếp hiện tại muốn trên cũng không được à điện hạ ta cũng muốn cùng bà xét đoàn tràng luận bàn một chút đối với cái này bà xét đại gia cũng có hiểu biết đặc biệt là bện đĩ gỗ mang tin tức trở về người này dĩ nhiên có thể cùng đoàn trưởng đại chiến một trận mà hoàn hảo không chút tổn hại sống sót trở về tuy bại con vinh chiến thắng đoàn trưởng là không thể thế nhưng có thể cùng đoàn trưởng chạm cái kinh thiên động địa tuyệt đối tuyệt vời mà một bên khác dễ bị nhưng làm a đệ nhất cũng tiến thủ thực lực đã đến ở ngoài người không thể tưởng tượng mức độ hai người này muốn luận bàn một chút chỉ là ngẫm lại đều hưng phấn nơi này không có một không phải hiếu chiến đồ từng cái từng cái tha thiết mong chờ nhìn kệ xạ quyền quyết định ở trong tay hắn kệ xạ nhữ mày hai người này được rồi có điều hai người các ngươi chỉ huy điểm những người khác về phía sau lui nữa mười cân nhắc hai người lực sát thương bất luận cự nhân vẫn là long kỵ môn đều không đủ để hoàn toàn phòng ngự hai người này là hoàn toàn khác nhau loại hình mỗi người có ưu huyết rất khó phân ra cao thấp nhất thời một đám người ăn tịu i tự vô cùng phấn khởi lui về phía sau đương nhiên long kỵ tướng cùng cự nhân các đội trưởng là không cần lui bọn họ vẫn là có thể chống đỡ được ha ha zb có thể muốn không chịu thua k è m a đến để ta đem thắng lợi khí truyền cho ngươi nói các lão liền muốn đi mò dọe bị tay đáng tiếc bị bạo liệt cung chặt lại rồi hiển nhiên d ọ bị đồng học cũng không cần hắn thắng lợi khí những người khác đối với h ệ bị nhưng là tự tin tràn đầy cũng không cho là cự nhân có thể là do hẹ bị đối thủ nói không chắc sẽ bị do hẹ bị tuân h sát cự nhân loại kia tốc độ làm sao có thể cùng do hẹ bị tốc độ công kích so với ở những người khác thanh tràng sau đó bà sẽ cùng do hẹ bị lên sàn thấy không lần này là cao thủ chân chính đi đi không nên bị người nào đó mang hỏng rồi lạc nhược chịu mến giáo dục đi đi đối với người tiểu đệ đệ này thân là đại tỷ tỷ lạc nhược vẫn rất bảo vệ tuy rằng như vậy đệ đệ trên căn bản không cần bảo vệ khắc khắc lạc nhược đại tiểu thư hàm thạch xạ hình có thể không được ta n hãn g là Đi Đi đại ca. Ném thực sự là ngươi rào hoạc nữ h nhân một bữa cơm liền có thể đổi lấy như vậy thật kỹ đi đi một lúc ta mời ngươi ăn vịt nướng bữa thật lớn đi đi vịt nướng có món gì ăn ngon chúng ta đi trên trời gen ăn tiêu giao hiến đây chính là long kỵ tướng môn bộ mặt thật có điều đi đi đã bị lạc được lôi đi đại tỷ đại trừng mắt lên lập tức gáp chế này quần lòng mang ý đồ xấu đồ kỳ thực cả là trong lòng vẫn có nghi vấn đi đi ở thời điểm đối địch hầu như cũng chưa dùng qua chú thuật theo lý thuyết như vậy sở kỹ tốt vô cùng dùng à thực sự là kỳ quái có điều có thể là lấy đi đi thân thủ cũng không quá cần đã ở tộc sát chiêu rất nhiều hơn nữa nếu như những này đều thắng không được chú thuật cũng không có tác dụng gì cả lào cũng không có quá để ý hai người vừa vào trang bước đi đều là nhất trí ngũ bộ sau đó lẫn nhau chờ đối phương tất cả mọi người đều bình tĩnh lại ngừng thở chờ đợi hai vị đoàn trưởng nổ tung tính công kích bất luận cự nhân vẫn là lòng kỵ môn đối với mình đoàn trưởng đều có lòng tin tuyệt đối e sợ chỉ có kể xạ rõ ràng hai người là kỳ phùng địch thủ mấy trăm năm sinh ra một lần ti tan thần tộc cùng gần như không tồn tại nhị chuyển gà y phí thị hai người muốn phân ra cái thắng bại nơi này cũng gần như m u ố n mình hiển nhiên bất luận là bà sệt vẫn là doe bỉ cũng không có muốn ở chỗ này phân ra cái gì bà sệt có khác hàng nghĩa mà doe bỉ cũng muốn thử một chút vị này cự nhân đoàn trưởng thực lực trên sân bầu không khí khá là quái dị hai người chỉ là nhìn đối phương nhưng cho những người khác gáp lực thực lớn những người khác nhiều lắm là nhìn ra một nửa môn đạo mà lòng kỵ tướng cùng cấp năm sai dặn nhưng là chân chính trong cựa đạo dễ ạ bị cùng bạ x s t rõ ràng cao hơn bọn họ một cấp bậc thế nhưng cũng vẹn vẹn là một cấp bậc như vậy quyết đấu đối với bọn họ dẫn dắt là to lớn nhất ngược lại m u ố n kệ xạ như vậy đã cao hơn hai cái cấp bậc đã không có lấy làm gương tính cảnh giới cách biệt quá cách xa đối với kệ xạ đồng học đằng phi tự tốc độ tiến bộ cá lạo bọn họ chỉ có thể dùng quái vật để hình dung quả thật kệ xạ trưởng thành quả thực không phải người bất luận mãi ai chủng tộc gì mặc kệ hải long tộc vẫn là cái gì đ i ề u tộc ở ưu tú thể chất cũng không nhanh như vậy kỳ thực ở kệ xạ đái động hạ những người k h á c tốc độ tiến bộ đã có thể sáng tạo lịch sử nhưng là đối mặt kệ xạ ngược lại cũng hiện hiện không ra vì lẽ đó kiêu ngạo muốn ở những người này trong lòng sinh sôi cũng không dễ dàng như vậy coi như trời sinh lạc quan cực kỳ cả lão cũng rất rõ ràng không phải vậy lấy hắn cái tính đã sớm chống vó mà hiện tại cũng chỉ có thể sái múa mép khương môi cách mạng nhưng chưa thành công g e n luyện còn phải tiếp tục hiển nhiên huệ bị cùng bạ sệt đều không phải yêu thích phí lời người hai người nhìn chằm chằm đối phương hầu như là không hẹn mà cùng khởi động tổng lấy vì là hai người sẽ trước tiên thăm dò thăm dò không nghĩ tới tới chính là trạng thái mạnh nhất dễ bị con mắt biến thành tâm h thúy ngân đó là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái căn bản không giống sinh vật ở cái kia màu bạc hạ căn bản không bí mật gì có thể nói nhập vi chi nhãn trung cực năng lực vẫn không có biểu diễn quá nụ nổ tung hoàng kim cũng đã kim quang lấp lóe bất cứ lúc nào đều có thể bắn ra cái kia khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật trí mạng một mũi tên mà một bên khác bạ sệt cự nhân càng thêm k h u ế c đại đối mặt như vậy kinh địch không cần toàn lực tuyệt đối là ngu xuẩn Ti t a n thần kiếm phóng kiếm x ạ t i u chốc màu bạc, màu mà bạ s tất cả người cũng biến thành kim sáng càng kim thế thêm lệ lệ, vì thế càng thêm dọa người. bị tất thắng ngoại trừ vương tử điện hạ, Long、Kỷ、Môn thực sự không nghĩ chống tiễn. thắng, gì hạ, cái đối trừ tử thực thể sệt tất ra Kỵ sự có có bị Bạ ở những người khổng lồ trong lòng ba s é t chính là bất bại thần thoại ti tan thần tộc đương nhiên kệ xạ là thần sứ giả tự nhiên có thể chiến thắng hắn nhưng là những người khác liền tuyệt đối không được song phương người ủng hộ đối với mình đoàn trưởng đều có trăm phần trăm tự tin mà giữa trường hai người kỳ thực đối với mình cũng có lòng tin tuyệt đối kỳ phung b i t h ự hai người đều không phải chiến sĩ khẳng định không thể sử dụng cái gì đầu khí thế nhưng có thể xác định chính là đúng lúc là thánh vực cao thủ không phải là đối thủ của bọn họ đông nhiên hai người đồng thời ra tay căn bản không thấy rõ động tác dễ bị hoàng kim tiễn đã bắn ra mà ti tan cự nhân cũng thuấn g i a n vung lên ti tan thần kiếm nhất đạo ánh bạc nổ ra tốc độ không một chút nào so với dễ bị hoàng kim tiễn chậm bao nhiêu một vệ kim quang nhất đạo ánh bạc ở giữa không trung nổ tung một trận sức mạnh cuồng phong quét ra thổi đại ra mặt như dao cát nay cũng không cách nào bù đắp đẳng cấp khác biệt những người khác đối hai người công kích nhìn má than thở đối với cự nhân thì càng thêm k i ế p sợ trong tay thanh thần kiếm k i a dĩ nhiên có thể thả ra vô cùng kỳ diệu chất giật hơn nữa lực công kích còn cao hơn nhiều phép thuật bà s é t cùng dõi bỉ trên mặt đều lộ ra hưng ơ phấn m g i vị h i ệ n nhiên song phương đều thực lực của đối thủ đều phi thường hài lòng dõi bỉ mặt không hề cảm xúc trước tiên phát động công kích cánh tay biến mất kim quang hiện ra mơ hồ có chứa mánh liệt phép thuật khí tức t ử m â u đóng băng tiễn mẫu tiễn trên có chứa mánh liệt đóng băng phép thuật mà mặt sau tử tiễn nhưng là chân chính sát chiêu lập tức chính là ba tổ thành hình chữ phẩm bắn về phía bà xét cự nhân lớn như vậy thân thể đối cùng tiến thủ tới nói là ở rõ ràng có điều điên lắm muốn tránh quá công kích như vậy thực sự không có khả năng lắm đối diện bà sệt há có thể để rõe bi giành mất danh tiếng liên tục mười đạo điện quang bắn về phía rõe bi vốn là lấy vì là là cùng tiến thủ cùng chiến sĩ kinh điện quyết đấu dĩ nhiên đã biến thành viễn trình quyết đấu mà bà sệt cự nhân đúng là cho l o n g kỵ môn rung động rất lớn bao quát l o n g kỵ tướng thực lực chênh lệch là rõ ràng mỹ đã bu l à sổ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm đối phương cá lảo cũng há to miệng đối phương titan thần kiếm công kích dĩ nhiên so với hắn g ã nạ rổ chân không chiến phủ còn quyết đại kim sán s á n cự nhân thật sự rất thần tướng a thả ra công kích kinh khủng như thế giao thủ song phương dĩ nhiên mặt không hề cảm xúc có thể nói là nhắm mắt làm ngơ chúng người tim cũng nhảy lên đến cú họng dẹ bị hình chữ phẩm song trọng công kích lấy cự nhân thân thể là rất khó né tránh ai lại dám khinh thị m a đệ nhất cùng tiễn thủ công kích mà một bên khác bà sẽ chấp giật đã hình thành lưới điện bao phủ hướng về dẹ bi t i tan thần kiếm phát sinh công kích muốn so với phép thuật cấp tốc nhiều lắm cùng dẹ bi tiễn đều cách biệt không có mấy thế nhưng này cũng không phải càng đáng sợ ở nhập vi chi nhãn quan sát hạng dễ bị biết những này điện quang cũng không phải thẳng tắp công kích chí ít còn có thể làm ra một lần truyền mặt công kích chỉ là một sát na mà ngay ở một sát na liền đem tất cả mọi người kinh sợ đến mức há to miệng mà kệ xạ đứng dương tĩnh nghi phía trước dương đại tiểu thư không phải phải ở chỗ này xem hắn chỉ có thể chịu nổi bảo vệ trách nhiệm dương tĩnh nghi nhưng là kệ xạ chúa cứu thế nếu như không có nàng lao tâm cật lực trợ giúp nặng nề hơn nữa vụn v ặ t quốc sự tuyệt đối sẽ làm cho kệ xạ đồng học tráng niên mất sớm kỳ thực dương đại tiểu thư muốn so với người khác thông minh nhiều có chỗ nào có thể、so、sánh nào so kể ba ê n người càng n đi đi đi đi tổ o à n A đóng băng tiễn cùng nhau đánh chúng bà xét nhất thời cự nhân toàn bộ liền bị đóng băng lại dẹp bị làm a cung thủ này không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình thế nhưng đại gia đối khắc sâu ấn tượng vẫn là tiến lực sát thương đối với phép thuật đúng là rất quên mà trên thực tế đó là bởi vì h ệ bị mà cung tên còn tồn tại khuyết điểm phép thuật mang vào tính rất thấp mà hiện tại phi thường khả quan có thể thấy được chiết biệt ở phương diện này có rất lớn tăng cao đến hắn loại cảnh giới này ngoại trừ theo đuổi càng cao hơn ở ngoài đã bắt đầu bù đắp chính mình chiều số thiếu hụt bà sẽ không hề phản kháng bị đóng băng mà ẩn giấu ở mặt sau ba chi hoàng kim t i ệ n theo s á t giết tới vừa vặn là phép thuật hình thành thuấn gian coi như đối phương c ó thể chống lại đóng băng thuật thế nhưng đóng băng thuật thuấn gian chế tạo tủ lạnh hiệu quả là sẽ không thay đổi khoảng cách vừa vặn là một chút cao công cao tốc chỉ là cơ bản tinh vi mới là do hệ bị tài bắn cung chân thủy tăng tăng tăng ba con tất sắt tiến theo sắt bắn chúng bạn xết mà một mặt khác mười đạo điện quang đã hoàn toàn đem do hệ bị bao phủ đối với cung tiến thủ không có so với cái này càng đáng sợ từ vừa n ã y ra tay liền nhìn ra được cự nhân sức mạnh tuyệt đối không phải chuyện nhỏ không am hiểu phòng ngự do hệ bị muốn trực tiếp chịu đựng công kích như vậy đả kích tuyệt đối khủng bố đối với do hệ bị phòng ngự long kỵ tướng môn đều tràn ngập nghi vấn ở theo bản năng đều cảm thấy hệ bị tốc độ cùng nhanh nhẹn rất cao thế nhưng trực giác nói cho bọn họ biết này cũng không phải then chốt bất luận cự nhân vẫn là long kỵ môn cũng không dám thở mạnh t r ợ to hai mắt chính sợ để sót then chốt chi tiết nhỏ cao thủ quyết đấu thắng bại chỉ trong nháy mắt chương bảy đoàn kết tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh hiển nhiên ở trong mắt mọi người hai vị đoàn trưởng công kích đều vô cùng thế nhưng song phương đều không thể tránh thoát sự công kích của đối phương chỉ lát nữa là phải lưỡng bại c ầ u thương bà sẽ căn bản không có làm ra né tránh chuẩn bị ba mũi tên đã bắn trúng thân thể thành đoàn trưởng tất thắng long kỵ môn trong lòng thầm khen cự nhân khả năng không biết thế nhưng bọn họ nhưng là rất rõ ràng do hệ bị lực công kích đừng tưởng rằng biến thành kim sắc liền chân thần mà một mặt khác mười đạo thiểm điện đã bắn c h ú n g h o ạ bi thế nhưng chuyện quái dị đồng thời phát sinh ở hai vị đoàn trưởng trên người bắn chúng bà sẽ tiến dĩ nhiên chính mình bể mất bao quát cự trên thân thể người tầng băng cũng bể mất mà cự nhân căn bản một điểm thương đều không được do hệ bị một bên cũng như thế mười đạo điện quang như là làng tránh tự dán vào do hệ bị thân thể lướt qua t r u n g quanh loạn xạ nổ đá vụn bay loạn phổ thông đội viên căn bản là không có cách rõ ràng trong chấp n h o n g này chuyện đã xảy ra thế nhưng đội trưởng cấp bậc gần như có thể thấy rõ Lưỡng tên biến thái, mỹ đã bu lạ sổ trong kẽ răng bính ra hai chữ có điều rất hiển nhiên hắn là rất ước ao loại sức mạnh này ti tan cự nhân bản thân liền nắm giữ siêu cường vật lý cùng phép thuật phòng ngự coi như đột phá bên ngoài thân trong cơ thể bắp thịt hai tầng kính cũng đầy đủ đàn hồi công kích vì lẽ đó dư hệ bị tiễn mới sẽ nổ t u n g mà đóng băng thuật đối cự nhân căn bản vô dụng liền kệ x a áp xúc phép thuật đều không dùng được trừ phi dư hệ bị tiễn trên c ó thể mang cầm chú vậy thì quá khuyết đại mà dư hệ bị liền càng điều kỳ quái theo lý thuyết giống hắn loại kia thân thể vừa không có đấu khí phòng ngự cần thiết rất yếu đuối nhưng là nhưng quỹ Công kích phẳng phất bà sẽ cùng ò n đang không có phát hiện hắn để lại là với giao dấu Huệ vết, vô phát mật trước, với hắn giao thủ mà có c Bì bí nguy huệ i Nói tóm lại, hai người ể m tóm đ ề rất không phải người. Bà t cùng Huệ bỉ trên mặt đều lộ ra lâu không gặp nụ cười thật là vô cùng tốt đối thủ đối phương không phải có thể dễ dàng chiến thắng đó là tự tin cũng là hiếu thắng nụ cười hai người có chút không nhịn được kỳ thực nhìn thấy cái này vẻ mặt kệ xã liền biết muốn xấu hai người này lẽ nào này muốn ở nơi như thế này đại chiến hắn người đứng xem này đều có chút ngơ tay t ĩ n h như nước vững như sơn động thì nhanh như phong lược như điện hai người dĩ nhiên thẳng tắp nhằm phía đối phương b ạ sẽ sách ngược ti tan thần kiếm dường như chiến xa màu và nóng mà d o bị cái này cùng tiến thủ nhất quán cùng những người khác không giống mặc dù là cung tiến thủ nhưng là xưa nay không nghe nói hắn sợ sệt gần người vật lộn trái lại càng là gần người càng đáng sợ là một cung tiến thủ có can đảm từ bỏ ưu thế thời điểm có thể tưởng tượng được bên trong chất chứa sắc cơ có thể gắn giữ tỉnh táo e sợ chỉ có kế xạ nhìn chu vi đám người hoàn toàn bị giữa trường siêu cấp bậc chiến đấu hấp dẫn lấy này vừa v ẫ n là bọn họ khát vọng đến mà lại không thể đạt đến cảnh giới có quá mạnh mẽ sức hấp dẫn mà kệ xạ đã vượt qua cảnh giới này cho nên mới có thể sử dụng người đứng xem tâm thái đến xem có điều bọn họ quá mức phát hỏa hai người cho đối phương áp lực rất mạnh e sợ từ từ đã không cách nào lưu ý ngoại giới cùng công kích nắm ai còn phải hắn tới thu thập tàn cụ một vệ kim quang nhất đạo ánh bạc quấn quýt lấy nhau cao tốc di động ở cự nhân cùng lòng kỵ trong mắt vẽ ra vô số tàn ảnh xem bọn họ choáng váng đầu hoa mắt vừa nãy hai người còn có chút chỉ huy đánh, đánh liền trực tiếp tiến vào trạng thái l o n g kỵ tướng càng xem càng chấn động dạy bị đã lâu không nghiêm túc như vậy ai cũng biết l o n g kỵ đoàn hai đại chân lý không nên chọc giận k ẻ x a không muốn gây nên dạy bị hứng thú dạy bị hứng thú tới kim quan g lấp lóe từng đạo từng đạo tiễn liền sát bạ sẽ thân thể s ạ y qua đáng sợ dương nào cũng tiến thủ coi như ti tan thể chất cũng không dám ở như vậy gần tình m u ố n chịu đựng công kích mà gần người cự nhân thể hiện ra tăng thêm sự kinh khủng lực công kích ti tan thần kiếm giống như là muốn cắt rời không gian tự căn bản không nhìn thấy kiếm thể nếu như bị công kích như vậy trực tiếp bổ chúng khẳng định cặn đều không dư thừa siêu cấp m á n liệt thế nhưng chính là như vậy công kích mãnh liệt nhưng không cách nào bắn trúng doe bi có lúc vô cùng nguy hiểm quả thực chính là kém một chút là có thể đem doe b i quét thành hai nửa thế nhưng thời điểm chiến đấu kém nửa điểm cũng không được cái kia con mắt màu bạc mang theo đến từ vực sâu lạnh lẽo không mang theo bất kỳ tầm tình gì nhiều nguy hiểm trạng thái đối với hắn mà nói cũng là phổ thông tình huống thế nhưng này cũng không phải then chốt doe b i tốc độ siêu nhanh điểm ấy là không thể nghi ngờ nhưng là bạ xẹt công kích liền kệ xạ đều rất xưng đạo tốc độ công kích đã đến cảnh giới này t ự c hạn nhưng là vẫn là không cách nào bắn trúng d o bi dù cho là kém một chút chỉ là thuấn gian hai người liền quá trăm chiêu mà d õ bị đúng là có mấy lần bắn c h ú n g bà sét đáng tiếc bà sét phòng ngự tuyệt đối thể chế đủ để chống đối loại này nhất định phải hại công kích titan thần kiếm công kích có một lần sát qua d õ bị thân thể loại xúc cảm này để bà sét phi thường sai biệt khó có thể gắng sức cảm giác sức mạnh phản phất trượt đi ra ngoài loại này tá lực phương thức chưa từng nghe thấy hơn nữa hắn phát hiện theo công kích tăng cường d õ bị dĩ nhiên càng ngày càng quen thuộc sự công kích của hắn có lúc dĩ nhiên có siêu trước dự phán d õ bị đồng dạng không dễ chịu đối phương báo tố liên hoàn công kích dĩ nhiên đến có thể trở ngại hắn ra tay mức độ mà thật vất vả phát động công kích nhưng không có cách xúc phạm tới thân thể của đối phương thân thể kia dĩ nhiên có thể phát sinh sức mạnh phản kích hai tầng kính tương tự với bati nhưng là cảnh giới muốn cao hơn không ít bati ở phe tấn công diện rất nhuẩn nhuyễn thế nhưng đem hai tầng kính dùng đến phòng thủ trên còn kém quá xa như vậy phòng ngự thêm vào hai tầng kính bình thường công kích vật lý căn bản vô dụng mà càng đáng sợ chính là dễ bị phát hiện phép thuật đối với hắn căn bản không có tác dụng song phương đan sen phi thường ngọ lẹ cự nhân chầm ổn dễ bị cẩn thận hai i n n người đều sẽ h n thân o thể trượt giống trung gian đan sen ở đan sen trước mắt chính là công kích tuấn gian tốc độ xuất thủ dạy bị am hiểu nhất cực kỳ bình tĩnh bình tĩnh không phải người hoàng kim không biết cái gì sau đó đã khoát lên nổ tung hoàng kim cung trên xuyên tâm tiễn là nhanh nhất trực tiếp nhất mà ti tan cự nhân tự nhiên không cam lòng yếu thế hành động tốc độ kém một bậc nhưng là tốc độ công kích hắn chưa bao giờ tự ti ti tan thần kiếm lóe lên á n h bạc đã cắt quá khứ vào lúc này muốn chính là trực tiếp cùng nhanh chóng vấn đề là hai người đan sen thực sự quá gần rồi chỉ có người bình thường hai bước không tới khoảng cách đã đến tên đã lắp vào cùng không thể không phát có thể thấy rõ trong chấp đoáng này kẻ nguy hiểm cũng không nhiều thế nhưng bao nhiêu đều có cảm giác miệng khô lưới khô chính là đại gia duy nhất cảm giác ngay ở loại này thời điểm mấu chốt giữa hai người dĩ nhiên nhiều hơn một người hàn hai cái thánh vực trung đoạn cao thủ ở sự công kích này tạo thành trường lực là nhiều đáng sợ dùng cái mông nghị cũng biết t h ú hồ có thể ở loại này thời cơ cắt vào nhìn chung c ả lì g ì cũng chỉ có người kệ xạ c ư ờ i híp mắt xuất hiện ở giữa sân tay phải chặn lại ti tan thần kiếm kiếm tích tay trái đệ lại do hẹp y tiễn đừng tưởng rằng kệ xạ rất dễ dàng hắn vừa nãy là dùng lĩnh vực mới cho mình chế tạo cơ hội không phải vậy tùy tiện đi vào cái mạng nhỏ của hắn cũng phải ô hô nhưng là chế tạo hiệu quả là cỡ nào kinh người c ả c là sửng sốt một lúc không nói gì xa xa đầu ai thủ lĩnh thật yêu thích làm n a o đ ậ u c ả lào anh em thủ lĩnh rất đẹp trai a đi đi một mặt sùng bái khắc khắc đi đi cá nhân sùng bái là không đúng kỳ thực ngươi xem tư thế của hắn cái mông bại không đủ chính đùi phải có chút loan nếu như là ta đã sớm thành con nhím lạc nhược không chút do dự t ỏ a giết cả lào đồng học n ộ n nội lòng tự ái c ả là cảm giác mình cùng mỹ nữ sông lên đặc biệt là trí tuệ hình ỷ xạ là cái này dương mỹ nữ dĩ nhiên cũng có tiểu ỷ xạ phong độ những người khổng lồ còn chưa từng thấy kẻ xạ ra tay lần này cuối cùng cũng coi như cũng thấy được thần sứ xuất thần nhập hóa thực lực lặng yên không một tiếng động tiến vào hai cái quyết định cao thủ chiến cuộc hơn nữa còn có thể đem sắp phát sinh công kích ách rết từ trong trứng nước như vậy rất mạnh sức mạnh cùng sức khống chế hơn nữa này không phải đơn thuần thực lực liền có thể thành đầy đủ kinh nghiệm ở thời khắc mấu chốt cực kỳ bình tĩnh ba sẽ cùng h u ẽ bị chậm rãi thu r ồ i sức mạnh khôi phục thái độ bình thường tuy rằng có chút chưa hết thòng thèm có điều mức độ này cũng gần như nếu như kệ xạ trễ đứng ra hai người không đánh cái long trời lỡ đất long thị đoàn quả nhân danh bất hư truyền lần này giao lưu là phi thường cần phải hoàn toàn thay đổi cự nhân cùng lòng kỵ môn cái nhìn những người khổng lồ đối những này tiểu cái tự có tôn kính sức mạnh cùng thân thể to nhỏ không liên quan mà lòng kỵ môn cũng không ở coi thường cự nhân bọn họ không phải là cái gì ngốc đại cái kệ xạ đối hai cái quân đoàn hiện tại quan hệ phi thường hài lòng lẫn nhau tôn kính lại có chứa mãnh liệt cạnh tranh vô cùng tốt cho tới nay long kỵ đoàn đều cần một đối thủ đến xúc tiến một hồi nhưng là c ả lụy d i bên trong thực đang không có như vậy quân đoàn mà hiện tại lại không phải ở ngoài thời chiến khác tuy rằng l o n g kỵ đoàn trưng trưng viết trên trong x ư ơ n g vẫn là lộ ra một loại miệt thị anh hùng thiên hạ kiêu ngạo tự tin là tốt tự phụ nhưng là phải chịu thiệt dương t ĩ n h nghi c ư ờ i đến mức vô cùng s á n lạ những người khổng lồ này đáng giá đầu tư đặc biệt là người khổng lồ này thủ lĩnh thật không tệ phải biết bởi mà ủn tạ thế cho ca lụy dĩ mang đến rất lớn ảnh hướng trái chiều đứng m ũ i chịu xào chính là phép thuật quân đoàn đảng cấp lập tức sổ ụ giá mất đi ma đạo sĩ ở phép thuật quân đoàn đánh với trên ột mạn đế quốc chiến cuộc thượng p h ò n g đây chính là vô cùng nguy hiểm nhưng là lại hết cách rồi không thể thử xem thuật tâm còn sót lại hai vị ma đạo sĩ một vị phạ m à ma đạo sĩ liền hành động đều nắm giữ không tới càng không cần phải nói lôi kéo mặt khác một vị nhưng là mạ xì ma đạo sĩ hắn cùng cã lý di đặc biệt là vương tử điện hạ quan hệ vô cùng tốt còn có hắn hai cái đồ đệ phi thường có thiên phú tuy rằng choáng v ắ n chút thế nhưng thực lực không thể nghi ngờ có thể gia nhập ma đạo đoàn là tốt nhất cứu lại nhưng là mạ xỉ cũng không có loại này dự định thật giống bất kỳ địa phương nào đều là khách sạn hắn cùng hắn hai cái đồ đệ chỉ thích đi dạo xung quanh thế tục danh lợi cũng không thể giảng buộc bọn họ ai muốn đang tìm kiếm một vị ma đạo sĩ quả thực khó có thể thượng thanh thiên vào lúc này bạn sẽ đến tuyệt đối là một sự uy hiếp phi thường đúng lúc thân là tham n h u tổng tham n h u trưởng dương t ĩ n h nghi không thể không vì là kệ xạ toàn diện cân nhắc cự người và người loại sen lẫn trong một hồi uống rượu cùng hoan tình cảnh e sợ mấy trăm năm cũng không có xuất hiện quá mà hiện tại song phương hoàn toàn hôn cùng nhau xưng h u y n h gọi đ ể ăn uống thỏa thuê cái kia tình cảnh thật là náo nhiệt lại như người một nhà như thế bà s ẽ cũng yên lòng hắn lo lắng nhất chính là thủy thổ bất p h ụ một khi tùy tùng kệ xạ rất nhiều chuyện liền phức tạp nhiều không phải là đơn giản chiến đấu chính trị à, người tế quan hệ à, người khác không cân nhắc hắn nhưng không thể không vì mình tộc nhân cân nhắc biệt không đợi được t h a n h chiến liền toàn quân bị diệt cái kia mới liền b i a i bây giờ nhìn lại thần là vĩnh viễn sẽ không sai kệ xạ là một trời sinh lãnh tụ ba người đứng cao cao trên đỉnh núi nhìn đường dưới đèn đốt sáng choang náo nhiệt tình cảnh cũng rất vui mừng sau đó bọn họ đem đồng sinh cộng tử điện hạ ngài ngũ hành đem đã tụ tập hai vị ta vì là kim tướng nếu như trực giác không sai dạy bị đoàn trưởng chính là thủy tướng tiên đ o á n trung ngũ hành đem đúng chúc mừng điện hạ dạy bị đoàn trưởng thực lực phi phạm ba sẽ tán thưởng là tự đ á y lỏng mà hắn xác thực có nói lời này tư cách hắn c ũ n g đến nhất lưu trình độ cũng là so với kệ xạ như vậy cảnh giới tông sư thiếu một chút khả năng nói kệ xạ tổng hợp tố tổ dưỡng vẫn chưa tới tông sư thế nhưng năng lực chiến đấu đã đến hiện tại kệ xạ cần thiết cùng cả dạ dỗ là cấp một những kia độc cô cầu bại người những người này không đụng vào nhau cũng là thôi một khi phát sinh va chạm vậy thì là kệ xạ đối cái gì ngũ hành đem ngược lại không là rất lưu ý đối với cái kia còn không biết cái gì xuất hiện ẩn tại đối thủ cũng duy trì nhất định hoài nghi cũng không thể cả ngày nghi thần nghi quỷ buồn lo vô cớ xem hai người không có quá to lớn phản ứng b à sẽ có chút kỳ quái dễ bị cùng kệ xạ quan hệ khiến người ta đoán không ra cũng không phải nói hết thể chủng tộc đều được tiên đoán ràng buộc hắn cũng có chút bận tâm ngũ hành đem có thể không tập hợp không nghĩ tới thủy đem đã xuất hiện dễ bị căn bản không để ý cái gì tiên đoán là muốn kệ xạ vẫn là kệ xạ hắn cần ta ta ngay ở kệ xạ không nói gì nhìn phương xa tương lai của hắn bất chi bất giác đã đã biến thành rất nhiều người tương lai bước tiến đã không cách nào đình chỉ mặc kệ phía trước chờ đợi hắn chính là cái gì đều phải tiếp tục đi thế nhưng hắn cũng không cô độc bên người có rất nhiều chống đỡ hắn người chương tám thiên hạ đệ một mê hoặc trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh đối với cự nhân quân đoàn các lì gì đương nhiên sẽ không ngốc đến e sợ cho thiên hạ không biết trắng trận tuyên truyền binh công trường suốt đêm tăng ca vì bọn họ cản chế áo giáp đồng thời những người khổng lồ cũng tham gia chính thức quân đoàn tác chiến huấn luyện bọn họ ở phương diện này là rất kém cỏi tuy rằng thực lực cá nhân rất ưu tú thế nhưng trên chiến trường là tập thể tác chiến muốn phát huy chính là một thêm một đại tại hai sức mạnh dương t ĩ n h nghi dưới t r ư ớ n g chiến lược đoàn lập tức vì là những người khổng lồ lập ra chuyên môn chiến thuật đồng thời căn cứ thực tế hiệu quả không ngừng mà cải tiến những n à y học viện phái cũng thực sự là đủ khổ cực cùng những người khổng lồ ở cùng một chỗ c h i t để hiểu rõ cự nhân sinh h o ạ tập tính cùng với một ít nhỏ bé địa phương tỉ như bọn họ kiên kỵ cái gì sợ cái gì am hiểu cái gì cái gì tương đối dễ dàng kích thích bọn họ những này mặc dù là không đáng chú ý địa phương nhỏ thế nhưng một không chú ý nhưng sẽ dẫn đến toàn bộ chiến cuộc biến hóa phòng hoạn tại chưa xảy ra là những này trước đây không bị coi trọng học viện phái cơ bản nhất lý luận mà quốc tế thế cuộc cũng không thế nào có lợi không biết ed mở ẩn gặt dùng phương pháp gì dĩ nhiên để phạ m à m a đạo sĩ đồng ý vì là sái lò lổ hiệu lực vị này tuổi trẻ anh tài dùng hắn khẩu tài thuyết phục một vị ma đạo sĩ để sai lò lổ quốc tế u y vọng tăng vọn mấy người cũng bắt đầu xem trọng cái này nằm gai nế mật đã lâu quốc gia sai lò lộ tuy rằng vị trí khá là xa xôi tài nguyên thiếu thốn hơn nữa thêm vào dã man tộc q u ấ yếu nhiều không ngừng vẫn không được coi trọng nhưng là trải qua nhiều như vậy năm trăm lo việc nước đặc biệt thần n g u y ệ t chiến tranh thu lợi quốc lực tiến bộ thần tốc đặc biệt là dã man tộc đã động viên mà dân tộc du mục cũng triệt để quy phụ dân chúng tố chất càng là tương đương cao toàn dân đều binh cũng không phải cách nói k h u y ế t đại l ệ n h leo chiến loạn để quốc gia này đám người rất có chiến lược tính vệ phịt vương tử tuy rằng không bằng ô t m ạ ả n vương tử cùng kệ xạ vương tử như vậy phong quang vô hạn thế nhưng trải qua lần trước bạch hồ sự kiện tiệu t ử tài các quốc gia đã bắt đầu chú ý vị này biết điều vương tử hơn nữa hắn còn có mã nổi danh nhất hai vị học viện phái người mới một trong ẹt mở ẩn gạt có thể nói ẹt mở ẩn gạt muốn so với dương tĩnh nghi muốn nổi danh một ít dù sao cũng là nam nhân a nữ nhân sớm muộn là phải lập gia đình kết quả tốt nhất là ở nhà sinh con rất nhiều người cảm thấy tuy rằng hiện tại dương tĩnh nghi được t r u n g dung sớm muộn hay là muốn bị kệ xạ thu vào hậu cung mà vào lúc ấy nàng liền hẳn là sẽ không xuất đầu lộ diện hơn nữa thân phận của cô gái dù sao thuận tiện không cách nào phát huy ra toàn bộ năng lực như tình huống như vậy hạ sai lọ bị xem trọng là ở bình thường không nhiều một cái khác chính là toàn thể đại cục c ả c lì g ì lại như là ột mạn đế quốc cùng với sái ló lổ chi gian đĩa bánh song phương đều nhìn c h ầ m c h ầ m khối này đại thịt mỡ mà bọn họ tự thân chịu đến uy hiếp nhưng không lớn đây chính là khác biệt nếu như không phải kệ xạ vương tử dẫn dắt long kỵ đoàn trở về thủ đoạn lôi đình kinh sợ phản loạn e sợ cả lì g ì đã đối mặt l u ô n hãm hiện tại địch đối với quốc gia cũng ở trong bóng tối tạo thế nói cái gì bạch hổ xuất hiện ở cả lì g ì vương thành báo trước cả lì g ì dù sao diệt vong kết quả hơn nữa ma đạo sĩ mạ ùn cũng chết các lì dì hướng đi hủy diệt chỉ là sớm muộn còn cái gì cự nhân quân đoàn mọi người cũng không phải rất lưu ý một đám to con có thể lên tác dụng gì chiến tranh không phải so với khổ người to nhỏ c á lì g ì tự nhiên cũng có dư luận phản kích tuy nói bạch hổ báo trước tai nạn thế nhưng này tai nạn đã cũng chỉ có thể ngã vào kệ xạ vương tử dưới chân không có cái gì có thể ngăn cản vương tử điện hạ dẫn dắt cả lì g ì hướng đi phú cường tất cả mọi người đều ở chủ bị chờ đợi hải tộc cùng nhân loại c h i gian ở thần nguyện chiến tranh sau đó đã bình tĩnh rất lâu hiện tại nên tính là tốt nhất tuần trăng m ặ t kỳ nho nhỏ xung đột cũng không thể ảnh hưởng lớn hoàn cảnh nhưng là vì giảm bớt mâu thuẫn ở ký kết hiệp nghị đình chiến thời điểm song phương từng đạt thành muốn mua bốn năm cử hành một lần luận võ luật bản xem như là biến tướng tiêu trừ chiến tranh có điều bởi khắp mọi mặt nguyên nhân cái này hiệp định vẫn không có chấp hành mà ngay ở gần nhất hải tộc trưởng lão hội giống tất cả nhân loại chủ yếu quốc gia đưa ra muốn chấp hành cái này hiệp định một thạch gây nên ngàn t h ứ c lãng tuyệt đối là một lần nổ tung tính không có dấu hiệu nào lẽ nào là nhân loại trừng trưng viết trên cho hải tộc áp lực thế nhưng hải tộc l o a khiêu chiến là rõ ràng là không cách nào nhịn được hải tộc sáu vương đã liên danh chống đỡ các tộc cao thủ trẻ tuổi sẽ nhất định lên sàn mà chính bọn hắn cũng có thể sẽ ra tay nhân loại làm sao sẽ chịu thua đối phương rõ ràng là mượn lần này luận võ đến chen ép nhân loại đồng thời thu được trong lòng ưu thế không có cách nào bọn họ dựa vào nắm giữ hải lòng tộc như vậy sản xuất nhiều cao thủ trùng tộc tự nhiên có thể lớn lối như thế cái này cũng là tại sao hải tộc không đ ể cập tới nhân loại chắc chắn sẽ không chủ động nhắc tới nguyên nhân bởi vì đến nay mới thôi một mình đấu không người là hải lòng v ư ơ n g cả dạ dỗ đối thủ hắn lại như một toàn ú i cao gắt gao đẻ lên nhân loại không biết chuyện gì kích thích hải tộc thế nhưng nhân loại là tuyệt không có thể lùi bước các quốc gia dồn dập phát biểu tiếp thu thanh minh địa điểm sẽ chọn ở hải lục giao giới khắp mọi mặt đều rất tiện lợi địa phương cùng hải tộc không giống nhân loại cao thủ là phân tán đồng thời rất nhiều là không phục quốc gia g i ả n buộc thế nhưng lần này không phải cá nhân hoặc là đan quốc gia vấn đề vẫn là chủng tộc vấn đề nhân loại đã khởi xướng toàn thể hiệu triệu hải tộc sứ giả phi thường hung hăng cho nhân loại nửa năm thời gian chuẩn bị đến lúc đó bọn họ đem một quyết thắng bại mơ hồ có quyết định đến tột cùng cái nào chủng tộc mới làm a mạnh nhất ý tứ từ khi hải tộc học viện giao lưu hội sau khi kết thúc chịu đến kể xạ kích thích rất nhiều cao thủ đều tiềm thần tu hành bọn họ chờ đợi thời khắc này đã đã lâu một không thể không chiến cục diện tợ rộ mẹ tợ giật cùng lộ dạ gỗ nở m ạ n xem như là lại trên giỏi ở làm dòi ở cũng là d ở khóc d ở cười ba người ngoại trừ ứng phó đ ế n không hết hải yêu chính mình còn muốn ba ngày một tiểu đánh một tuần một đại đánh thân là các tộc kiêu ngạo tin tức này tự nhiên sẽ ngay lập tức truyền đạt đến ba người nhìn thấy tin tức này chỉ có không nói gì mỉm cười hải thần quả nhiên vẫn là chăm sóc bọn họ đây là cỡ nào cơ hội tốt lớn đến mức nào sân khấu trong lòng bọn họ đều có chính mình chấp nhất hiện tại cơ hội tới có thể hay không nắm chắc liền xem chính mình rồi ở trong mắt là cực kỳ thâm thúy lam cùng gần như b i ể n rộng như thế bình tĩnh bình tĩnh làm người ta hoảng hốt các ngươi thấy thế nào ha ha trưởng lão hội dự định cũng không phải là không có đạo lý đánh thì đánh đi c ự kinh vương giả phụ một bộ không đáng kể dáng vẻ người trẻ tuổi đều thông báo đến những hải tử này rất nỗ lực đây là cơ hội tốt chúng ta hải tộc là so với nhân loại ưu tú điểm ấy cần chính bọn hắn để chứng minh đã ở nữ vương nhã tư so với lạ xà na rất chống đỡ trưởng lão hội lần này quyết định nhưng â n gần nhất hung hăng tiêu ngạo ngầm muốn cho bọn họ tỉnh táo một hồi. Cũng loại cho táo tiêu hồi. chút họ một đầu, có đ ợ c cái là k h ô sai tôi không nói gì kỳ thực sáu vương cũng rõ ràng lần này luận võ còn lâu mới có được ở bề ngoài đơn giản như vậy thế nhưng từ mọi phương diện bọn họ cũng đều chỉ có chống đỡ bất luận bao nhiêu lý do để phản đối cũng không sánh nổi một chống đỡ vậy thì là bọn họ đều là hải tộc nếu muốn tham gia liền nhất định phải đạt được thắng lợi này mặc kệ trưởng lão hội mệnh lệnh vấn đề mà là vì hải tộc thế nhưng trẻ tuổi một đời bên trong ai có thể với hắn chiến hải tộc người số một lập tức để hải tộc cái khác ngũ vương rơi vào trầm mặc không phải nói chiến thắng mà vẹn vẹn có đối kháng tư cách đây là hải tộc vấn đề lớn nhất ta đừng nói trẻ tuổi một đời coi như đang ngồi e sợ đều không ai chắc chắn chiến thắng hắn thế nhưng không chiến thắng hắn e sợ trưởng lão hội kế hoạch lần này bằng cho đối phương góp một viên gạch ai nếu như thực sự không được vẫn là ta đến đây đi sắc mặt của những người khác cũng không chân chính cả dạ dỗ xuất chiến hắn thực sự đại đại nâng lên đối thủ thắng nhiều lắm là cần thiết thua cái kia hậu quả khó mà lường được trước đây xưa nay không ai sẽ muốn vấn đề này thế nhưng bạch hổ một trận chiến kiến thức kể xa yêu dị sức chiến đấu liền không thể không lo lắng mọi người ở đây là phát hiện bên trong có chút kỳ lạ thế nhưng trước đây không lâu chuyển đến kể xa lần thứ hai tiêu d i ệ t bạch hổ liền không thể không để bọn họ lo lắng mặc kệ kể, kể xa hiện tại đến cảnh giới gì e sợ đều không phải giờ ở đám người bọn họ hiện tại huấn luyện tình huống làm sao ạ lại hỏi đều ở tu hành ở trong l ý l ị ệ t từ khi chiến bại sau đó sẽ không có về nhà đa ở nữ vương hiển nhiên đối li liệt loại quyết tâm này phi thường hài lòng những người khác cũng không phản đối nhã tư so với lạ xà na nữ vương hiếu thắng cũng không phải một ngày hai ngày l ý lí t a n t á c làm cho nàng mất hết mặt mũi may là cuối cùng đoạt quan chính là cái bình dân kệ xạ điều này cũng làm cho nàng hơi có chút cân bằng ưu bọn họ cũng vậy xem ra bọn nhỏ vẫn là rất nỗ lực có điều như vậy xa xa không được đối thủ của bọn họ quá mạnh mẽ vì lẽ đó ta kiến nghị đem bọn họ triệu tập lên do chúng ta tự mình tiến hành đặc hấn mặc kệ thành bại đều muốn làm đến cố gắng hết sức sa vương nói rằng rất tốt ta kiến nghị chúng ta tốt nhất huấn luyện đối phương đệ tử ưa nhìn nhất cái nào không hợp mắt liền huấn luyện cái nào một tháng một vòng đổi u ta nghĩ sẽ phi thường thú vị ha ha thú vị liền như vậy định sáu vương đạt thành thỏa thuận từng đạo từng đạo vương lệnh hướng về bốn phương tám hướng truyền đạt làm hiện nhân loại thời nay đệ nhất đại quốc hột mạn vương từ tự nhiên là bị mời đối tượng chỉ có điều hải tộc đối với hắn cũng không phải rất coi trọng trong lời nói chỉ là hy vọng liệt hỏa long mã đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng lù sĩ ổ kiếm thánh dỗ mạ dị ổ ma đạo sĩ trình diện trên mặt nhắc tới hắn người đang nắm quyền này hột mạn nhìn cái này mời thư nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm ha ha, ha. thú vị này quân lính t ô m tướng c u a lại muốn làm sự tình hừ hừ nhẹ như vậy coi ta sao chà chà loại kia mời thư trôi nổi ở huyết trì trên không ột mạn không giống như trước chỉ lộ ra một cái đầu mà là lộ ra hơn nửa thân thể cùng huyết trì đỏ như máu không giống ột mạn thân thể nhưng giống hán như bạch ngọc bạch đã cẩm thạch như thế c ư n g nghị không mang theo một tia vết thương hoàn mỹ thân thể huyết trì đứng bên cạnh ám h ắ t pháp sư không ngừng mà hướng về bên trong ao máu chuyển vào cái gì bên cạnh ao đứng ca xa ca xa đáp lời chúng ta ột mạn đế quốc nhất định sẽ tham gia vương tử điện hạ thuộc hạ cảm thấy chuyện này phảng phất có nhằm vào kệ xạ mùi vị ca sa thận trọng nói rằng đây là ngành tình báo cung cấp phảng phất hải tộc cùng kệ xạ chi gian tồn tại một ít quan hệ khả năng là bởi vì cờ lạ dạ công chúa sự kiện hải tộc hẳn là mượn cơ hội chèn ép kệ xạ hừ một đám tiên hệ kệ xạ tồn tại để thế giới này càng thêm vẻ đẹp hắn là của ta ta sẽ đích thân xé nát hắn khà khà lại này trước không ngại đem những này chưa khai hóa người cá sai sái nhân loại hải tộc đại hội luận võ t h hỉ cá dạ r ồ cũng sẽ đến không hẳn là đi ca sa ngươi cảm thấy sức mạnh của ta làm sao đ ố n g nhiên ố t mạn nhìn ca xa lấy ca xa lạnh lùng cũng có một loại hết xanh bị xà xa nhìn chằm chằm cảm giác điện hạ khuyết thiếu hẳn là kinh nghiệm thực chiến h ả ngươi đều nói như vậy cái này cái gì cho má đại hội ta thì càng muốn thăm ra phát lưỡng phong thư phân biệt cho c ả l u gì cùng sái lõ lộ, lộ lần này đại hội luật võ chúng ta tam quốc làm vâng điện hạ huyết trì tu hành tiến triển so với tưởng tượng chậm tuy rằng hấp thu lão bất tử sức mạnh thế nhưng tiêu hóa lên cực kỳ khó khăn không có cái tia lão ra hỏa trợ giúp thật là có điểm phức tạp đáng tiếc hắn cũng là thiên tài có thể khắc phục tất cả khó khăn thiên tài mà chỉ có đồng dạng cấp bậc thiên tài mới xứng làm đối thủ của hắn thiên hạ ngày nay duy nhất người vậy đúng rồi tìm mấy cái đến cho ta thử xem phải theo răng rắc răng rắc áo rắc sinh casa đã biến mất toàn bộ không gian tối lại dần dần biến thành một mảnh đỏ sợm bên trong chỉ có như d ạ thú tiếng t h ở dốc sai lóc đô e d m e r u n gat n g ư ơ i thấy thế nào e d m e r u n gat thần thái sang láng h i ệ n nhiên thành công trăm nom phả mà ma đạo sĩ một chuyện nhi để hắn cao hứng vô cùng có thể xác định hải tộc là có muốn biểu hiện một hồi thực lực của chính mình đồng thời cũng có thể là hướng về phía kể xa đi có điều chuyện này với chúng ta tới nói cũng là cái cơ hội đúng không vương tử điện hạ b ệ phít trầm mặc một hồi hắn cũng không thế nào xem trọng chính mình bây giờ có được thực lực vẫn là không sánh bằng ôt màn đế quốc thế nhưng cùng cả lì dị cần thiết không kém là bao nhiêu vương tử điện hạ phạm mạ ma đạo sĩ chỉ là trong kế hoạch người thứ nhất ta sẽ dựa theo danh sách từng cái từng cái tiếp tục tiến hành xin yên tâm b ệ phít nhìn ôn văn n h ị nhã ẹt mở ẩn gặt trên mặt cũng mang ra thỏa mãn chuyện này phải xem ngươi rồi muốn người chú ý thời điểm chúng ta cũng không thể mất mặt nhà yên tâm đi vương tử điện hạ còn có nửa năm thời gian của chúng ta rất sung túc hơn nữa kệ xạ cùng ột mạn đều sẽ rất bận e d m e r u n gạt quạt hắn cây quạt nhỏ tử ha ha e d m e r u n gạt ngươi thực sự là quá học rồi vương tử điện hạ ngài thực sự là quá khen ngợi ta nhân loại cùng hải tộc ở thần nguyện chiến tranh sau đó lại một lần nữa biến tướng giao thủ gây nên toàn bộ đại lục phạm vi chú ý thậm chí đến từ xa xôi khu vực quốc gia cũng phải tới tham gia lần thịnh hội này đối với đại đa số người tới nói lần này hải tộc cùng nhân loại luật bản chính là nói do muốn chọn ra thiên hạ đệ nhất cao thủ hải tộc sáu vương cùng với cái khác cao thủ nhân loại kiếm thánh ma đạo sĩ đều là ngang dọc từng người lĩnh vực cao thủ mà lần này bọn họ sẽ thật sự quyết cái thắng bại từ phương diện nào đó nói ý nghĩa của nó không thua gì một trận chiến đấu nếu như thế lực ngang nhau cũng là thôi thế nhưng một khi phân ra thắng bại bị thua một phương khả năng liền muốn bị áp chế rất lâu nếu như là tan tác hậu quả kia liền càng nghiêm trọng vì lẽ đó song phương đều sẽ không xem thưởng mà lần này phạm là là thật sự có tài người đều sẽ tự phát đến đây bởi vì này quyết định từ trước tới nay cái thứ nhất đệ nhất thiên hạ thuộc về dị vãng đều là tự mình nói với mình mà lần này rốt cục có một m a phạm vi sân khấu phàm là v õ giả có mấy cái tình nguyện trầm mặc liền coi như bọn họ tình nguyện vật chất phương diện thế nhưng đối với tên là không cách nào chống lại đệ nhất thiên hạ sợ rằng đều không thể chống đỡ hơn nữa đồng thời có thể cùng khó gặp hào thủ một trận chiến đây là nhưng là bọn họ tâm nguyện đại hội còn chưa bắt đầu thì có chút gió nổi mây vẩn đô đệ môn sư phó của các ngươi đại nhân quyết định muốn ở trong nửa năm này đối với các ngươi tiến hành đặc hấn uy nghe sư phụ nói chuyện không muốn chỉ lo ăn mạ xỉ cả giận nói sư phụ ngươi nói cái gì có chút n h ạ Ấn, m ố i thả thiếu sư đ ệ có muốn hay không ra điểm được rồi sư minh sư phụ nếp nhăn lại hơn nhiều ai năm tháng như đ a o thúc người l à n a đáng thương sư phụ phù phù hai người các ngươi thắng nhóc nửa năm sau cho ta đi tham gia đại hội luật võ cùng hải tộc ma pháp sư đối đầu một đôi đánh nhau là luật võ một dạng mà sư phụ liền yêu thích nghiền ngẫm từng chữ một cố làm ra vẻ bí ẩn mới có lợi không mạ sĩ lông mày đã biến thành bốn cái có vẻ như trước đây có cái gọi lục tiểu phụng tiền bối cũng có bốn cái lẽ nào hắn cũng có như vậy đồ đệ hai cái không chí khí đồ vật sư phụ của ngươi ta nhưng là ma đạo sĩ các ngươi khỏe ngạt cũng cho ta tránh cái trẻ tuổi một đời đệ nhất đệ nhị ma pháp sư a đệ nhất có thể coi như ăn cơm à có phải là lấy ra đệ nhất tên tuổi thì có người mời ăn cơm mạ xì đã đem còn sót lại hai thăng huyết cũng phun ra ngoài ai sư phụ lại bắt đầu suối phun phun nhiều lắm ăn nhiều lắm sư phụ quá giàu hoạt làm cá lì g ì thu được hải tộc mời thời điểm kệ xã liền đang suy nghĩ trưởng lão hội trong hồ lỗ muốn làm cái gì hải tộc sáu vương lý diện có mấy vị cùng kệ xạ quan hệ rất sâu có mấy cái cũng chưa từng có đoạn thế nhưng cùng trưởng lão hội nhưng là có sự khác biệt đái thiên đại t h ủ hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bị đuổi r ế t ký ức coi như mình là nhân loại tất yếu đuổi tận r ế t t u y ệ t ta làm đợt rót chết ở trước mặt hắn thời điểm cũng không thủ dai kệ xạ liền quyết định làm nắm giữ thế lực sau đó nhất định sẽ cùng trưởng lão hội thanh toán món nợ này bọn họ nhất định phải trả giá thật lớn mà đồng dạng kệ xạ tin tưởng trưởng lão hội cũng sẽ không dễ dàng buông thả hắn chỉ là hiện tại không làm gì được hắn là được rồi lẽ nào là n g h ị thông suốt quá lần này luận võ giết chết chính mình kệ xạ theo bản năng liếm môi một cái sát cơ có thể gây nên kệ xạ sát cơ thực sự không dễ dàng xem một bên doẹ bị đám người hơi bị lạnh bà sẽ đối hải tộc cũng không phải rất lưu ý ở cự nhân tộc thời điểm t ự thịnh hải tộc căn bản ngay cả dễ hành cũng không tính là đương nhiên hiện tại vượt xa quá khứ có điều cự nhân vẫn là rất tò mò những hải tộc này sức chiến đấu trong này có một rất lớn vấn đề vậy thì là doẹ bị bọn họ đều là hải tộc mà đây là hải tộc cùng nhân loại đối chiến rẽ bi bọn họ là không thể thay thế nhân loại xuất chiến này không phải vấn đề cá nhân mà là quan hệ đến toàn bộ đại cục kệ xa rất rõ ràng rẽ bi bọn họ cũng rất rõ ràng đặc biệt là c ả lão tuy rằng đi tới thế giới loài người thế nhưng hắn vẫn là xà âu bối tộc vương tử không thể triệt để không cố vinh dự của gia tộc long kỵ tướng bên trong cũng không có thiếu hào thủ m ị đã bu lạ sổ cùng lạc h ư ợ c xem như là hai cái cái khác đều còn kém chút lần trước nhìn thấy phổ la tây mặc cổ ập tư bọn họ tuy rằng không có giao thủ nhưng nhìn đến ra hai người đều có rất lớn tăng cao cũng không phải chỉ có chính hắn ở tiến bộ có điều thời gian còn rất dài có thể sẽ xuất hiện biến số hơn nữa kệ xạ chính mình cân nhắc quá hiện tại hải tộc đã xuất hiện trong cao thủ chỉ có cả dạ d ồ u có thể cho hắn tạo thành uy hiếp cái khác vẫn không được thế nhưng đã không phải tiểu h ả i t ử kệ xạ tự nhiên biết trưởng lão hội có thể thống trị hải tộc thời gian dài như vậy tuyệt đối không đơn giản lần kia truy sát hắn thời điểm một lần liền phái ra hai cái thánh vực cao thủ không nghi ngờ chút nào chính là tất nhiên các lão là không tham n ộ thêm coi như hắn nghĩ kệ xạ cũng sẽ không để cho hắn ra t r ư n ỷ xạ sớm có sắp xếp xà â bối tộc tình cảnh bây giờ phi thường vi diệu không thể phá hoại Giải b i đi đi, bà tì t là không có gánh nặng nếu như bọn họ muốn xuất chiến k ẻ xạ sẽ không ngăn cản cũng không sẽ chủ động yêu cầu cho tới liên hợp lựa chọn sự tình tự có tam quốc phương diện này quan chức xử lý k ẻ xạ không cần thảo tâm thế nhưng k ẻ xạ hiện tại có một vấn đề lần trước vì cứu c ờ lạ dạ cùng ma y lạy lạ đệ xạ ký kết khế ước cũng nên chuẩn bị nhưng là phượng hoàng tung tích thực sự quá khó tìm các ly dị đã hướng về mạo hiểm giả công hội phát sinh a cấp nhiệm vụ đồng thời cũng vận dụng toàn quốc hệ thống tình báo đi truy tầm tứ phương thần thú trung phượng hoàng xem như là tương đối đặc biệt sự tồn tại của nó để lại dấu vết khẳng định là ở hỏa diễm địa n h i ệ t tương đối phong phú địa phương đồng thời hoàn cảnh lại cực kỳ ác liệt thế nhưng cho tới bây giờ nhưng không có được tin tức cái này cũng là dương tĩnh nghi bọn họ một cái tâm bệnh tuy rằng kệ xạ có phượng hoàng trúc phúc thế nhưng thu được phượng hoàng huyết không phải dễ dàng như vậy cho dù là ở trong truyền thuyết cũng chưa từng nghe nói có chiến thắng phượng hoàng tứ phương thần thú đi mịt luận công kích c ũ n g khó có thể đối phó tính ra chính là phượng hoàng hệ lựa lực sát thương thực sự quá mạnh mà nhưng không có cách đem phượng hoàng dẫn dắt trong biện rộng tác chiến từ mọi phương diện đều là bất lợi kệ xạ muốn, muốn lấy được phượng hoàng huyết vậy cũng so với chiến bạch hồ hiếm thấy nhiều nói thế nào bạch hổ là phép thuật đấu khí toàn an hình mặc kệ kết quả làm sao kệ xã đều muốn thử một lần dương t ĩ n h nghi bọn họ chỉ có thể hy vọng phượng hoàng có thể cho kệ xã một giọt máu ở trong truyền thuyết không có có thể chiến thắng phượng hoàng thế nhưng có chiếm được phượng hoàng h u y ế t cải tử hồi sinh ví dụ cần thiết đều không phải thông qua chiến đấu cấp đoạn mà hiển nhiên kệ xã đã giúp phượng hoàng một lần chí ít có thể đổi một giao lưu cơ hội nhân loại cùng hải tộc lần thứ nhất đại hội luật võ gợi ra toàn bộ mã phạm vi võ học triều cường đặc biệt có tư cách người bọn họ nhất định phải đầy đủ lợi dụng này thời gian nửa năm để thực lực của chính mình đến đỉnh cao tới đón tiếp lần này khiêu chiến đây đối với song phương khả năng đều là một tin tức tốt cự nhân tộc đi tới sau đó long kỵ đoàn có đối thủ huấn luyện tự nhiên lại nhiều m ộ t hạng rèn luyện chiến sĩ tự nhiên không tầm thường nhưng là sự tình tổng không bình tĩnh như vậy c ả lụy dị cảnh nội dĩ nhiên xuất hiện lần nữa phản loạn hơn nữa quy mô kinh người vấn đề lớn nhất ngược lại không là lần này phản loạn quy mô mà là dân tâm phản loạn khu vực cả lụy dị người phản phất phi thường chống đỡ phản loạn chính phủ đây tuyệt đối là cho chính đang khôi phục trạng thái chung cả lụy dị lại một lần đà kích Chương tò dấu n tổ hành t r ì n h trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh vào lúc này dĩ nhiên phát sinh phản loạn quả thật làm cho chính giữa có điểm không ứng phó kịp ở kệ xạ cao như thế vi vọng bên dưới tò dấu n tổ hành chính tỉnh dĩ nhiên phát sinh phản loạn s á t thực ngoài ý mớn hơn nữa quy mô đáng sợ toàn bộ tỉnh đều rơi vào phản quân trong tay phải biết nơi đó có thể có cả luy di một quân đoàn mà toàn bộ quân đoàn lại bị phản quân đánh lén tử thương hơn nữa còn lại không phải tù binh chính là đầu hàng cùng vương thành nhận được tin tức t h i điểm việc nhỏ lớn lên sự hết thể đều đã thành chắc chắn tò dầu n tô vị trí cá l ì dì tây nam bộ nhiều núi lửa địa mạo hoàn cảnh xác thực không hề tốt đẹp gì cũng là cá l ì dì nghèo khó khu cũng may bởi vì núi lửa tồn tại khoáng sản phi thường phong phú vì lẽ đó đặc biệt thả một quân đoàn tò dầu ôn tô quân đoàn hóa ra là mạ tỷ thân vương thực lực có điều đã qua vượt qua đến phi thường thuận lợi nhưng là một cái chỉnh biên quân đoàn dĩ nhiên không cách nào chống đối một đám người ô hợp xác thực làm người ta bất ngờ chuyện này đối với cá l ì dì thực sự là một đả kích rất mạnh mẽ thế nhưng này cũng không phải trọng yếu nhất điều tra tới tin tức càng làm người ta giật mình phản quân phi thường được dân bản xứ chống đỡ đồng thời đem quý tộc thương nhân địa chủ tài vật đều phân cho bình dân mà từ trong đó dương tĩnh nghi phát hiện rất lớn vấn đề vậy thì là nguyên hành chính tỉnh tổng đốc tên khốn kia hung ác báo cáo dĩ nhiên xếp thành tiểu sơn tên kiên là mạ tỷ thân vương đường ca xìn dơ ra mạ t ỷ xem ra việc phức tạp một hồi đều biến thành đơn giản kệ xạ dân tâm ở cao cũng vô dụng cái này tổng đốc tại vị thời gian siêu cao thế nặng cùng thương nhân cấu kết khống chế vùng mỏ mà thuế thu nhập kim ngoại trừ ứng phó mặt trên đều rơi vào hầu bao của chính mình nội các ban bố chính sách căn bản cũng không có thực hành xuống chính là cái gọi là trên có chính sách hạ có đối sách dân biến là sớm m u ộ n kệ xạ có thể sẽ là thật vương tử thế nhưng bách tính muốn ăn cơm lại nói nếu như là thật vương tử giống xín dơ dạ như vậy khốn nạn đã sớm nên chém đầu cho nên khi có người khởi nghĩa vũ trang thời điểm nhất hô bạ ứng mà tỏ dầu n tàu quân đoàn cải cách kỳ thực cũng không có triệt để thực hành đều bị xín dơ dạ cái tên này dở cho bị bợm lừa gạt dù sao dương tĩnh nghi tạo thành tân nội các ở mọi phương diện vẫn không có tuyệt đối sức khống chế có một số việc căn bản là không có cách một vừa xác nhận huống hồ là xin dơ dạ như vậy lão địa đầu xả càng là một tay che trời đây là alexander mười lăm tại vị để lại vấn đề tân chính sách muốn hoàn toàn quán triệt không dễ như vậy mà tỏ dầu t n đ tỉnh nhưng là một thất bại ví dụ mà lần này thất bại càng thêm trở nên gây gắt mâu thuẫn đây là bình thường nếu như một điểm vấn đề không có cái k i a không phải cải cách là thần thoại chỉ là không nghĩ tới vấn đề dĩ nhiên sẽ lớn như vậy trong vương cung một đám đại thần từng cái từng cái sắc mặt tái nhận chúng tiến tri tự nhiên là mạ t ỷ thân vương mạ t ỷ mập mạp này vốn đang vì chính mình đường ca cầu xin thế nhưng khi biết x ì n giờ dạ trồng chất như núi tội chứng sau đó lập tức biến thành vô cùng đau đớn chửi rủa đồng thời chính mình cũng liên tiếp biểu diễn k h ó c h í lao diệt cựu hòa hán tự nhiên ngay lập tức rũ sạch quan hệ đối với loại này làm ra vẻ tất cả mọi người đều hiểu có điều hiện tại mạ tỷ thân vương cũng có điều là kéo dài hơi tàn không cần thiết quá để ý cho điểm trừng phạt là tất nhiên thế nhưng nếu như một nao cát liên lụy quá rộng rãi vậy thì quá mức cấp tiến đối với quốc gia không phải chuyện tốt vương tử điện hạ lao thần đồng ý thân xoáy đại quân bình định phản loạn lấy công c h u tội mạ tỷ thân vương lúc này ta tự có sắp xếp lui ra đi vâng mạ t ỷ thân vương s ở mấy cái nước mắt l u i sang một bên phản quân thủ lĩnh là ai dương t ĩ n h nghi bên cạnh đứng ra một người cung kính hồi đáp điện hạ trải qua ám bộ điều tra người này tên là tự tại phiêu tự thân là người quý tộc thế nhưng thích làm vui người khác sơ tán r a tài chỉ có hai mươi tám tuổi bởi xín giờ ra bạo chính trái lại tôn lên hắn ở bách tính trung cao to hình tượng mà gần nhất xín giờ ra lại cường trình quân giáp thuế rốt cục gây nên phản loạn có điều nhìn ra được tự tại phiêu đã chuẩn bị thời gian rất lâu to dỗ tàu quân đoàn ở khai chiến trước đã có không ít làm phản tướng lĩnh hơn nữa nghe nói người này bên người vô số cao thủ điện hạ phản loạn chính là thập đại tội đứng đầu lão thần kiến nghị điều động đại quân trực tiếp bình định hiện tại quốc tế thế cuộc mẫn cảm chuyện như vậy không thể mang xuống a quốc sư đứng ra nói rằng quốc sư nói đúng lắm có điều lúc này còn phải khỏe mạnh kế hoạch một hồi dù sao lần này phản loạn có nội tính khác nếu như đại quân trực tiếp chấn áp e sợ sẽ cực kỳ thương tổn dân chúng địa phương tâm nói đến này sai đầu tiên là xuất hiện ở trên người chúng ta dương độ không nóng không lạnh nói rằng dương đại nhân lời ấy tuy là không sai thế nhưng phản loạn chi tội là không thể miễn dễ o bị cùng một đám bởi trẻ tướng lĩnh cũng không tham dự loại này quyết sách bọn họ chỉ là lẳng lặng nghe thế nhưng ai cũng biết những người này hiện tại mới là vương t ử điện hạ bên người người tâm phúc các đại thần lại là một phen cãi vã thế nhưng có một chút là cộng đồng vậy thì là trực tiếp xuất binh phản loạn loại này thế có thể không thể phong túng có điều trải qua bình dân sinh hoạt kệ xạ cũng hiểu được đối với người bình thường tới nói bọn họ đầu tiên muốn quan tâm chính là một viết ba m ô n a n nhưng nhìn đến, đến ra đối phương làm phản lại không phải đơn giản như vậy đơn thuần chiêu an khẳng định vô dụng nhất định phải hai bút cùng vẽ ở tận lực giảm thiểu thương vong tình huống bình định lần này phản loạn phản quân nhân số đã có ba mươi vạn cái khác tán loạn tiểu cỗ bộ đội không ở mấy mà vấn đề lớn nhất là dân bản xứ đều sẽ trợ giúp phản quân mà không phải quân chính quy đây là rất thành vấn đề thế nhưng bình định phản loạn là nhất định phải tiến hành các ly di điều động sư thiếu quân đoàn một trăm năm mươi ngàn người lái về tỏ dồn tổ tỉnh binh lực cũng không nhiều thậm chí không có phản quân số lượng nhiều thế nhưng số lượng cũng không thể quyết định tất cả bên trong bao quát long kỵ đoàn ma đạo đoàn cùng với tân thành lập cự nhân quân đoàn này đều là tinh anh sức mạnh m g u y ê n mông quần quận đại quân ở cử hành thề sư đại hội sau đó lái về t a d ồ n tổ tỉnh mà lúc này đoàn người nhưng từ vương thành rời đi cao tốc đi tới t a d ồ n tổ quân đoàn do d r i bi dịp t ặ t đám người dẫn dắt đã đủ rồi mà kệ xạ đi đi mỹ đa bu là sổ, lạc ngược và xét năm người thì đi đầu được trên lần này phản loạn không giống di vãng bọn họ muốn trước tiên đi nhìn một chút nếu như có thể không đánh mà thắng giải quyết là tốt nhất coi như muốn chiến đấu cũng phải đem dân tâm đảo ngược đáng tiếc xin giờ dạ đã chết rồi thật muốn đem tên khốn này đẩy ra ngoài ở giết mấy lần không phải là độc nhất vô song ở kệ xa bọn họ đau đầu thời điểm ột mạn đế quốc dĩ nhiên cũng xuất hiện phản loạn quy mô tuy rằng so với cả lì di nhỏ hơn một chút thế nhưng là rất lớn làm tức giận ột mạn vương tử đã sắp muốn đến s u ấ t quan thời gian nghe được loại này tin tức để hắn cực kỳ khó chịu ột mạn quyết định nhưng vô cùng đơn giản giết giết sạch giết hết sạch đại bộ đội hành động tự nhiên c h ậ m c h ậ m mà trên thực tế tỏ dầu n tổ tỉnh phản quân cũng tiến vào giới nghiêm ở trong phản quân biết rõ ham nhiều không nát tỏ dầu n tổ tỉnh ở ngoài bọn họ có thể không chiếm được dân chúng chống đỡ hơn nữa trung ương đại quân nhất định sẽ đến bọn họ nhất định phải đẩy lùi lần này công kích chỉ cần ngăn trở lần thứ nhất thì có bước đệm thời gian cùng đặt chân đã ổn trung ương muốn bình định bọn họ càng thêm khó càng thêm khó chủ nhân kệ xạ đại quân đã hướng về chúng ta ra trong đó bao quát lòng kỵ đoàn h ả kệ xạ chính mình đến rồi không đến rồi người này thật vũ thời điểm chiến đấu làm gương cho binh sĩ nhất định sẽ đến ha ha rất tốt tung xuống võng để m ờ i giết chúng điều động ở đại quân đến tỏ dồn tổ chức ám sát đi kệ xạ vâng chủ nhân bóng người lấp lóe trong mật thất chỉ còn dư lại hai người linh người giác cho bọn họ có thể thành công à? không thể ồ kệ xạ người này tuy rằng thanh danh lan xa nhưng là thật sự có như vậy cường sao coi như là kiếm thánh cũng không nhất định có thể đỡ được mười giết chúng ám sát mười giết chúng mỗi cái có dị năng ám sát không phải đối kháng chính diện muốn giết một người phương thức có lên tới hàng ngàn hàng vạn loại hắn đúng là rất chờ mong kệ xạ làm sao có thể chống đối ám sát như vậy chỉ cần hắn vừa chết các ly gì tất loạn to d ồ n tổ nguy cơ lập tức giải trừ chủ nhân để ta đi cho ha <cười> ha linh không nên gấp gáp tự nhiên sẽ có người cơ hội xuất thủ trong tiếng cười mật thất rơi vào triệt để h á c á m kệ xạ đám người đã tiến vào tỏ d ồ n tổ tỉnh nhưng là dọc theo đường đi dĩ nhiên không có phát hiện chiến loạn dấu hiệu ngoại trừ dân chúng cảnh giác tính rất cao toàn thể vẫn là làm từng bước thậm chí có thể từ trên mặt mọi người nhìn ra cao hứng xin giờ dạ tên k h ố n kiếp này thực sự là chết không hết tội đại quân ít nhất muốn một chu sau đó mới có thể đến tiến vào tỏ d ồ n tổ sau đó bọn họ nhân vật chủ yếu chính là đến tỏ d ầ n tổ tỉnh chủ thành tỏ d ầ n tổ thành thâm nhập kẻ địch trung tâm hảo hảo quan sát một chút kệ xạ là một bộ thư sinh trang phục đi đi tự nhiên là thiên chân khả ái sách nhỏ đồng bà xẹt một thân t h u của náo vải đánh xe đại hán lạc nhược là tính cảm mỹ lệ tiểu nha hoàn khoan hay nói có cái ôn nhu lên c ó một phong vị khác mỹ đã bu lạ sổ sẽ không d i ễ n kịch chỉ cần làm trở về nguyên được là được con lấy một thanh kiếm lớn khẳng định là bảo tiêu một phi thường phổ thông ngũ nhân hành bình thường người có tiền xuất hành tiêu chuẩn bố trí công tử tỏ ra ôn tàu khí trời nóng quá lạc nhược tùy ý mở ra lòng dạ không chút nào chú ý mình đã cảnh xuân đầy xe kệ xạ mặt đỏ lên nam nhân bình thường phản ứng hắn lại không phải ngớ ngẩn lạc nhược vóc người thực sự là quá k i ệ n mỹ quá cảm tính trên giới đều tỏa ra sức nóng một hừng hực thành thục nữ nhân mà nàng đối kệ xạ lại hoàn toàn không đề phòng làm kệ xạ đứng ngồi không yên a công tử ngươi đều ra nhiều như vậy hãn đến để tiểu như lau cho ngươi sát lạc nhược cười tiến tới thế nhưng này vừa kể sát tiến vào cũng không nên khẩn kệ xạ thì càng nóng một luồng nữ nhân hương vị nước núi trời nóng như vậy khí tự nhiên rất khó vượt qua kỳ thực lạc nhược là cố ý bản thân nàng cũng rất mâu thuẫn thế nhưng rất thích xem kệ xạ lúng túng giá vẻ rất nóng sao tại sao ta cảm giác không ra đi đi ngây thơ hỏi hắn xác thực không cảm thấy nhiệt một giọt mồ hôi đều không có thân thể cũng lành lạnh kệ sang uýt uýt á m hắc đạ ở còn có loại này chỗ tốt sao đông ấm hẻ mát bà s ệ t đánh xe ngựa bên cạnh là mỹ đã bu lạ sổ c ư â i chiến mã bà s ệ t còn mang theo một đại đấu đồng thực sự hơi nóng mỹ đã bu lạ sổ tuy rằng không có đi đi thể chế nhưng là hắn căn bản không để ý bất cứ chuyện gì đều là tu hành liền để thái dương như vậy buộc sưởi cái này cũng là rèn luyện thân thể không thể thích ứng toàn bộ đều muốn thích ứng khắc khắc lạc n ư ợ c ta tự mình tới là được a cái này không thể được nhân gia hiện tại là n g ư ờ i hầu gái tự nhiên do ta tới cái này cái này chỉ là che giấu thân phận mà thôi nếu là che giấu liền muốn che giấu giống một điểm không phải vậy bị người nhìn ra kẽ hở chẳng phải là một điểm ý nghĩa đều không có đến công tử nghe lời lạc n h ư ợ c nếu như sử dụng quyến rũ sát chiêu những người khác vẫn đúng là không chú niệm kệ xạ chỉ có thể nhắm mắt lại trong lòng niệm trên vài đoạn tĩnh tâm chú tiến vào thành thị bên trong tất cả người đi đường đều phải tiến hành kiểm tra phản quân ở đối xử thương nhân phương diện vẫn tính mãn quy củ kiểm tra tuy rằng nghiêm ngặt cũng không có làm khó dễ Ngay ngắn rõ ràng, càng như vậy càng vậy rõ đưa á n nói g sợ, đối thủ phi thủ t h ờ n tin, hơn n g có tự ữ không kiện kế phải bình thường thể hoạch tên quân độ. Có thể làm đến một bước này, cả bước một t đều độ. Có làm sự ở kế hoạch ở ra o n g đ ư ra giấy thông hành tất cả mọi người xuống xe tiếp thu kiểm tra họ tên lai lịch đến tỏ dấu tàu có chuyện gì các binh sĩ cẩn thận nhìn chăm chăm bạ xét hắn cái đầu thuộc về phạm vi nguy hiểm còn có mỹ đa bu lạ sổ vừa nhìn chính là cái võ giả rất dũng mánh rất lạnh lùng đi đi lạc ngược kệ x ã lần lượt từ trên xe bước xuống lạc n ư ợ c lộ ra một nụ cười mê n g ư ờ chỉ là lơ đáng xếp đặt cái tư thế mấy người lính mặt đỏ lên mắt đều có c h ú t trực có điều rất hiển nhiên phản quân quân cũng kỳ là phi thường nghiêm cũng không có làm ra khác người cử động mấy vị binh ca ca chủ nhân nhà ta là đến nói chuyện làm ăn cái này to con rất rất là phu xe là hù dọa người xấu m ị m ị là thị vệ dọc theo đường đi người xấu rất nhiều đều dựa vào hắn đánh chạy ta tên ngược được là công tử hầu gái tiểu hai tử này là nhạc nhạc hắn là thư đồng có nên nói hay không đạo m ị m ị thời điểm m ị đa bu là s ổ mặt phát lệnh người chung quanh tại chỗ cười to mấy người lính đã bị lạc được mê đầu vóc trong váng mà trên thực tế giống người như bọn họ vì là khoáng sản mà đến thương nhân rất nhiều thương nhân là yêu thích mạo hiểm đều muốn nhân cơ hội đến kiếm b ụ n phản quân nhất định sẽ giá rẻ bán ra khoáng sản đem đổi lấy khan hiếm quân sự vật tư tên mặt trắng nhỏ này cũng không biết cái kia ra đệ tử cái gì hầu gái vừa nhìn chính là tình nhân như vậy thủy nộn đầy đặn thân thể cái khác đúng là rất giống nhìn cái kia đại cái tự một mặt gốc giống điển hình đầu góc đơn giản tứ chi giống như vậy cái này mì mi khả năng làm mạo hiểm giả phàm là lớn lên khá là khốc công phu đều khá là lơ là cái kia một mặt cười khúc khích đứa nhỏ đúng là giống cái thư đồng ân đám người kia không có vấn đề gì ở lạc nhược nhét vào hai cái kim tệ sau đó bọn họ liền thuận lợi thông qua mấy người còn có chút lưu luyến nhìn lạc nhược to lớn cái mông con ngươi đều sắp rơi vào đi tới lạc nhược đội trưởng lần sau ngươi tốt nhất cho ta thay cái tên tuy rằng mỹ đã bu là sổ ngoại trừ tăng cao thực lực những chuyện khác cũng không quá quan tâm thế nhưng bị người gọi là mimi thực sự vượt qua hắn chịu đựng phạm vi lạc nhược như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi lập tức hướng về kệ xả trách cứ công tử mimi bắt nạt ta ánh mắt của hắn thật hung nha nhân ra hơi sợ hẳn kệ xạ bó tay toàn tập thế nhưng danh xương này thực sự có chút khiến người ta phát điên đừng nói mỹ đã bu l ạ sổ bọn họ nghe đều có chút tô tô lạnh khắc khắc lạc nhược vẫn là mỹ đã đi b i ệ t bắt nạt hắn ha ha công tử nói như vậy vậy cứ như thế đi lạc nhược cuối cùng cũng coi như cho kệ xạ mặt mũi buông tha mỹ đã bu l ạ sổ hiếm thấy nhìn thấy mỹ đã không s ó t tắc cũng thở phào nhẹ nhõm một người đàn ông đặc biệt là giống hắn lánh khóc như vậy nam nhân bị nữ nhân gọi là mì mì thực sự không chịu được xe ngựa đình ở một cái không sai cửa tiệm rượu chiến tranh mới kết thúc không lâu dĩ nhiên kinh doanh tình hình hài lòng thực tại cho kệ xa bọn họ rất nhiều kinh ngạc này nơi nào như là một phát sinh phản loạn địa phương l ạ kỳ bình tĩnh hơn nữa những người này p h ả n phất không lo lắng quân đội trấn áp tự không có chiến tranh căng thẳng khí tước điều này làm cho kệ xả tràn ngập nghi vấn trạng thái như thế này nói rõ một trường hợp vậy thì là dân chúng không chỉ chống đỡ phản quân hơn nữa còn đối với bọn họ vô cùng tin tưởng kệ xa bọn họ tìm dựa vào góc địa phương ngồi xuống lạc nhược cũng thu hồi mị thái muốn nghe ít thứ tự nhiên không thể quá làm người khác chú ý mà gần nhất giống bọn họ như vậy người ngoại địa thực sự rất nhiều trên thế giới này xem ra giống cao thủ người thì càng nhiều bọn họ thực sự không tính dễ thấy đúng là lạc nhược dung mạo vẫn tính là gây nên mọi người chú ý nghe nói cả ly di đại quân đến kệ xạ vương tử thân xoáy long kỵ đoàn đến đây nghe nói này kệ xạ thân cao t á m thước mắt như trung đồng đúng rồi eo vi thật giống cũng là t á m thước có thể chiến thắng bạch hổ loại quái vật này tự nhiên cũng là quái vật nghe đến đó lạc nhược cười híp mắt nhìn kệ xạ eo không phải chứ ta nghe nói là cái anh chàng đẹp trai nghe nói người vương tử này cũng không sai đáng tiếc hắn rất hồ đồ dĩ nhiên người có xỉn dở dạ như vậy khốn nạn nghiền ép chúng ta bằng vào chúng ta chống đỡ tự tại phiêu đại nhân từ khi hắn diện trừ xỉn dở dạ đại gia viết tử quá mới giống người dạ có điều thật lo lắng một khi vương thành quân đánh tới tự tại phiêu đại nhân quân đội có thể không có thể đỡ được long kỵ đoàn nhưng là quái vật quân đoàn được xưng ma bốn đại kỵ sĩ đoàn một trong yên tâm đi tự tại phiêu đại nhân thủ hạ có thể vô số người vương thành quân vô dụng mọi người nghe xong một lúc cùng lúc trước gần như trên căn bản phản ứng ra dân chúng mâu thuẫn trong lòng tuy rằng bọn họ cũng không muốn phản loạn thế nhưng đối cuộc sống bây giờ rất hài lòng Đôi đơn Công cái kia tự tại phiêu cũng rất hài lòng. Công tử, người này phi giản, cũng tự rất tử, thường không lòng. này một u qua quá đâu tiểu thuyết, lâu ố số n hình thành như vậy dành tiếng, kiến chúng ta nghĩ tới vẫn là quá đơn, đơn giản. Đến đến người, thần nhiên ăn đồ vật, trong lòng có tính toán. Chương 10, 10 giết chúng. Trên, tiểu thuyết, Hải Vương Tế tác giả, khô lâu tinh linh. chỉ cách, thì hay thể thú thái Hải khô tìm trải ta tới rất tự vật, giết Tế tác là vậy vô vị mời giả, có có sợ là Kệ đáo đó, đồ m xạ đường nghe thấy thật là làm cho kệ xạ năm người kinh ngạc không thôi nhìn dáng dấp cái này tự tại bay xa so với trong tình báo muốn nhiều phức tạp q u ố có gia thống tăng cũng không tiến hệ tình mạnh. họ một còn cần Bọn báo bước c ở điều â y dừng l ạ mục mới tiêu là tỏ dấu tổ thành, nơi đó mới là quân xào huyệt, nơi dấu quân là là xào phản đó đ xạ kệ rất muốn thấy một hồi quân thủ muốn quân phản lĩnh. hồi Có、điều. đi ề u đi cái mũi nhỏ n h ú n đún trên mặt lộ ra đang yêu đủ cười thủ lĩnh có người theo dõi à? nói liếm liếm đầu lưỡi d o n g ư ờ i rất nhiều kệ xạ bọn họ cũng không có khoảng cách đặc biệt là ở đối phương vẫn không có sát khí thời điểm thế nhưng đi đi không giống ám hắc đạ ở cảm giác nhạy cảm nói cho hắn có ám hắc giới người ở chú ý bọn họ há mang tới ngoài thành đi thôi ngược lại cũng mau ra thành ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không tính toán nơi này giải quyết thật là lẽ nào thân phận của chúng ta bị phát hiện hẳn là sẽ không a lạc n h ư ợ c có chút căm giận nói rằng một khi bị phát hiện thân phận ở phản quân sàn xe bên trong nhưng là chơi không vui nhất định sẽ có hay không xong không còn truy sát hà tất tốn nhiều tinh lực đợi lát nữa liền biết rồi rất nhanh kệ xạ cũng phát hiện một người theo dõi lá gan thật không nhỏ a từ nơi này đi tới tỏ dầu ôn tố i nhanh hơn nữa cũng cần mấy ngày lộ trình có thể không bị phát hiện hành tung là tốt nhất thế nhưng có người theo dõi bọn họ không phải là chuyện tốt đẹp gì nơi này dù sao thuộc về cả lì dị không phải phát đạt khu vực ra khỏi thành sau đó vùng ngoại ô liền khá là hoang vu to dấu n tổ tỉnh bắc bộ vẫn không có tiến vào núi lửa địa mạo thế nhưng cũng là đồi núi khu vực sơn nhiều thụ nhiều gỗ sản lượng cũng không nhỏ thật chơi n ó n khí công tử nói đại gia trước tiên nghỉ ngơi một chút nói lạc nhược đỡ kệ xạ xuống xe đi đi vội vã chuẩn bị kỹ càng ô lớn và xe xuyên thật xe ngựa mà mỹ đã bu lạ sổ thì dựa vào một thân cây giống là phi thường nghề nghiệp đề phòng thấy thế nào cũng giống như là phi thường bình thường có tiền công tử xuất hành công tử nơi này thật hoang vu a sẽ không có đánh cướp đi nhân ra hơi sợ a nói lạc nhược thân thể hướng về kệ xạ bên người ních lại gần bà sẽ cùng mỹ đa bu l à sổ mắt nhìn thẳng lạc nhược đội trưởng gần nhất còn yêu a lẽ nào là khí trời duyên cớ kệ xạ han bá hạ xuống cái này lạc nhược cũng quá mức phát hỏa khắc khắc đi đi đi phía trước nhìn một chút đường nếu như có cái gì khách sạn loại hình trước hết định ra đến lớn như vậy trời nóng chạy đi thực sự vô vị vâng công tử đi đi lắc thân thể đi xuống sườn núi kệ xạ bọn họ mới vừa uống một chút thủy đi, đi liền lung lay trở về n đi đi. Tiêu tiêu vâng đi đi hướng về xe ngựa đi đến tại thân thể chuyển qua kệ xạ cùng lạc nhược trước mắt vô số điểm đen bắn về phía kệ xạ hết rồi đi đi khiếp sợ nhìn mặt đất mới vừa rồi còn ở kệ xạ cùng lạc nhược đã không gặp ngươi là ai a lá gan rất lớn mạ âm thanh từ phía sau lưng chuyển đến đi đi xoay người cũng không có quá mức kinh ngạc các ngươi làm sao phát hiện ta không phải hắn lạc nhược cười cợt ngươi à thật là một ngớ ngẩn nếu như muốn ngụy lắp một cái người ít nhất phải biết thói quen của hắn đi đi là cái mụ chữ làm sao lấy cái gì thành ngữ lại nói hắn cũng sẽ không tao mày hiện tại đến lượt chúng ta hỏi ngươi là làm sao phát hiện chúng ta kha kệ xạ vương tử danh c h ấ n thiên hạ lạc nhược đội trưởng b ỹ đ ạ bu là xô đội trưởng cũng đều là nổi danh nhân vật cái này to con hẳn là cự nhân tộc người đi như thế rõ ràng rêu rao khắp nơi có phải là quá xem thường chúng ta nói đi đi liên tục biến hóa thủ ấn đã biến thành người bịt mặt kệ x ã lạc nhược hai mặt nhìn nhau cũng là có lý bọn họ nghĩ tới quá đơn giản ngươi rất thông minh à lá gan cũng rất lớn lại dám đến đánh len ta thế nhưng ngươi biết ngụy trang người là ai à người bịt mặt bỗng nhiên q u a y đầu lại phát hiện trước người đứng một vẻ mặt tươi cười đứa nhỏ đi đi đầu lưỡi liếm môi một cái cười hếp i mắt nhìn thích khách t r ù y thủ đã xen vào đối phương trong cơ thể vấn đề là huyết cũng không có chạy ra phí một tiếng thích khách đã biến thành một khối c ọ gỗ thế thân chú thuật là ám hắt thế giới người đám phản quân này càng ngày càng không đơn giản lạc nhược đối những chuyện này hiểu rõ rất nhiều đi đi nhìn cách đó không xa một thân cây con mắt hiếp thành n một nhà thân hình đã biến mất sau m ộ t k h ắ c tiểu thủ đã sờ s o ạ n đi tới gọn sóng công kích dựng nên khắc lùi về sau nhảy lên giữa không trung lại là che n g ậ p bầu trời lõe sáng điểm sáng màu đen thủ ấn liên tục quay về tránh thoát tám khí đi đi phun ra một đoàn khói đen khói đen gặp gió không tiêu tan ngưng tụ trên không c h u n g đem đi đ i cùng mình hoàn toàn bao phủ lại khiến cho kệ x a bọn họ cũng không dám tùy tiện công kích mà thực tế kệ xạ bọn họ căn bản không lo lắng chút nào không ý định động thủ đi đi ở mười bốn long kỵ tướng trung cũng năm người đứng đầu thực lực không thể nhìn mặt mà bắt hình giọng a chỉ là một lúc một vật nặng từ khói đen trung thẳng tắp rơi xuống đất khoe miệng lưu huyết khó mà tin nổi nhìn không t r u n g bụng có đánh nước dấu vết rõ ràng là bị gợn sóng công kích thương ngũ tạng lục phủ đã vỡ vụt người cũng vậy ám hắc nói còn chưa dứt lời đầu lệnh đi liền quá khứ chú thuật sư vừa chết khói đen lập tức t ả n đi đi đi không mất một sợi tóc đi ra ám hắc đã ở nhưng là hải tộc tối tăm nhất truyền sinh ám hắc chú thuật đối với hắn sẽ có tác dụng gì đi đi còn dậy quá lạc được chú thuật thế nhưng kệ xạ nhưng chưa từng thấy hắn sử dụng không hiểu hắn tại sao không sử dụng loại kỹ năng này công tử xem ra chúng ta ngụy trang quá thất bại cái tên này khẳng định đem hành tung của ta bộc lộ ra đi tới đại khái là lập công sốt u ruột mới một mình công kích sát thủ cần thiết rất nhanh sẽ đến chúng ta có phải là cải giả bộ một chút lạc được hỏi quên đi làm sao ngụy trang đối với hưu tâm nhân tới nói cũng là vô dụng chúng ta liền mở mang kiến thức một chút phản quân sát thủ đi ám hắc chú thuật sư là thuê vẫn là vốn là người đầu của bọn họ kệ xạ trở lại xe ngựa tiếp tục lên đường nếu như hắn là đối phương chắc chắn sẽ không phái quân đội đến không dùng được cao thủ như vậy không phải nhiều người liền có thể đối phó mà một sát thủ kệ xạ đám người nhưng không n g ạ i vừa vặn xem như là tu hành đi cũng nhìn một chút cái này tự tại phiêu đến tột cùng có cái gì cao thủ bọn họ liên lụy ở những cao thủ này đối đại bộ đội cũng là chuyện tốt、Khi、hì hì mã tắt c ả chết tên giác rời này đều là muốn ở tự tại phiêu đại nhân trước mặt lập công lần này lại muốn chiếm đầu công không tự lượng sức ca kha kha đối thủ lần này thật là không đơn giản rất mỹ vị dáng vẻ một cái bóng liếm liếm đầu lưới thật dài đầu lưới thánh vực cao thủ tự nhiên cùng người bình thường không giống cha cắt lạ dạ bủ giao cho các ngươi hai cái đại nhân muốn kể xà mệnh kha kha kha giao cho chúng ta đi thánh vực cao thủ thịt có thể hay không m ù i vị khá một chút à. hai cái bóng dáng biến mất hai người có phải là không quá đủ hai người bọn họ e sợ không đáng chú ý anh đạt giao cho rất vinh hạnh chu diệt kệ xạ là người đầu tiên nhận chức vụ thế nhưng cũng phải cho long kỵ tướng một chút g i a o hấn nghe nói hiện tại lĩnh quân chính là cùng t i ế n thủ đối phó v i ê n trình chiến sĩ vừa vặt nhiều ngươi sở trường nhất giao cho ta đệ nhất thiên hạ cung tiến thủ khà khà trong bóng tôi bóng dáng toàn bộ biến mất nhằm vào kệ xạ cùng với long kỵ tướng ám sát bắt đầu các ly di bình định đại quân chính đều đâu vào đấy cao tốc tiến lên bởi vì kệ xạ vương tử linh quân thêm vào có long kỵ đoàn áp trận sĩ、si、khí tăng vọt một đám phản p h ỉ không tính là gì có vương tử điện hạ còn có long kỵ tướng loại này đám người ô hợp đáng là gì tốc độ hành quân tuy rằng rất nhanh thế nhưng cũng không hối loạn cũng không có phong gấp họa liệu cảm giác các lão binh đã chú ý tới điều này rất hiển nhiên mặt trên chính đang kế hoạch cái gì nếu như là dĩ vãng xuất hiện phản loạn đã sớm như ong vỡ tổ đẻ tới mà hiện tại quân đội tuyệt đối còn có thể tăng cao một thành tốc độ n h a h u n g hồ sĩ khí lạ như vậy tăng gọn thủ lĩnh quá không có suy nghĩ dĩ nhiên mang theo đỉ đi, đi mà không mang theo ta c ả lão đ i ế u môi phi thường phất ớt thôi đi liền ngươi cái miệng đó e sợ còn không tiến vào tỏ dầu tổ đã khắp thiên hạ đều biết vương tử đến rồi dương c ử u thành ngươi cái này con thỏ nhỏ bản thân miệng ở lúc mấu chốt nhưng là nghiêm d ấ t dương c ử u thành anh tuấn tiêu sái mặt lập tức tối xâm lại ta không phải thỏ thọ là cá lão đội trưởng học được tân tử đặc biệt yêu thích dùng ở anh chàng đẹp trai trên người dương cựu thành bẽn đi gỗ bọn họ đều bị như thế x ư n g hô quá chỉ có điều chia làm đại thỏ con thỏ nhỏ cánh hoa thỏ loại hình được rồi đại gia trở về đi thôi ngày mai còn vội vàng hơn hành quân hiện tại đã tiếp cận tò d ồ n tổ tỉnh chú ý một điểm nói không chắc kẻ địch sẽ cho chúng ta một ít kinh hỷ d t bị nhìn một chút trong tay dùng bù câu đưa tin long kỵ tướng một mặt quỷ dị cười rời đi trung quân trướng đảo mắt liền còn lại dễ bị một người gian nhà rơi vào há cám dễ bị không nhúc nít ngồi tiến vào ý thức t â m thầng ngoại trừ binh lính tuần tra quân doanh dần dần yên tĩnh lại xuất hiện ở cao cao trên tây nhìn quân doanh thân thể một chút biến mất sau một khắc một con đầu người lạng yên không một tiếng động từ trong đất trôi ra quan sát một hồi chu vi lại biến mất ở lòng đất có điều mục tiêu đã xác định chủ xoáy trong doanh trướng đen kịt một m à u dõi bỉ đã tiến vào thâm tầng tu dưỡng ở trong tiến vào không biết cảnh giới dõi bỉ phương thức tu luyện đã cùng những người khác có rất lớn sai biệt n g h ĩ tới càng nhiều động càng ngày càng ít mặt đất dường như thủy như thế hòa tan một con đầu người sung ra hắn đã thấy ngồi khoanh chân tiến vào giấc ngủ chung dõi bỉ thế nhưng cũng không có nóng lòng công kích mở hai mắt dĩ nhiên không có con người không có quang giống cao thủ như vậy đối tia sáng cảm giác đều phi thường n h ạ bén thế nhưng không có quang bọn họ cảm thụ cái gì cái tia trắng sáng một mảnh t r u n g đỉnh đỉnh nhìn r ẽ bị một lúc xác định hiện tại r ẽ bị trạng thái tinh thần ở khá là thả lòng giai đoạn dù cho có nhất định cảnh giác tính cũng là tương đối thấp bất quá đối phương nếu được xưng m a đệ nhất cũng tiến thủ khẳng định phi thường mẫn cảm hắn cũng không vội vã một sát thủ cơ bản nhất cũng là quan trọng nhất tố chất chính là nhấn mạnh hắn có rất nhiều thời gian không một chút nào cần sốt ruột lại lợi một lúc vừa vặn nhiều bí mật về dưới nền đất vòng quanh lều vải xoay chuyển hai vòng trong tay biến ảo hoa cả mắt thu thập miệng lẩm bẩm có điều đều là đ ộ c t h ầ m đối với một cao cấp á m hát chú thuật sát thủ liền đ ộ c t h ầ m cũng chưa tới đạt có thể tự sát làm xong chuẩn bị vừa vặn nhiều cảnh giác cảm thụ bốn phía một cái xác định tất cả bình thường lần thứ hai chìm xuống đất trở lại trong lều vải mới vừa vào đến liền phát hiện trong bóng tối một đôi con ngươi sáng ngời chung theo dõi hắn chuẩn bị xong chưa huệ bị bình tĩnh nói vừa vặn nhiều không có hoang mang bình tĩnh đối với một sát thủ rất trọng yếu đối phương dĩ nhiên phát hiện sự tồn tại của hắn dễ bị vừa định nói chút gì vừa vặn nhiều đã ra tay rồi hắn là sát thủ mà không phải đến tảng gẫu mà người bình thường ở tình huống như vậy luôn yêu thích biểu đạt một ít phí lời mà hắn cũng có có điều càng yêu thích cùng người chết giao lưu chém không giết thanh âm trầm thấp vang lên công kích thủ ấn ngón tay liên tục tung bay trong bóng tối vẽ ra từng đạo từng đạo lưu động uy tích vẫn là há cám nồng đậm há cám dễ bị thân thể đột nhiên bắn lên thuấn gian tránh thoát công kích mà tại thân thể trượt thời điểm bạo liệt cũng đã bắn ra ba mũi tên đối mặt cung tên vừa vặn nhiều cái nguyên không có né tránh y tứ mà hắn cũng hiểu ít nhiều cái gì gọi là đệ nhất thiên hạ cung tiến thủ coi như có thể cảm giác được thân thể cũng không kịp làm ra phản ứng thật là đáng sợ cung tiến thủ đáng tiếc gặp gỡ chính mình chỉ có thể coi như hắn xui xẻo thân thể chậm rãi chui xuống dưới đất bắn về phía vừa vặn nhiều tiến d i nhiên toàn bộ xả t i ê n từ khi huệ bị xuất sư sau đó liền xưa nay không gặp gỡ sự t ì n h kiểu này hắn d i nhiên x ả l ệ c rồi âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến kha kha vô dụng ngươi là vĩnh viễn xạ không chúng ta hơn nữa cũng không muốn hy vọng sẽ có người có thể trợ giút ngươi chạm không giết h á t cám lại là một trận trượt sự công kích của đối phương hầu như cùng h á t cám hòa làm một thể nếu như không phải do h ẹ bị cảm giác thuộc về siêu cấp m h bén e sợ ngay cả xem đều không thấy rõ lúc này chủ lều vải bên ngoài mẹ kiếp các lo không nên chen l ớ n ngươi khối này đầu chiếm lớn như vậy địa phương làm gì cợt lột đem ngươi gậy vứt đi sang một bên phanta ạn bán g y ngươi nên giảm béo suýt các ngươi nhỏ dọn một chút đoàn trưởng gặp gỡ phiền phức lần thứ nhất nhìn hắn xạ tiên hỉ hỉ nay thoải mái một đám người đều ở vô liêm xỉ ngân cười thật giống là bọn họ đắc thắng tự đến đến đặt cược ta đánh cược cái tên này có thể chống đỡ mười 10 phút một trăm kim tệ cá lạo ngươi lần trước nợ tiền còn không còn đây thiết lao tử như là nợ tiền không trả người sao phát ra tiền lương trả lại hết cá lạo bị môi còn bà nó là con gấu này quần thằng nhóc có tiền như vậy còn nhớ kỹ hai tháng trước nợ nhậm hẹp h ỏ i tám phần trung hai trăm năm phút đồng hồ một trăm toàn bộ quân doanh lặng lẽ chỉ có những n à y vô liêm sỉ long kỵ tướng ở tụ chúng đánh bạc đây là dương đại tiểu thư nghiêm lệnh cấm chỉ nếu như bị nàng nhìn thấy nhất định sẽ tốt giận cái tên này có chút ý nghĩa không nghĩ tới phản quân cùng ám hát thế giới có quan hệ lẽ nào bọn họ đối trưởng nắm lòng đất trật tự không vừa lòng bỡ lạ nói rằng ở tiến vào lòng kỵ đoạn trước bỡ lạ cũng là ám hát thế giới người bao quát thành đô tội ác pha dê ga bốn quân vương kỳ thực đều là ám hát thế giới một phần ám hát thế giới vô hạ n lớn cũng vô cùng bé n g ư ờ i biết bao nhiêu nó chính là nhiều lớn thế nhưng năng lực càng mạnh người sẽ hiểu rõ càng nhiều nhân loại hát cám cùng quang minh là lớn bằng thế nhưng ám hát thế giới bởi quy tắc ngầm là không ra hồn đây là một loại vô hình hạn chế cũng chính là cái gọi là vận mệnh xem ra bọn họ muốn thử một chút đánh vỡ cái này số mệnh cái tên này rõ ràng là ám hắt trong thế giới cao cấp chú thuật sư lần này phản loạn g i a hỏa thật là có chút bối cảnh chém không d ế t từ bốn phương tám hướng vây quanh hai bi vừa vặn nhiều rất rõ ràng cung tiến thủ nhược điểm thân thể của bọn họ đều rất yếu đuối thế nhưng chém không d ế t dĩ nhiên lại thất bại đồng thời lại là ba mũi tên bắn về phía mặt đất t i ễ n trên xuyên thấu lực là đủ mạnh tuyệt đối có thể loại bỏ d u n g thổ chú thuật nhưng là vấn đề là xa lấp rồi toàn bộ lều vải rơi vào vắng ngắt dạy bị hơi lắc đầu một cái không nghĩ tới đối thủ còn rất để hắn bất ngờ toàn bộ lều vải ở vào một loại quáy dày trận thế ở trong tuy rằng không thể ảnh hưởng tổng thể ra tay tư thế thế nhưng đối với tinh diệu cùng tiến thủ tới nói một điểm khác biệt phóng to đi ra ngoài sẽ kém rất xa nghe nói dễ bị đại nhân có một loại gọi là nhập vi chi nhãn kỹ năng thần bí làm gì không cho tiểu nhân mở mang kiến thức một chút ta vừa vặn nhiều âm thanh lại vang lên thông qua trợ thế âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên không cách nào nắm hắn xác thực vị trí sát thủ muốn am hiểu nắm đối thủ trong lòng nhập vi chi nhãn là đối phương đắc ý sở kỳ hiệu n h ắ c lên cái này đối phương nội tâm nhất định sẽ phát sinh vận sóng nói thí dụ như lộ ra một tia kẽ hở nói thí dụ như chính là hiện tại vừa v ậ n nhiều đống nhiên từ mặt đất c h u i ra lóe sáng dao găm ở hắc cám rất là trói mắt cung tiến thủ là không am hiểu gần người công kích coi như ngươi có ở đại uy lực chiêu số không dùng được cũng là hưởng tông ám sát không phải quyết đấu đáng tiếc doẹ bỉ cũng không phải phổ thông cung tiến thủ một nhánh hoàng kim tiễn đã trở tay sen vào vừa v ậ n nhiều thân thể thế nhưng vừa v ậ n nhiều trên mặt s á t thực nụ cười quá dị doẹ bỉ nhự nhữ mày xúc cảm không đúng mà lúc này chân chính vừa v ậ n nhiều đã từ chính diện hoàn thành chú thuật to lớn ít chém không giết khoảng cách gần bắn về phía doẹ bỉ lúc này doẹ bỉ về chiêu cũng không kịp coi như hắn tay ở nhanh cũng không thể làm ra phản kích hơn nữa coi như phản kích cũng xạ không trúng hắn đắc thủ mắt thấy công kích đã đến rõ bị trên người vừa vặn nhiều cũng thở phào nhẹ nhõm giết chết rõ bị cũng là một cái công lớn những này cả ngày đều biết đối kháng chính diện người cảnh giác tính quá t r i n h lệnh giết người cũng là một môn nghệ thuật cũng không phải thực lực bản thân cường là có thể chiến thắng thực lực được chém không giết xuyên qua rõ bị thân thể sát thủ cảm giác nguy hiểm lập tức cao tốc hắn muốn chạy trốn thế nhưng là phát hiện thân thể không động đậy được nữa rõ bị nắm bắt vừa vặn nhiều cái cổ nâng lên đánh giá cái này thích khách ngoại trừ chiêu kia tinh thần b á y dày còn có chút đặc biệt cái khác rất khiến người ta thất vọng vừa vặn nhiều một mặt kinh hãi hắn không phải cung tiễn thủ môn tại sao có thể có như vậy thân thủ nhanh nhẹn cùng sức mạnh phải biết chú thuật sư thân thể đều là trải qua đặc thù rèn luyện tương đương với nắm giữ cấp m ộ ư ơ i bạch ngân đấu khí chiến sĩ tốc độ cũng tương đương tuyệt vời nhưng là ở trong nháy mắt đó hắn căn bản không biết phát sinh cái gì mà lúc này lều vải cũng bị s a n g mở hắn bố trí kết giới bị người phá tan mà người kia căn bản không có phá giải mạnh mẽ va tiến vào quá sàng bậy s n g tới vóc dáng thấp chỉ vào vừa vặn nhiều chính là chửi ấm lên người này chết thọ thật mất mặt mới hai phút hại lao t ử ba tháng đều muốn gặm khoai lang kha kha các lao đội trưởng nam tử h ắ n đại trợ phu nói chuyện có thể coi là mấy nha tiểu tử này vẫn có chút đặc biệt chỉ có điều quá coi thường chúng ta đoàn trưởng tiểu tử này giao cho ta đi ta sẽ để hắn đem biết đến đều p h u c gia nói vợ lạ trong tay đã mấy đạo ánh b ạ c đang chuẩn bị tự sát vừa vặn nhiều đã không thể di chuyển vợ lạ phi thường thông thạo gõ rơi mất hắn hết thể hầm r ă n g mấy cây ngân châm phi thường thông thạo cắm xuống vừa vặn nhiều kinh hãi nhìn vợ lạ thông thạo chân pháp ở trong tối hát thế giới có cái phi thường có tiếng mạo h i ể m giả am hiểu cũng là loại này trâm hắn làm sao cũng không nghĩ ra lòng kỵ đoàn bên trong dĩ nhiên có ám hát thế giới người kệ x a lúc trước sát hạch lòng kỵ binh thời điểm có thể không nhìn ra thân ám hát thế giới người làm sao muốn so với nô lệ cao quý một điểm chỉ có điều bợ lạ đã sớm đã quên tên trước kia hắn hiện tại là lòng kỵ tướng bợ lạ duy nhất bất mãn chính là c ả l ã o cái tên này xem ra rất cẩn thận rất trâu b ò dáng vẻ hóa ra là cái món ăn cặn bã thất vọng à nhân loại đều là khiến người ta thất vọng chương 11, truy sát. truy sát trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh phản quân tổng bộ tỏ dốn tổ thành tự tại phiêu đại nhân có vị khách nhân tới chơi nói là ngài bạn cũ h ả nơi này cũng sẽ ta có bạn cũ à tự tại phiêu nhìn ôn ôn nhu nhu linh cười nói ha ha tự tại phiêu đồng học làm sao muốn đem bạn cũ c ử tuyệt ở ngoài cửa à một rất b ỹ thanh âm vang lên tự tại phiêu nụ cười một trận ngược lại càng rực rỡ ta tưởng là ai hóa ra là xạ k á sập giờ đồng học ngại như vậy người bận bịu dĩ nhiên cũng sẽ đến ta tòa miếu nhỏ này thực sự là r ồ n đến nhà tôn xa k á i sắp giờ lắc tiêu chí tính văn hóa bộ lắc cây quạt đi vào trà trà địa phương quỷ quái này nóng quá ngươi liền không thể tuyển cái bốn mùa như xuân m ị nữa như mây địa phương ai thưởng thức vẫn là trước sau như một kém tự tại phiêu cũng không tức giận toàn làm cái gì đều không nghe một bên linh không nhúc nhích đứng ở nơi đó xa k á i sắp giờ l ấ m l ấ m liệt liệt chính mình tìm cái ghế ngồi xuống các ngươi nơi này phục vụ thật kém tốt xấu cũng tới chút nước trà này một đường mệt mỏi chết ta rồi linh d â m trà vâng bóng người l o á n một cái linh thân hình biến mất sạ k á i sập rơ liếc nhìn trước mắt tiểu tử này chính là ngươi kiếm cái kia đông đông không nhìn ra trưởng thành không tệ lắm linh là cái rất tốt công cụ tự tại phiêu gật đầu nói mà lúc này linh đã đi vào nghe nói như thế cũng không phản ứng chút nào nói đi ngươi tới chỗ của ta làm gì ai nha nha tự tại phiêu đồng học ngươi vẫn là như vậy chăm chú đương nhiên là xem trò vui rồi ngươi cũng biết ta người này rảnh rỗi không chịu nổi h ừ h ừ lẽ nào ngươi cũng muốn nhúng một tay tự tại phiêu con mắt biến trở nên sắc bén Phản thời đại ở tiến bộ tiểu cũng đã không có tác dụng ngươi gần nhất không phải cũng rất sinh động chỉ có điều ta xuống tay trước mặt thôi tự tại phiêu nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn cái này điếu lang làm ra hỏa một bên linh xưa nay không phát hiện tự tại phiêu đại nhân sẽ coi trọng như vậy một người cho dù chính mình đối thủ là gần nhất phong quang vô hạn kệ xạ cũng không có như vậy e sợ rất lớn một mặt vị này xạ k á sắp giờ đại nhân cũng là đến từ chính hì hì ta cùng ngươi không giống nha biệt nói là một yên tâm đi ta chỉ là người đứng xem thế nhưng ngươi lần này quá nóng ruột điểm dĩ nhiên trực tiếp tuyển cạ lì gì. xạ k á sắp giờ lắc đầu nói ngươi là muốn nói kệ xạ rất mạnh sẽ làm ta chịu khổ đi xạ k á sắp giờ không chút khách khí gật ngủ ừ ban ngày cùng đêm tối là hai mặt bọn họ hưởng thụ thời gian cũng quá dài coi như là một lần game đi hi hi tự tại phiêu đồng học vẫn là hào phóng như vậy vậy ta liền mọi mắt mong chờ rồi nói xong xạ kẻ s xấp giờ đem chén t r à hướng về trong lồng n g ự c một tay trong miệng còn nhắc tới một lúc có thể đổi chút rượu tiền loạn tròa loạn trọa đi ra ngoài mãi đến tận xạ kẻ s xấp giờ bóng lưng biến mất tự tại phiêu mới đưa ánh mắt thu lại rồi chầm tư còn một lúc đại nhân có muốn hay không tự tại phiêu phất phất tay không cần lo hắn cũng không nên tới gần hắn mới giết chúng tình huống thế nào rồi bây giờ nhìn lại không thế nào thuận lợi hừ xạ cái ấ p giờ tiểu tử này xuất hiện sự tinh phức tạp kệ ế biến hoạch khả năng phải biến đổi một hồi, khà khà, muốn tham gia vui đúng không, đùa lửa là nguy hiểm, ha k năng muốn đúng nguy gia đổi vui đùa một trò lửa ha ha. là x ã đoàn người đi rồi một ngày rốt cục nhìn thấy một khách sạn người rất nhiều này cũng k h ó trách ai nghĩ đến cái chỗ chết tiệt này như thế hoang thêm vào trời nóng như vậy khí lạc nhược yêu cầu duy nhất chính là thư thư phục phục tắm may là gian phòng còn có hơn nữa nhìn nơi này thức ăn cũng không sai rất nhiều lữ khách đều ăn vô cùng phấn khởi cũng k h ó trách đi rồi xa như vậy con đường ăn thật ngon một trận tám ngủ trên một đại giác tuyệt đối là nhân sinh là thú cơm nước xong kệ xạ trở về đến phòng của mình từng người nghỉ ngơi bọn họ đến thời điểm sắc trời đã không lâu sớm cơm nước xong không bao lâu tiên liền tối lại hơn nữa không có mặt trăng một nặng nề g h buổi tối không gió dần dần dưới lầu nào cũng kết thúc khách sạn cửa lớn bị răm trên trong cửa ông láo trên mặt mang theo cứng ngắc nụ cười mấy chục đạo chú phụ thiếp ở trên cửa ủy dị nhìn kệ xạ bọn họ chỗ ở phương cỡ nào tươi đẹp buổi tối lạnh leo huyết đều có loại sôi trào cảm giác từng tia từng tia tơ khách mời ngài muốn nước nóng đến rồi đặt ở cửa là được lạc ngược nhất định phải rửa ráy không phải vậy có thể ngủ không được vâng quan t r ọ đồng nghiệp cung kính đem thùng nước thả xuống xoay người rời đi chỉ bất quá hắn dáng dấp đi bộ có chút quái lạ giống con dối tự toàn bộ khách sạn người đều rất kỳ quái đ ỗ n g nhiên lạc nhược gian phòng truyền đến kêu to một tiếng thuấn gian kệ xạ mỹ đa bu là s ổ bà xét đi đi mở mắt ra thuấn gian bốn người đã vào vào hãn lạc nhược đội trưởng ngươi vừa nãy tiến gì không có chuyện gì một con chết tiệt con rán có điều đã bị ta đánh rết lạc nhược có chút ngượng ngùng cười nói bốn người vừa nhìn đâu chỉ đánh i ế t vì một con rán vanh như vậy một mạng lớn được rồi trở về đi thôi lại nhìn liền muốn thu phí đi kệ xạ đám người thấy vô sự r ô n r ậ p rời đi dù sao xem nữ hải tử rửa giấy có thể không đúng bọn bốn người rời đi lạc ngược ngã có chút bất mãn ý túi đầu nhìn chính mình bộ ngực h ừ ta liền như thế không m ị lượt sao bốn cái không ánh mắt ra hỏa h ào h ào h ào rồi ánh lửa lấp lóe trên tường chiếu ra một cái bóng chính đang lặng lẽ áp sát chính đang tắm mỹ nữ bà sét ngồi quanh chân titan thần kiếm đã bị để vào không gian đồ trang sức ở trong cự nhân tộc tuy rằng cùng tốt xấu cũng là thượng cổ di tộc bao nhiêu vẫn có chút gia sản tiên sinh vừa nãy có vị công tử để ta đưa cái này giao cho ngài bà xét mở mắt ra vào đi một sứ giả đi vào bưng một mâm mặt trên thả vài tờ đồ vật khách mời ngài đồ vật ta liền để ở chỗ này không quáy dày ngài nghỉ ngơi bà xét gật g ủ cầm lấy mâm mặt trên dĩ nhiên là cự nhân tộc văn tự bà xét hết sức khẩn cấp chúng ta chịu đến công kích vạn hạnh chúng ta còn đỉnh được ngươi cần đem xem tới đây đột nhiên giấy viết thư dĩ nhiên dính lấy bà x é liếm liếm ngón tay nghiệp một hồi thiếu một chút lại liếm một hồi cự nhân ngón tay khá là thô không có cách nào lúc này bà sệt cửa l ạ n g y ê n không một tiếng động đứng một đống người chính là vừa này ăn cơm những khách nhân kia mỹ đã bu là sổ đem trọng kiếm đặt ở trên đầu gối nhắm mắt dưỡng thần tu hành ở chỗ tại mọi thời khắc con con con tiếng gõ cửa một rụt rẻ thành âm vang lên trước tiên thiên sinh ngài cần xoa bóp phục vụ ạ chưa kịp mỹ đã bu là sổ trả lời muốn liền bị đẩy ra một ôn nhu bé gái đi vào trong đôi mắt tràn ngập sợ sệt cùng thẹt thùng không cần mỹ đạ bu lạ sổ mở mắt ra hờ hững nói rằng tiên sinh vậy ta đi rồi n g à i nghỉ ngơi thật tốt bé gái muốn nói cái gì thế nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra nhưng là xoay người thuấn g i a n cái kêu bi thương ánh mắt đâm nhói mỹ đạ bu lạ sổ sâu trong tâm linh thương tích chờ đã những n à y kim tệ cho ngươi bé gái bước chân dừng lại chậm rãi xoay người khó có thể tin nhìn khách mời thân thể không ngừng run rẩy khách mời ta ta không thể tùy tiện muốn tiền của ngài ta để ngươi cầm liền cầm cái nào nói nhảm nhiều như vậy bé gái có chút sợi sự tự gật gù đi tới hai tay kết quả túi tiền sâu sắc một cùng cảm ơn ngài tiên sinh ngài thật là một người tốt thế nhưng người tốt mệnh đều không dài nói ngã về mỹ đạ bu lạ sổ trong lòng đi Đị đi chính nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ say như chết đường dài lữ hành thật mệt mỏi cửa mở một mị lực đầy đặn thiếu phụ trên mặt tất cả đều là m â u thân đều từ nữ tự ái nhạc nhạc là ngươi sao con của ta ngươi biết m â u thân nhớ ngươi suy nghĩ nhiều khổ cả mỹ lệ phu nhân trong ánh mắt lập lòe nước mắt nước mắt xoay chuyển vài vòng vẫn là không nhịn được rất xuống thế người h ư n n ớ c con mắt trong mông lung trong con ngươi nhưng có hoặc hồn phách người ánh sáng, ngực là ai ngốc hải tử ta là mẹ ngươi à ngươi rời nhà trốn đi lâu như vậy cuối cùng cũng coi như chịu trở về là mụ mụ sai sau đó mụ mụ ở cũng không buộc ngươi lại b õ mẫu thân đi đi có chút n g h i hoặc cỡ nào có xúc động tính xưng hô mỹ lệ phụ nhân bóng dáng lộ ra cùng bản thể bất nhất trí nụ cười đáng thương đứa nhỏ để ngươi chết ở mẫu thân ấm áp ấm ấp là cỡ nào tươi đẹp cái chết ta đúng ta là mẹ của ngươi qua lại đến mâu thân ôm ấp thiếu phụ xinh đẹp mở ra y phục của chính mình chậm dài hướng đi đi đi tới cái kia tính cảm vóc người tỏa ra họ mẹ ánh sáng lực sát thương thực sự là khó có thể tin đi đi trong miệng nhắc tới mâu thân cái từ này có chút n g h i hoặc thiếu phụ cũng không vội vã một chút tới gần chậm dài ôm ấp quá khứ mà đi đi phảng phất rơi vào đối với mâu thân n h ớ nung hoàn toàn không có chú ý kha khả hai tử gắn thương đi thôi vương tử điện hạ hết sức khẩn cấp tin tức tham mưu trưởng phái ta đưa tới mật thư liên quan với phản quân thủ lĩnh t ử tại phiêu có phát hiện trọng đại một cái bóng quỷ gối cửa há vào đi vâng điện hạ một toàn thân hắc y người đưa tin đi vào hiếu động người người đưa tin màu đen quần áo bó đem cái kia linh lung vóc người tôn lên càng thêm mê người người đưa tin nhấc lên m ặ t thư quả nhiên là cả lụy dị tiêu chí sau đó có chút do dự ngẩng đầu lên nhìn thấy k ẻ xạ dáng dấp thời điểm mặt thuấn g i a n n h ấ t hồng thật là một cô gái xinh đẹp vừa vặn là cần thiết hái hoa quý g â y mô hướng về thành thục chuyển biến quá trình như vậy nữ tử là nhất cảm động người đưa tin có thể như thế nhìn chằm chằm người xem à. người đưa tin vội vã kinh hoàng cúi đầu xin mời vương tử điện hạ trách phạt điện hạ thực sự quá quá làm sao kệ xạ cười nói thuộc hạ không dám nói nói đi ta phê chuẩn vương tử điện hạ là cả lụy gì nhân dân kiêu ngạo cũng là mỗi cái vương quốc nữ tử tình nhân trong ngạo ta tổng quân cũng là vì có thể thấy vương tử điện hạ một mặt gian nhà có chút muộn có vẻ như thông khí hiệu quả không ra sao kệ xạ cũng cảm thấy thân thể có cỗ sức nóng dùng tới mà lúc này người đưa tin vừa vặn lại ngẩm đầu lên một bộ kiểu diễm át nhân quân hai răng rớp đường dài lữ hành vùng hoang dã đột nhiên có như thế giai nhân đối một vị vương tử điện hạ tới nói đúng là lưu lại một đoạn chuyện tình yêu cơ hội tốt phải biết thế không bằng thiếp thiếp không bằng tâu làm chuyện đó bầu không khí cảm giác phi thường trọng yếu người tới vâng điện hạ người đưa tin có chút nhăn nhó hướng đi kệ x a thế nhưng mỗi một b ư ớ c nhưng vừa đúng biểu diễn nàng chính đang thân thể thành thục khả năng là khí trời khá là nhiệt nay thân ý phục dạ hành lộ địa phương thực sự hơi nhiều lạc nhược chính ảo hảo tẩy rất vui vẻ tâm tình nằm ở hết sức sung sướng trong quá trình từ trên tường đi xuống bóng đen chính lạng yên không một tiếng động áp sát ta không nói xem mỹ nữ rửa giấy là muốn thu phí ngươi có tiền à? đ ỗ n g nhiên đột nhiên quay đầu lại đưa tay chặn lại rồi một cái rất nhỏ trường t r â m đồng thời thân thể nhảy lên trên người dĩ nhiên ăn mặc một bộ còn từ sàn nhà đường dưới thoát ra một người từ s á t lang dĩ nhiên hại cô nãi nãi ăn mặc quần áo rửa giấy đi chết đi n ổ i khung d ã man nữ trực tiếp hai quyền đánh giết sát thủ hai người hầu như không phản ứng bị nổ nát người làm sao như vậy g i n hai cái thích khách đã, đã biến thành một đầu toái phiến giải rác đầy đất đều là một cái cánh tay còn không cam lòng muốn nạo lạc n h ư ợ c một hồi lên lạc n h ư ợ c một roi đánh nát tan tốt xấu chờ nàng tẩy được rồi đang công k í c h ra bà xét cửa phòng khá là thảm bị một đám con rối phá cửa mà vào loạn đao nhìn về phía bà xét kha kha mặt trên có độc chuyên môn phong giết đấu khí suy yếu thân thể ám hắc thế giới sản phẩm bảo đảm chất lượng già trẻ đều nghi chính là ở nhà lữ hành giết người phóng hỏa chuẩn bị dược phẩm vê anh một quyền hết thẻ con rối đều hóa thành biến thành bụi phấn bà xét quét đi cho bụi chặt lên có hay không người cao t ố người ti tan cự nhân không sợ tố núp trong bóng tối người hiển nhiên s ữ n g s ờ không có ngã v ề mỹ đã bu lạ sổ trong lòng tiểu thân thể của cô bé đột nhiên tuân ra vô số ngân trầm đương n h i ê n vật như vậy trên không thể thiếu ra điểm gia vị chỉ cần bị cắt ra điểm bị liền rất khó chỉnh đối với long kỵ tướng đại danh bọn sát thủ sao lại không rõ ràng có điều hoàng kim chiến sĩ cũng đến khởi động đấu khí mới xem như là hoàng kim chiến sĩ a thế nhưng mỹ đã bu lạ sổ thân thể nhưng không thấy đảo mắt hoàng kim đấu khí gas trong ánh mắt thiêu đốt l ử a giận muốn chết bất kỳ năng lượng thể đều không gạt được mỹ đã bu lạ sổ con mắt bình thường linh giác đều ẩn giấu đi thế nhưng ở buổi tối lúc nghỉ ngơi nhất định sẽ thả ra ngoài vào lúc này thả một giả người chẳng phải là tự gây phiền phức thế nhưng cái k i a thần sắc thống khổ s á c thực kích thích m ị đạ bu lạ sổ thiếu phụ ôm ấp hướng về đi đi nhưng là hai tay đã đã biến thành c h à o tử nàng muốn đem đi đi ôn nhu đúng như nhưng là tay ở giữa không trung liền dừng lại bởi vì đi đi chủy thủ đã đâm tiến vào còn cân nhắc chuyển động trên mặt lộ ra ngây thơ nụ cười mẫu thân an n g m n không vâng người đưa tin chính từng bước một hướng đi kệ xạ chờ đợi vương tử điện hạ sùng hạnh hoàn thành một cô thiếu nữ giấm mơ chờ một chút điện hạ làm sao kỳ thực có câu nói ta vẫn muốn nói ngươi dài đến quá xấu nói tiện tay quét qua người đưa tin cả người bay ra ngoài giữa không trung hóa thành g ô v ụ n đầu này sát thủ cũng thật không sáng tạo sát d ụ cũng biến điểm đẹp đẽ bị cỡ lạ dạ hễ lại n à h ô n đúc đi ra kệ xạ đối s ắ c đẹp trên căn bản miễn dịch không có cái kia trình độ hôn cái gì hôn xem gia vị này không n g ô sư cũng chưa từng thấy cái gì chân chính mỹ nữ để kệ xạ đồng học thực tại thất nhìn một cái năm người chậm rãi đi ra khỏi phòng dưới lầu chỉ còn dư lại hai người kệ xạ vương tử long t h tướng quả nhiên danh bất hư truyền là ngươi môn q có yếu ừ biệt lớn lối như vậy vừa mới bắt đầu dạ bù vương tử điện hạ liền do ngươi hầu hạ những n à y lâu la giao cho ta đi hì hì cha c ả dạ cái tia nữ có thể hay không lưu khẩu khí từng tia từng tia tơ thật không tệ vóc người tuy rằng thi thể cũng có thể chơi có điều ta càng yêu thích biên hưởng thụ vừa ăn nàng dạ bù trường thiệt đầu không ngừng mà có ruỗi thỉnh thoảng nhỏ xuống ngụm nước có điều những n à y ngụm nước vừa rơi xuống đất mặt đất liền bị ăn mòn ra mấy cái hàng lớn ngươi này buồn nôn ra hỏa nói thủ l n tung bay kha kha m ộ t linh ràng buộc toàn bộ khách sạn m ộ t đầu phảng phất hoạt lên dĩ nhiên dường như mãng x ả như thế hướng năm người quân quá khứ tốc độ cùng sức mạnh đều tương đương kinh người mọi người sức mạnh có thể không bình thường một quyền xuống dĩ nhiên chỉ là đẩy lùi những n à y hoạt m ộ t đầu thế nhưng là không có đánh nát kha các ngươi cũng q u á khinh thường thiên nhiên sức mạnh cỡ nào phong phú đỡ tiệc lớn à, chậm rãi hưởng dụng đi nói thân thể hướng về trên tường một dựa vào biến mất không còn tăm hơi vương tử điện hạ chúng ta cũng tới thân thiết thân thiết đi cỡ nào thân thể hòa mỹ từng tia từng tia tơ thật là khiến người ta yêu thích không tung tay dạ bù thân thể chấp giật thoáng hướng về k ẻ xạ giữa không trung miệng một tấm đầu lưỡi đột nhiên cuốn về k ẻ xạ đồng thời từng đạo từng đạo bóng đen bắn về phía k ẻ xạ mà dường như có sinh mệnh so với s ắ t thép còn có nhận tính m ộ t đầu đã c u ố n lấy k ẻ xạ chân k ẻ xạ nhữ nhữ mày n à y tính là gì buồn nôn hơn nữa không tốt đồ chơi ám hắc chú thuật bán xà nhân sao còn giống như có chút đấu khí thế nhưng liền như vậy trình độ liền đến khiêu khích nàng để k ẻ xạ đối cái kia tự tại phiêu có hơi thất vọng đều là chút người không nhận ra hạ tiện người như thế mãi mãi cũng không ra hồn nhiều lắm ở không gặp quang địa phương kéo dài hơi tàn hoàn toàn không thấy đối thủ thiên la địa vong công kích r ỗ i ra một ngón tay nhất đạo đấu khi bắn chúng trực tiếp xuyên qua dạ bù đầu óc bay vụt kệ xạ đã đi ra ngoài trên đất là vỡ vụn một đầu bán xạ nhân một con ngã xuống xuống mặt hàng này căn bản không có tư cách cùng kệ xạ giao thủ liền thánh vực đều không tiến vào ra đến tìm cái chết à. Trả cả c ả a cả dạ tiếp xúc đồng bạn thân thể các người đã ở ta khôi lội ở trong vĩnh viễn cũng biệt muốn đi ra ngoài toàn bộ khách sạn đã hợp lại tất cả mọi thứ đều đang công kích kệ xạ bọn họ hơn nữa tái sinh năng lực xác thực rất mạnh nếu như có thể quẩn quận không ngừng bọn họ vẫn đúng là sẽ mệt mỏi không rõ hơn nữa đối phương cái này khôi lỗi bản thân cũng không phải rất gắng sức nói cách khác cũng không phải hết t h ể công kích đều có thể công kích được đối phương bên trong còn có trình độ nhất định ảo thuật lạc nhược tiểu thư không hài lòng loại này dơ bẩn địa phương không thể lại ở lại mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính ma ngẫu đi một vị kim sắc cự nhân v ọ t thẳng phá to lớn khôi lỗi kệ xạ đám người dễ dàng đi ra trình độ như thế này bọn họ cũng không quá đồng ý ra tay đối phương khôi lỗi dĩ nhiên so với lạc nhược ma ngẫu còn lớn hơn bị bọn họ trọng sau khi đi ra đã biến thành một quái vật to lớn t r a c ả dạ đứng khôi lỗi bên trên không ngừng mà đọc chú thuật thân thể dần dần r u n g tiến b à o khà khà các ngươi đều phải chết mở mang kiến thức một chút trung cực ám hắc bí thuật hy sinh khôi lỗi ngửa mặt lên trời gào to mạnh liệt sức mạnh từ khôi lỗi trung t cư ra gây nên kệ xạ đám người chú ý nguồn sức mạnh này đúng là có chút không giống nói chuồn xác căn bản là không phải vừa mới cái kia khôi lỗi sư sức mạnh của bản thân mà là hắn gợi ra sức mạnh mà ở cách đó không xa một cái bóng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn bên trong chiến trường năm người trạ cạ dạ cùng dã bụ chính là cái gọi là bia đỡ đạn có điều dã bụ thực sự quá kém đúng là trạ cạ dạ còn có chút giác ngộ song không được nhiệm vụ chết càng thảm hại hơn tự tại phiêu đại nhân là không cần rắt r ư ỡ i có điều sử dụng hy sinh à thật là một bất chấp hậu quả g i a hỏa bị cấm chỉ bí thuật kỳ hì càng là bị cấm chỉ đồ vật càng là thứ tốt ta chương một ám h á c chú giải thuật quyền hai mươi bảy truy cập trang apple đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương một ám hát chú giải thuật trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả k h â lâu tinh linh á không t thuật, t chú ư tự luận chiến sĩ vẫn là ma pháp sư thậm chí bao gồm một ít sự công kích của hắn phương thức tỷ như cung tiến thủ chú thuật sư tiến vào nói hủa thánh vực cảnh giới sau đó Trăm sông đổ vì ề một biển, l o ạ vậy mà coi thường chú thuật vậy thì vô cùng nguy hiểm dù sao cũng là một loại sức mạnh sử dụng phương thức làm sử dụng đến mức tận cùng thời điểm lực phá hoại t h ă m sông đổ về một biển ở đây năm người cảnh giới không thể nghi ngờ đặc biệt là đi đi ám hắc đ ã ở đối loại sức mạnh này dị thường m ẫ n cảm khôi lỗi tản mát ra sức mạnh đã cùng bắt đầu hoàn toàn khác nhau chính làm i ê u cùng con cọp khác nhau tương tự to nhỏ tản mát ra lực uy hiếp hoàn toàn khác nhau dùng linh hồn của chính mình sức mạnh làm chú thuật trao đổi chung cờ cám hắc chú thuật chi hy sinh nó uy lực chính là trao đổi được sức mạnh to lớn nay cùng ma pháp sư c ầ m chú tương tự ma pháp sư là trực tiếp sản sinh công kích mà chú thuật nhưng là t à i giá đến một loại nào đó vật thể trên người có thể là chính mình cũng có thể là khôi lỗi trước mắt khôi lỗi đã từ nguyên bản đơn thuần chú thuật con dối đã biến thành một vị có công kích linh hồn ma quỷ đang sử dụng hy sinh sau đó cha cà r a bạo lộ ra nửa đoạn thân thể bắt đầu n g ạ n h hóa cười lớn một lúc trên mặt liền lộ ra quỷ dị thống khổ thân thể chậm rãi bị khôi lỗi tha tiến vào loại pháp thuật này là cung cấp quy về thận sản sinh c ô máy giết chóc chính hắn cũng xong ma ngẫu cùng khôi lỗi vẫn có nhất định khác nhau tuy rằng cùng là không có sự sống công kích máy móc thế nhưng sức mạnh tạo thành cùng thân thể tạo thành cũng khác nhau so với tới nói ma ngẫu càng cơ giới hóa một ít đối chủ nhân ỷ lại lực sẽ nhỏ hơn một chút mà khôi lỗi biến hóa càng to lớn hơn hầu như hoàn toàn ỷ lại chủ nhân chú t h u ậ t điểm ấy khác biệt cũng quyết định ma n g â u tăng lên trên không gian rất nhỏ mà khôi lỗi nhưng là thiền biến văn hóa chỉ cần ngươi chịu trả giá thật lớn lạc nhược ma n g â u đã là thuộc về đỉnh cấp ma n g â u có nhất định học tập ký ức năng lực nhưng là đối mặt cao cấp chú thuật sư đầu quy về tận sáng tạo ra ma quỷ còn kém một chút ở lạc nhược khởi động hạ ma n g â u v ọ p tới kệ xà muốn dồn rừng đã đến không kịp khôi lỗi điên cuồng hét lên một tiếng thân thể mặt sau dĩ nhiên thoát ra một cái đôi trực tiếp đem hoàng kim ma ngẫu quét bay ra ngoài dễ như ăn bánh mang ngẫu sức mạnh kệ xa bọn người mười phân rõ ràng đúng lúc là lòng kỵ tướng cũng rất đau đầu mà trước mắt khôi lỗi dĩ nhiên có thể như vậy ung d u n g h i ệ n nhiên khôi lỗi vẫn chưa hoàn toàn thích đứng tình huống bây giờ thế nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian đức quang không phải sinh vật tiếng gạo khôi lỗi thân thể còn đang biến hóa bản thân chất liệu đã không cách nào phân rõ khá giống sinh vật phương hướng chuyển hóa hẳn là bán vật chất nửa sinh vật thể con mắt đỏ ngầu không ngừng mà l o ạ lên cả người tỏa ra chỉ có bạo ngược sắc khí hiển nhiên chú thuật sư trước khi chết yêu cầu duy nhất chính là zit khôi lỗi đã từ hình người đã biến thành thú nhân hình hoàn toàn công kích trạng thái khủng bố đôi trên còn giả bộ là gai nhọn còn mang móc câu bị tập trung một hồi không phải là câu một hồi khối bị đơn giản như vậy núp trong bóng t ố i kết ra chú ấn anh đạt cũng lộ ra hưng ơ phân ý cười như vậy mới là mười giết chúng mà chết cũng phải cho cái này bình thản thế giới chế tạo một chút lạc thú c h ả c ả dạ nhưng là mười giết chúng á m hát mật chú mạnh nhất hơn nữa chuyển đi thiên môn hắn liều mạng chế tạo cái này khôi lội nhưng là cái giết chóc ma quỷ sẽ cùng kệ xả đám người chế tạo rất nhiều l ạ thú kiếm thánh trình độ h ì hỉ cần thiết cũng khó đối phó nhiệm vụ của hắn rất đơn giản ghi chép xuống chiến đấu tình cảnh tìm ra cái hở đối với sát thủ tới nói một khi phát hiện con mồi cái hở cái kia mục tiêu một cái chân đã bước vào quỷ môn quan hoàng kim ma ngẫu cũng không có bị thương rất nhanh từ trên mặt đất bỏ lên đối với nó năng lực kháng đòn mọi người nhưng là linh g i á o qua dương gia cũng từng nghiên cứu qua thu được kết luận nhưng phi thường kỳ quái tạo thành hoàng kim ma ngẫu vật chất cũng không phải may à hoặc là nói đúng phương luyện kim thuật đã vượt xa bọn họ thần bí lấy lạ đệ xạ lạc n h ư ợ c có chút buồn mực một cái khác ma ngẫu cũng bị phóng ra hai vị ma ngẫu đồng thời công kích hiệu quả nhưng là một thêm một đại tại hai hiệu quả ma ngẫu là không có bất kỳ tâm tình gì ầm ầm ầm nhằm phía chú hóa khôi lỗi tuyệt đối một hồi á c chiến khôi lỗi căn bản không đem hai cái kim ngẫu để ở trong mắt lần thứ hai một cái đôi u quét qua nhưng là kim ngẫu không phải là ngớ ngẩn một con kim ngẫu hai tay xoay ngang cứng rắn chống đỡ mà mặt khác một con thì đến rồi một cung tự bộ cùng chặn khôi lỗi manh liệt một cái đôi u bị vẫn không nút nhích ngăn trở mà sau lưng con kia kim ngẫu không một cái tay lập tức chụp vào ma ngẫu đôi lấy sức mạnh của nó vốn là là dự định trực tiếp bóc nát tuy rằng khôi lỗi đôi trên gai nhọn cũng không có đâm thùng nó nhưng là nó không cách nào hoàn thành nguyên lai、like、hiệu quả đến lúc đó công kích như vậy nhưng kích thích k h ố i lỗi đôi đột nhiên thu về một nhảy lên trực tiếp đánh về phía kim ngẫu hai cái kim ngẫu không loạn chút nào dựa theo quán có động tác võ thuật đánh tới tổ hợp quyền vây mị cứu triệu hoặc là chính là hợp lực công kích không nhanh không chậm vừa đúng khí thế hùng hổ khôi lỗi không cách nào đem ưu thế của chính mình phát huy đến mức tận cùng này nhưng làm một bên xem mắt anh đạt xem tròn v á n g đây căn bản không thể a bất luận nhân loại vẫn là hải tộc đối với khôi lỗi ma ngẫu thuật sớm liền từ bỏ coi như có chút cũng là thoái hóa đến chỉ có thể cho tiểu hài tử làm món đồ chơi mức độ nơi nào sẽ có chiến đấu như vậy hiệu quả hơn nữa rất rõ ràng khôi lỗi ở bằng bản năng chiến đấu điên cuồng m á h liệt như mưa rông gió bao đ ặ kích thế nhưng hai cái kim sắc ma ngẫu nhưng giống hai cái trầm ổ n chiến sĩ mặc cho ngươi gió táp m ư a xa ta tự vị nhưng bất động loại kỹ thuật này coi như là ám h ắ c thế giới cũng không có à tuyệt đối là cái trọng yếu tình báo ở hắn giật mình thời điểm kệ xa bọn họ cũng rất giật mình tuy rằng hai cái kim ngẫu chặn lại rồi khôi lỗi công kích cũng từ từ ở thích ứng thế nhưng cũng là miễn cưỡ ngăn trở căn bản không có hoàn t h ủ toàn lực ở chúng nó sử dụng chiêu số thời điểm khôi lỗi sức mạnh còn đang tăng lên chú hoa dấu hiệu càng ngày càng nặng kệ xa bọn họ tới nơi này cũng không phải tới hiểu rõ chú thuật để cái này quái vật sức mạnh như vậy vô hạn chế tăng trưởng xuống không phải là một chuyện vạn nhất đưa tới càng nhiều người không phải là bọn họ muốn nhìn đến đi đi người đi giải quyết đi nó đi vâng thủ lĩnh đi đi đi từ từ hướng về chiến trường kỳ thực lấy khôi lỗi bày tỏ hiện lúc đi ra giữa trường có trong thời gian ngắn giết chết nó năng lực chính là hắn cùng bà xét những người khác đều suýt chút nữa thế nhưng trực giác nói cho kệ xạ đi đi có thể từ khi chú thuật xuất hiện đi đi liền có điểm không đúng đặc biệt là làm hy sinh thuật sau khi đi ra đi đi thân thể không tự chủ được có chút hơi run nụ cười trên mặt đều có chút cứng gắp tình huống như thế xuất hiện ở đi đi trên người quả thực đã ít lại càng ít thế nhưng kệ xạ cũng hiểu được trong này ý nghĩa không phải căng thẳng càng không phải sợ sệt mà là hưng phấn hưng phấn tới cực điểm đan luân chủng tộc nguyên tính đa ở tộc hẳn là bộ tộc có trí tuệ trung hòa tốt nhất ít nhất ở hải tộc trung là như vậy chủng tộc này người xấu đều không xấu không tới chỗ nào nhiều lắm muốn cường hiếu chiến một điểm đây là những chủng tộc khác không thể thế nhưng ở chủng tộc này nhưng sẽ xuất hiện ám hắc đa ở người như thế nhiều cũng là thôi nói không chắc có thể hình thành một chi nhánh thế nhưng kỳ quái ám hắc đa ở mỗi đại chỉ có thể có một từ không nghe nói có hai cái ám hắc đa ở mà điều này cũng tuyệt đối là không rõ mà lại nói lời nói thật đi đi tuy rằng mạnh thế nhưng còn lâu mới có được trong truyền thuyết q u y đại ám hắc đa ở cần thiết không thể so gả y phí thì kém nhưng là do hệ bị thực lực đã sớm vượt qua h ắ n rất rõ ràng đi đi là sẽ dùng chú thuật hắn tại sao không quá sử dụng đây anh đạt có chút không hiểu ra sao kệ xạ có phải là điên rồi dĩ nhiên để tên ngu n ố c này tiểu tử đi chịu chết người bên trong này t r u n g tiểu tử này vừa nhìn chính là tối không sức mạnh nhiều lắm là tốc độ hình thế nhưng tốc độ đối với khôi lỗi lại cái d á m dùng loại này trung cực khôi lỗi cũng không phải dùng mắt hơn nữa lực công kích không đạt tới hết thể đều là toi công đ ừ n g tưởng rằng có thể đánh lén khôi lỗi đã chú ý tới đi đi áp sát huống hồ tiểu tử này như là choáng vắng tự dĩ nhiên không nhanh không chậm thật sự cho rằng hai cái không sinh mệnh s ắ t vụn có thể ngăn cản như vậy ma quỷ ạ không ai chú ý tới đi đi nét mặt bây giờ ám h á c sức mạnh là có thể sản sinh c ộ n g hưởng tuy rằng tức tỉnh thế nhưng tâm trí của hắn vẫn không có thay đổi gì ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì không có sử dụng chú thuật sức mạnh giống hắn như vậy ám h á c thể chế quá độ sử dụng loại này thiên môn sức mạnh tính cách nhất định sẽ dẫn đến biến hóa cũng bởi vậy đi đi theo bản năng không quá yêu thích thế nhưng hắn là sẽ thu được hấp dẫn khôi lỗi hung mánh đuôi lần thứ hai quét ra lần này còn dẫn theo biến hóa đôi chiều cao đem hai cái kim ngẫu q u y ể cùng nhau lúc này t đi đi bỗng nhiên hai tay trùng điệp dườm dài nhanh như chấp giật thủ lớn bốc lên khôi lỗi công kích tầm ầm bao phủ xuống một tiếng vang thật lớn mặt đất nổ tung một đường kính bảy tám m hô to b ù i bằng tung bay thế nhưng khôi lỗi cũng không tiếp tục công kích mà đi đi thân hình cũng biến mất rồi g i a n g buộc hai cái kim ngẫu đuôi đột nhiên l ỏ n g ra mở hai cái kim ngẫu cũng không có tiếp tục công kích ầm ầm ầm lui trở về làm lạc n h ư ợ c cũng có chút không hiểu ra sao m à n g n ẫ u hội công kích chủ nhân kẻ địch hiện tại không công kích rất hiển nhiên là nhận làm đối thủ đã không lại có uy hiếp đừng nói kể xa bọn họ làm không rõ xảy ra chuyện gì một bên phục chế anh đạt suýt chút nữa không đem mình hũ chết cái kia cười híp mắt nam hải dĩ nhiên dùng chú thuật đối với người đến tư liệu bọn họ tự nhiên nếu có có điều không phải rất tỉ mỉ chỉ là biết đi đi chính là mười bốn long kỵ tướng thành viên cần thiết thuộc về thích khách một loại tốc độ cần thiết rất nhanh nhưng là ở tài liệu cụ thể bọn họ liền không còn nhưng là chưa từng nghe nói hắn sẽ chú thuật a đại lục cũng không lưu hành loại phương thức công kích này vấn đề lớn nhất là hắn dùng chú thuật dĩ nhiên là hiếm thấy cao cấp ám hát chú thuật hắn cũng chỉ là điện tịch t r ú n g từng thấy không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự tồn tại ám hát chú thuật chi chú giải thuật trước mắt gái này khôi lỗi không chỉ sức chiến đấu kinh người đáng sợ nhất chính là hắn có quần quận không ngừng sinh mệnh trừ phi triệt để phá hoại không phải vậy sẽ không ngừng mà tái sinh mãi đến tận đem cảm giác trong phạm vi hết thể sinh mệnh s á t quang ma chú giải thuật nhưng là trực tiếp tiêu trừ bản nguyên chú lực chỉ cần người thi thuật đẳng cấp đủ thăng chức thành vấn đề là t r ả cạ dạ nhưng là cao cấp chú thuật sư a ở khôi lỗi phương diện càng là có không gì sánh kịp thành cựu đối phương làm sao có khả năng h ắ n không tin chiến đấu đình chỉ kệ xạ đám người l ặ n g lặng nhìn khôi lỗi đây chính là m ã a đỉnh cấp nhất lưu đương nhiên sẽ không cả kinh nói thật ngoại trừ giống bạch hổ như vậy tồn tại đã không cái gì có thể để bọn họ giật mình khôi lỗi ngã quỵ ở mặt đất rất rõ ràng thân thể nằm ở một loại d ã ruổi trạng thái rất thống khổ nhưng là vừa rất sợ sệt mà đi đi thân thể dĩ nhiên dường như tên sát thủ kiệt như thế nửa đoạn thân thể ở khôi lỗi chung đi đi hít mắt nụ cười trên mặt ít nhiều có chút tà khí trên người mơ hồ có hắc khí bốc lên chậm rãi từ khôi lỗi trên bả vai phủ đi ra trong tay lần thứ hai kết ra chú ấn trời ạ dĩ nhiên đúng là chú giải thuật lẽ nào hắn là thánh vực cấp chú thuật sư nhưng là ở chú thuật sư lĩnh vực này muốn đến thánh vực giai đoạn muốn so với chiến sĩ hiếm thấy nhiều chú thuật sư sức mạnh đến nhanh quả thật có thiên môn mùi vị hơn nữa là m ư lực chỉ có điều cùng ma pháp sư mượn nguyên tố không giống nhưng có hiệu quả như nhau hiệu quả nhưng là bọn họ ở phía sau kỳ càng khó đột phá đứa trẻ này mới nhiều lớn dĩ nhiên anh đ ạ t không cách nào nột ngạt nhịp tim đập của chính mình quá khủng bố cái này kệ xạ quá không đơn giản dĩ nhiên tùy tiện một lòng kỵ tướng bên trong liền xuất hiện thánh vực cấp bậc chú thuật sư lần này đến phiên kệ xạ bọn họ giật mình bởi vì ý đi thực lực của tự thân cũng không tới thánh vực ám hắc đà ở công kích cùng tốc độ đều rất tốt nhưng là không có tiến vào thánh vực ý đi liền không phải mỹ đa bu là sổ đối thủ của bọn họ kỳ thực kệ xạ cũng rất kỳ quái hắn vẫn cho rằng Đi đi là có khả năng nhất tiến vào thánh vực đặc biệt là hắn cái tia đơn thuần chấp nhất tính cách nhưng lại nhưng vẫn không có bây giờ nhìn lại là một loại ý thức trên sai lệch chân chính ám hát chú thuật đi đi thần chú rất kỳ quái không giống nhân loại thế nhưng kệ xa lại biết đây là đa ở tộc đặc h ư u tiên đoán sóng siêu âm chú thuật thần chú thuấn gian bao phủ toàn bộ khôi lỗi khôi lỗi có chút cam tâm thế nhưng hắn dây ruổi là như vậy trắng sám vô lực chú thuật sư sợ nhất gặp gỡ chính là cao hơn chính mình cấp chú thuật sư loại này tương sinh tương khắc muốn so với chiến sĩ cùng ma pháp sư đều đến rõ ràng đ ả n g cấp yêu cầu quá cao từng đạo từng đạo tử màu đen sức mạnh chậm rãi từ khôi lỗi trên người bay lên theo đĩ đỉ hai chân tràn vào trong cơ thể hắn đĩ đỉ con mắt có chút ánh tím long lánh chính hắn cũng rất thoải mái d á n g vẻ mà theo năng lượng trôi qua khôi lỗi dĩ nhiên từ từ thu nhỏ lại cuối cùng đã biến thành nhân hình to nhỏ con rối rơi xuống đất nát tan mà lúc này đĩ đỉ cũng mở mắt ra thuấn gian ám hát sức mạnh triển khai chấn động kệ xạ cũng không khỏi nhịu n h u mày rất hiển nhiên sử dụng chú thuật đĩ đỉ càng thêm tiếp cận hát ám dây đặc khí tức sát phạt từ đi đi trên người truyền ra con mắt không ngừng mà lấp lóe hiện nhiên nội tâm của hắn chính đang chấn động tay cũng đang run run dậy kệ xạ đánh một cảnh giác ánh mắt mọi người cũng không thể không tăng cao cảnh giác chỉ có kệ xạ đi từ từ q u a khứ nhìn đi tới kệ xạ đi đi trong ánh mắt tràn ngập công kích thế nhưng hiển nhiên loại này nằm ở dãy ruột r ạ n g thái mà ngay ở này dãy ruột r o n g quá trình kệ xạ tay đã khoắt lên đi đi trên bả vai lạc nhược bọn người có chút bận tâm bọn họ ngã không lo lắng kệ xạ trên thế giới này có thể nguy cơ đến bọn họ vương tử tồn tại cũng không nhiều thế nhưng đi đi tuy rằng không hiểu xảy ra chuyện gì thế nhưng đi đi trên người như vậy thuần túy ám hát chút tính sức mạnh không thể không để bọn họ cẩn thận đi đi run rẩy thân thể rốt cục bình tĩnh lại ánh mắt cũng từ từ khôi phục thanh minh ám hát sức mạnh bị áp chế trở lại thủ lĩnh ta thật đói mọi người mất lúc này đi đi vừa giống như không có chuyện gì tiểu hài tử như thế thế nhưng cái tên này cũng không nhỏ sao liền chưa trưởng thành a được ă n cơm trước hắc điếm không còn chỉ có thể tùy tiện chấp nhận một hồi kệ xạ lôi kéo đi đi vừa nãy là hắn dùng lực lượng tinh thần trợ giúp đi đi ổn định tâm tình hắn nhất định phải học khống chế sức mạnh của chính mình vốn là muốn dùng xí thiên sứ chi dực nhưng là vừa sợ cùng thuần túy ám hắc sức mạnh phát sinh xung đột chỉ có thể từ bỏ nhưng là thông qua lực lượng tinh thần tra xét lại phát hiện ám hắc đà ở bản nguyên sức mạnh đã có thời đối thuần ám hắc thể chất cũng không có tổn thương quá lớn vấn đề là đi đi muốn học đi k h ô n g chế nhưng là cái tên này chính là xuất tính tự nhiên căn bản không hiểu được k h ô n g chế sau đó đến hào hào huấn luyện một chút người là không thể thay đổi xuất thân nếu là ám hắc thể chất liền phải cố gắng lợi dụng không phải vậy đi đi tiến bộ sẽ cực kỳ c h ậ m c h ậ m thấy đi đi không có chuyện gì những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm bất quá đối với tên tiểu tử này nhìn với con mắt khác lạc nhược nhưng là rất cao hứng nàng biết long kỵ tướng lại nhiều một vị cao thủ hơn nữa còn là mặt khác một loại sức mạnh của lĩnh vực tốt nhất long kỵ tướng mỗi người đều có thể chiếm cứ một lĩnh vực đỉnh cao như vậy đối vương t ử điện hạ bá nghiệp c à n g có trợ r i ú p mỹ đã bu lạ sổ nhưng là cân nhắc xử lý x o n g phản loạn làm sao mới có thể lôi kéo đ ì đi làm một chiếc đại khái một bữa tiệc lớn là có thể quyết định mà bà sẽ càng thêm tin chắc trong truyền thuyết chính xác tính sứ giả người theo đuổi chắc chắn sẽ không chỉ có cự nhân tộc cùng ngũ hành tướng lúc này anh đạt đã s ớ m chạy chỉ cần có thể sống sót đem tin tức mang về coi như hoàn thành nhiệm vụ thật đáng sợ trước tiên không nói thực lực của những người này biến thái đáng sợ chỉ là thánh vực cấp chú thuật sư xuất hiện nhất định phải gây nên coi trọng không phải vậy sát thủ phía sau bị nhiều thiệt thòi ở một cái cảng cao cấp chú thuật sư trước mặt chơi trò gian quả thực chính là muốn chết đại nhân vòng thứ nhất ám sát thất bại mười giết chúng chết rồi ba người tù binh một người thế nhưng tù binh đã bị thanh lý đi được hai cái tin tức hữu dụng linh vẫn là thanh âm lạnh như băng chỉ có nhìn phía tự tại phiêu thời điểm mang theo một tia ẩn sâu nhu h ò a há nói một chút coi thất bại thực nằm trong dự liệu nếu như thành công mới gọi kỳ quái tự tại phiêu rất rõ ràng toàn bộ chỉ là một bàn đêm có điều nếu chơi đều là muốn thắng mười bốn long kỵ tướng chung có chúng ta ám hắt thế giới người một mười bốn long kỵ tướng chi bỡ lạ thế nhưng hẳn là giả danh cụ thể còn đang điều tra ở trong một cái khác là đi đi mười bốn long kỵ tướng một trong hiếm thấy thuần á m hát thể chất khả năng là thánh vực cấp chú thuật sư tự tại phiêu tay đứng ở giữa không trung dừng một chút mới c h ậ m dai thả xuống trong phòng chỉ có c ọ c c ọ c đa tâm thanh ha ha linh này không phải cùng ngươi như thế sao thuần á m hát thể chất nhưng là rất hiếm thấy à, có muốn hay không gặp gỡ hắn tự tại p h ậ t phù nhiên lộ ra nụ cười chuyển động được trên ma phương đại nhân tất cả nghe theo mệnh lệnh của ngài thuần áo hát thể chất có chút kỳ quá thế giới loài người vẫn còn có ta không biết nhân vật như vậy Thánh vâng ự c chú cần còn chúng, trước tiên đem cái kia chú thuật sư giết chết thuật hiểm Linh, phối hợp thuật rất tay, giết tiên giết nguy sư, sư ngươi ra ra lại mới kia đi. xem đem à, v đại nhân linh chuẩn bị rời đi đ ỗ n g nhiên lại bị gọi lại tự tại phiêu rất tự nhiên đem linh tán loạn một chòm tóc làm tốt sát thủ cũng là chú ý dám vẻ đi thôi linh không có dám nhìn thẳng tự tại phiêu con mắt tay khẽ run lên lùi ra ha ha tự tại phiêu đồng học ngươi vẫn là như vậy vô tình à. xa cái sắp dở từ trong bóng tối đi ra tự tại phiêu không có kinh ngạc chỉ có điều sắc mặt cũng không thế nào đ ẹ đẽ ngươi liền như thế yêu thích lén xông vào người khác p h ụ đệ ạ ai nha nha đừng nóng giận sao ta là tới giúp ngươi cho ngươi cung cấp tin tức ca sa k á sắp giờ ra mặt d à y có thể làm tường thành người khác trào phúng cũng có thể làm ca ngợi tới nghe Ô tự tại phiêu hiển nhiên không phải rất lưu ý nhưng là vừa không có cách nào nổi giận nổi giận đối loại này văn lưu manh một điểm tác dụng đều không có sa k á sắp giờ cũng không có trực giác nói chỉ là nhìn linh phương hướng ly khai cười nói ngươi cũng thật là như vậy cực phẩm mỹ nhân làm gì phung phí của trời đây thuần ám hát thể chất ở trong nhân loại là rất hiếm thấy cha cha cái k i a lên khẳng định rất hăng hái tự tại phiêu sắc mặt rất khó nhìn ta đối với nữ nhân không có hứng thú à à à trời ạ lẽ nào ngươi đối nam nhân cảm thấy hứng thú xạ kẻ s ậ p dở vội vã lui về phía sau hai b ư ớ c làm bộ con thỏ nhỏ run dày răng rớp tức giận tự tại phiêu mặt đều đen hắn nhưng cười nói mở cái tiểu chuyện cười làm gì như vậy chăm chú mà hai cái thuần ám hát thể thể chất người va vào nhau sẽ phát sinh cái gì ngươi nên không thể nào không biết ta ừ tự nhiên biết thế nhưng ta biết nàng sẽ rất nghe lời nàng bệnh là ta cho xạ kẻ sắp dở so với chấp nhận lắc đầu một cái tiểu tử này thật là không có tình thú g i a hỏa ái tình là phi thường vĩ đại sức mạnh của nó có thể không cho lơ là n g ư ơ i đến đây chính là vì lên cho ta ái tình hỏa ạ đương nhiên không phải đi đi không phải là loài người mà là hiếm thấy ám hấp đả ở đã thất tình thủ hạ của ngươi tối thật cẩn trọng một chút không muốn không duyên cớ cho hắn tăng thêm sức mạnh nghe được ám hấp đả ở tên tự tại phiêu cũng không khỏi biến sắc thế nhưng trên mặt chúng quy phải chống đỡ h ừ ta người cũng không phải ngồi không kha khả đó là đương nhiên ta chỉ là tình bạn đề kỳ cái này bình hoa không sai ta có thể lấy đi ạ tự tại phiêu thực sự có chút không chịu được tên khốn kiếp này muốn lấy cái gì mau nhanh cầm cúp đi s a k á sắp giờ không chút khách khí nhất theo bình hoa thiểm ngày hôm qua vận may có chút bối đánh cuộc mấy cái đem ngân tử toàn thua sạch chỉ có thể tới đây một điểm s a k á sắp dở đi rồi tự tại phiêu lập tức khôi phục lại yên lặng ám h ắ c đã ở có thể vừa vặn là đối với nàng một thử thách nhìn nàng trung tâm cùng thực lực đi Trường Thiên Trường Thiên Trên, Võng Quyền 27 2, thiên Võng La La Địa Địa mời giết c h ú người Linh nên h ngài rõ ràng đối n r thủ của chúng ta là ai kệ xạ tuy rằng nhìn chằm chằm kiếm thánh tên thế nhưng thực lực chân chính của hắn ai cũng không cách nào suy đoán long kỵ tướng nhưng là thuộc về tiếp cận thánh vực hoặc là đã tới thánh vực phạm vi mà giỏi ở, long kỵ tướng đầu lĩnh thực lực chỉ đứng sau k ẻ x a hiện tại lại thêm một người cự nhân linh đại nhân cái này chúng ta tự nhiên biết thế nhưng cũng không cần thiết chuyện giật gân chỉ cần bọn họ là người liền nhất định sẽ chết c h ả cạ dạ đám người chỉ là m g ư ờ i giết chúng hạ tên sát thủ chúng ta cũng không có sử dụng chân chính sát chiêu bao phủ ở áo bào đen t r u n g cạ li phân ậ t d g trong ánh mắt lập lòe yêu mị ánh sáng nhìn linh ánh mắt khá là quái dị phản phất đối linh phi thường có hứng thú thế nhưng giới hạn tại ngấm lại cạ li phân đại nhân ngươi có biết cự nhân là lai lịch ra sao ha, ha cự nhân tộc sao tuy rằng tứ chi phát đạt thế nhưng không cách nào sử dụng đ ấ u khí như vậy bị lịch sử đào thải t r ủ n g tộc có cái gì đáng giá chú ý à? cái khác sát thủ im lặng không lên tiếng nhìn hai người trò chuyện các ly phật đại nhân rất yêu thích khiêu khích linh đại nhân ám hắc thế giới người đối linh đại nhân đều cảm thấy rất hứng thú thuần ám hắc thể chất nữ tử đối với bọn họ là phi thường có sức mê hoặc thế nhưng linh đại nhân là tự tại phiêu đại nhân nữ nhân linh không có giải thích i n đà đem ngươi cho tới tin tức cho ta nhìn một chút vâng linh đại nhân ịn đà hai tay mở ra một màn ánh sáng xuất hiện m à các n h lì phân đại nhân cái này tiểu vóc dáng liền giao cho ta đi một đám giả liếm liếm đầu lưỡi nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm t h ằ m đi đi không người này ta tự mình đối phó nhìn hình ảnh trên đi đi linh dường như hàn băng như thế tâm dĩ nhiên có một tia gợn sóng không đây là không thể địa ngoại trừ tự tại phiêu đại nhân cái gì cũng không thể q u ấ y dậy nàng nếu như tồn tại liền nhất định phải mất đi ô kha kha nếu linh đại nhân quyết định cổ niết long ngươi liền để để đi gọi là cổ niết long ám giả có chút không cam lòng liếm liếm đầu lưỡi đáng tiếc linh mạnh mẽ hơn h ắ n a đại nhân đối với bọn họ sống sót phi thường không hài lòng vì lẽ đó lần này chúng ta nhất định phải thành công ha <cười> ha có cần hay không bố một cái bầy a cạ li phân cười nói không một chút nào che giấu đối linh hưng thú không đến cấp bậc này đã không có chút ý nghĩa nào hì hì vậy thì lên đường đi kệ x a bọn họ ngờ tới công kích vừa mới bắt đầu chỉ có điều không nghĩ tới đến nhanh như vậy năm cái giống như lúc sơn động xuất hiện ở trước mắt rất hiển nhiên tỏ dấu tờ quan chức coi như khắp nơi ngớ ngẩn cũng sẽ không cùng thời điểm tu năm cái quá sơn động mỹ đã bu lạ sổ n h ị nhũ mày có năng lượng khởi nguồn thế nhưng hầu như gần như hẳn là chú thuật một loại nếu như không giết chết người thi thuật e sợ không tìm được lối thoát hơn nữa mỗi cái trong đường nối đều có sinh mệnh năng lượng phản ứng kệ xạ khẽ mỉm cười phân hóa tan ra sao thú vị. Đại gia xác định đi, quyết thủ sẽ kệ xạ năm người toàn bộ tiến vào ý đã nhảy đến cửa động phụ kiện chú ấn tung bay từng đạo từng đạo chú phủ tung bay bao phủ toàn bộ hảo cảnh chú thuật không phải là lừa gạt nhãn cầu hạ tam lưu kỹ xảo y đã biết mình mới là cuộc chiến đấu này nhân vật chính chỉ phải hoàn thành địa t h u ậ t lợi tự tại phiêu đại nhân nhất định sẽ tầng tầng khen thưởng hắn thần chú kết thúc y đã không hề để phòng ngồi dưới đất duy trì chú thuật kết giới địa tồn tại mà kết giới chúng tiếp xúc đã bắt đầu trời sinh tiện nhân là rất hy hữu mười giết chúng không phải thế nhưng các loại trải qua bách khiến cho bọn họ hết cách rồi chỉ có thể sinh sống ở trong bóng tối bây giờ làm từ hát cám hướng đi quang minh mà thời điểm chiến đấu đến đối thủ chính là trên đại lục phong quang vô hạn kệ xạ vương tử đố kỵ a là mọi người sẽ đấu kỵ tên tiểu tử này nắm giữ thiên hạ mỹ nữ si tình có vẻ như cùng thần nguyệt giáo thánh nữ còn có một chân lại là cạ lụy dị vương tử tương tự là nam nhân tiểu tử này địa vận may làm sao liền tốt như vậy sinh sống ở h ắ cám người rất dễ dàng đố kỵ đặc biệt là đối k ẻ xa người như vậy đương nhiên ở m ư ờ i giết chúng trong lòng k ẻ xa chính là cái số may đến trên trời đi đĩa bánh ra hỏa dựa vào chính là cái gì chính là vương tử huyết thống cùng một đống lớn thủ h ạ cũng không trách bọn họ bọn họ không phải k ẻ x a cũng chưa quen thuộc kệ xạ bất kỳ nhìn thấy kệ xạ thời điểm đều sẽ cảm thấy hắn là cái hoàn mỹ vương tộc như vậy tiêu sái tự tin nhà ấm bên trong địa đoán hoa khả năng có danh sư chỉ chút thực lực không tầm thường thế nhưng đều là không trải qua chân chính đau khổ cùng chiến đấu địa bình hoa kệ xạ vương tử hoan nên đi tới tọ rộng tổ bản thân cả liverzm ám hắc thập s á t chúng thủ lĩnh chúng ta là đến đưa vương tử điện hạ đường trên đ ị a kệ xạ không nhịn được cười ngươi rất trực tiếp mà ta yêu thích bất quá lần này không có dấu đầu lòi đuôi đúng là để ta bất ngờ nên tiếp hắn chính là hai người dưới hát bảo ẩn dấu thực lực gợn sóng không thể khinh thường các liefern cũng không tức giận vương tử điện hạ cười chê rồi có thể tự tay giết chết lấy vì là vương tử là ta nhiều năm qua tâm nguyện để thế giới này hy vọng ở trong tay mình bóc chết loại khoái cảm kiêng nghị đến vương tử điện hạ cũng không có thể hiểu được phản quân thủ lĩnh là đến từ ám h ắ t thế giới sao lá gan của hắn không nhỏ à dám phá hoại quý cũ nhân loại chính phản hai mặt là hết sức rõ ràng vậy thì hình thành mặt đất trật tự cùng lòng đất trật tự cái gọi là ám h ắ t thế giới tự nhiên chính là làm chút người không nhận ra hoạt động r a hỏa làm số lượng từ từ tăng nhanh liền hình thành một loại hệ thống hơn nữa thế lực từ từ khổ thế nhưng không muốn xúc tu mặt đất trật tự chính là một quy củ quy định bất thành văn pha dê ga chính là một ảnh thu nhỏ dù sao cái gọi là ám hát thế lực là không cách nào cùng m a trên đại lục mạnh mẹ quốc gia so với thế nhưng người đều là không cam lòng đang không có xác nhận thất bại trước ai cũng muốn thử một chút ha ha vương tử điện hạ thực sự là nói dỡn được làm v u a thua làm giặc huống h ồ ngài không có chứng cứ à ở trước mặt ngài ta cái gì đều nói thế nhưng qua đi bản thân có thể không công nhận kệ xạ cũng nợ nụ cười cái tên này mãn chơi vui xem ra thủ lĩnh của hắn cũng là thú vị người liền từ này đơn giản giao lưu chung liền biết đối phương cũng không phải thật sự muốn lật đổ cả lì di nhiều lắm là cái thăm dò nếu như ám hắt thế giới muốn muốn t ạ o phản tuyệt đối không phải cả lì di một quốc gia vấn đề hơn nữa luôn cảm thấy này sau lưng còn có cái khác bí mật không muốn người biết ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội nhìn thấy sau đó à c ả lì phân cũng nợ nụ cười vương tử điện hạ chúng ta tự nhiên biết ngài đại chiến bạch hồ anh tư thế nhưng đó là dựa vào mã bảy phần mười đỉnh cấp cao thủ trợ giút không phải ngài một người công lao tuy rằng không biết những kia n g ngẩn tại sao như thế yêu thích làm cá nhân sùng bái thế nhưng ngại không đúng cho là mình đã vô địch thiên hạ đi như vậy đại nhân có thể sẽ rất thất vọng nha các l ì phân nợ nụ cười kệ x ã liền càng vui vẻ trên thực tế chính là như vậy người bình thường sẽ cảm thấy kệ x ã cực kỳ mạnh thậm chí ngay cả tứ phương thần thú đều có thể giết chết mà những cao thủ thì sẽ tìm tìm rất nhiều khách quan lý do lần thứ nhất chiến bạch hổ là bởi vì cả dạ dỗ cùng đỉnh cấp cao thủ trợ giúp mà kệ x ã nhiều lắm là kiếm cặp ra lần thứ hai bạch hổ đã là vô dụng thực lực giảm mạnh ở thêm vào còn có cái ma đạo sĩ liệu mạng kệ xạ có thể thắng cũng coi như mình thường, vì lẽ đó tổng kết lại kệ xạ chỉ có điều là cường một điểm kiếm thánh mà thôi đối với bọn họ tới nói đây mới là bình thường tuyệt sẽ không có người tin tưởng kệ xạ thật sự cường đại đến tứ phương thần thú cấp bậc đương nhiên gặp kệ xạ nổi khủng người nhưng là một chuyện khác mà những nhân tài này là kệ xạ đối thủ chân chính hải long vương cạ ra rộ ột mạn vương tử thậm chí ẹt mở ẩn gạt đối với giống ẹt mở ẩn gạt như vậy người thông minh tới nói hắn tuyệt đối cho rằng đầu góc mới có thể thống trị thế giới ở cường người cũng có nhiều điểm tuy rằng kệ xạ đầy đủ mạnh thế nhưng làm thật đầy đủ chuẩn bị như thường có thể giết chết hắn thế nhưng nếu như đem chuẩn bị làm được sung túc xác thực khá là đau đầu h ả lại nói nhiều như vậy hai vị liền cho ta điểm kinh hỷ đi kệ xạ tính cách liền như vậy dễ dàng sẽ không nổi khủng cho nên đối với đối phương khiêu khích cũng không phải rất lưu ý nếu như đổi thành cả lão đã sớm luân lên bừa chém h i ệ n nhiên cả lì phân đối kệ xạ chấn định tự nhiên phi thường khó chịu đối với hắn mà nói vậy thì là một sự coi thường sinh sống ở tầng dưới c h ố t cả lì phân khát vọng sức mạnh quyền lợi thế nhưng đối mặt sinh ra tốt kệ xạ hắn phấn đấu hết thảy đều là nhỏ bé như vậy có một đời người hạ liền có thể được một cái quốc gia có kiếm thánh cùng ma đạo sĩ giáo dục này cỡ nào không công bằng a giặc cho chúng ta kệ xạ vương tử một điểm kinh hỷ đi là cạ lì phân đại nhân vẫn ở cạ lì phân phía sau im lặng không lên tiếng giặc phát sinh thanh âm châm thấp kéo chính mình áo bào đen lộ ra nhìn thấy mà giật mình thân thể đã không tính là người ha ha vương tử điện hạ nói đến giặc cũng là cạ lì gì người đâu đáng tiếc là hắn sinh ra khá là tiện muốn còn sống phải trả giá rất nhiều đánh đổi ngày hôm nay có thể vương tử điện hạ giao thủ nhưng là hắn tám đời vinh hạch đây giặc biến giặc âm ầm người trầm trầm thế nhưng trầm trọng thần chú liên miên không ngừng thân thể bắt đầu phát sinh ủy dị vặn vẹo biến hình vẻ mặt thống khổ cùng khủng bố liền không cần phải nói bên trong còn pha tạp vào kỳ diệu vui vẻ một lúc một người sống sờ sờ liền biến thành một cái thịt gân tự trường kiếm kiếm một đầu k h á c thì dung hợp ở cả lì phờ rừng trên tay nghe nói cả lì dị khải toàn kiếm chính là thiên hạ thần binh một trong không biết so với ta người này thịt binh khí sẽ như thế nào kệ xạ phi thường bình tĩnh nhìn hai người loại kia ánh mắt để có chút đắc ý cả lì phờ rừng phi thường khó chịu các ngươi rất đáng thương đây là kệ xạ trả lời câu nói này dường như dây dẫn lửa như thế nhen lửa cà li phân hắn khoe khoang khiêu khích nửa ngày dĩ nhiên được như thế một câu trả lời cả người đều sắp nổ tung hống như giá thu chút nào cùng liệt đấu khí từ cà li phân thân thể dấy lên kha kha khà tôn kính vương t ử điện hạng ư ơ i nên v ì ngươi trả giá thật lớn đấu khí chẳng có gì ghê gớm lần này khá là để kệ xạ kinh ngạc cái tên này đấu khí dĩ nhiên tiến vào thánh vực nhưng có phải là tinh khiết hoàng kim đấu khí thiên hạ cám hơn nữa trúc tính khá là hôn tạc một điểm thế nhưng cảnh giới là không thể nghi ngờ cà li phân điên cùng hét lên tăng lên chính mình đấu khí cái này, thằng nhóc con á lại này thằng d một miệt làm phải giá cái gọi thị nhất trả thật tại thượng t hắn, định cho hắn những lớn, này để là cao cao tại thượng quý c đều r ả giá thật lớn. Một tiếng h ậ t lớn. g t Một t i ế quát lớn bình đ i ệ a một sấm nổ các l ì p h ầ n chấp giật nỗ lực người côn vũ khí phủ đầu chặt bỏ tuyệt đối không nên coi thường giặc biến thanh ma kiếm loại này chú thuật luyện kim thuật cùng thân thể người kết hợp hoàn mỹ sáng tạo ra đến sinh mệnh vũ khí muốn so với không có sự sống sắt thép cao hơn nn cái đẳng cấp ở phương diện này cả li phân đúng là một thiên tài các li phân tiến vào chú thuật của trước không chỉ có là cái rất có tiềm lực chiến sĩ vẫn là cao cấp luyện kim thuật sĩ thế nhưng bởi vì một ít chuyện hắn lựa chọn hắc cám cùng trả thù hắn cũng không hối hận cũng không ngờ bán giận vận mệnh thế nhưng hắn thích nhất chính là bóp chết k ẻ xạ như vậy tự cho là chưa từng ăn vị đáng vương tộc cuồng kiếm trảm mạnh liệt đấu khi cắt ra không gian phát sinh trói hai tiếng rít bổ về phía k ẻ xạ kiếm pháp của hắn t r u n g tràn ngập sắt khí một điểm không có bình thường thánh vực cao thủ chính thống ngụy vị đi nhầm đường giết chóc điên cuồng khí tức thuấn gian tràn ngập không gian một chiêu kiếm lướm ba kiếm ngang dọc kiếm khí bao phủ kệ xạ mà cùng lúc đó cả lì phật diên cuồng công kích so với hắn kỹ xảo chiến đấu nhưng không chút nào trái thích một tay lại xạ bị kệ xạ kích thích đến một đỉnh cao, đỉnh từng cái, từng cái đến quả nhiên luyện không ma i í t gạo tràn vào phát sinh tử thần gạo thét không thể đỉnh không thể cho đối thủ cơ hội các ly phân biệt đối thủ là kiếm thánh hơn nữa còn là ma vũ song tu thế nhưng hắn xưa nay không cho là nhiều thì có dùng phát huy được mới là sức chiến đấu trong bụng chính là người ngung đốc chúng rồi luyện không ma rít g à o kệ xạ quả nhiên đấu khí có hạ thấp sự công kích của hắn một luồng kính tăng mạnh kệ xạ dù sao cũng là cái kiếm thánh thật vất v ả nắm lấy hắn bất c ẩ n cơ hội là tuyệt không thể từ bỏ thiên la địa võng lại là một chiêu kiếm chặt bỏ có vẻ như kệ xạ chỉ có chống đối lực lượng đấu khí ngang dọc bên dưới ma kiếm đột nhiên hóa thành một tấm to lớn võng toàn bộ đem kệ xạ nhốt ở bên trong mà g i ạ p thân thể trên cũng có chú văn đang nhấp nháy cơ hội tới các lì phân áp chế lại vui mừng trong lòng hai tay k ế tấn đây là chú thuật sư chuyên môn đối phó sức phòng ngự cùng nhận tính không phải người thánh vực cao thủ chuẩn bị m à sát trận các liverden hai tay lập tức máu me đầm địa từng đạo từng đạo huyết chú miêu ở d i ặ t r ê n thân thể làm cho cả trận càng thêm củng cố chú lực không ngừng mà tràn vào chính là thiên vương lão tử hiện tại cũng không có chỗ có thể trốn mãi đến tận chú ấn hoàn thành kệ xã đều không có làm ra có uy hiếp tính công kích các liverden rốt cục thở ra một hơi nhìn trước mắt viên cầu đột nhiên cười lớn lên hán dĩ nhiên nắm lấy kệ xã chỉ cần một ngày c á l i v e r n tên liền đem nổi tiếng thiên hạ loại này lấy thân thể làm gốc chu thuật là cấm kỵ trả giá cũng là tương đương kinh n g ư ờ i hơn nữa làm môi giới người muốn tự nguyện còn muốn có cái đủ mạnh thực lực đây là có thể gặp không thể cầu thế nhưng giặc liền hoàn toàn phù hợp đây chính là vận mệnh giặc từ bỏ người tư cách yêu cầu duy nhất chính là giết giết chết vương tộc quý tộc c h ư ơ n một một điều không thấy được ánh sáng cầu tiểu thuyết hải vương tế tác giả k h ô lâu tinh linh cũng khó trách cả lì phân sẽ khó có thể ngột ngạt chính mình tâm tình hưng phấn hán giam cầm người nhưng là đại danh đỉnh đỉnh kệ xạ muốn không hưng phấn cũng khó khăn không nghi ngờ chút nào hắn đem cả thế gian đều chú ý tự tại phiêu đại nhân cũng sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác hết thảy đều thuận lợi khiến lòng người động đương nhiên cạ lì phờn sẽ không để cho tới tay trái cây trốn ở giặc thân thể bên ngoài rất nhiều mấy đạo chú ấn này đã là giặc thân thể có thể chịu đựng cực hạn một dùng làm thành lao tù cũng chỉ có như vậy mới có thể giam cầm thánh vực cấp bậc cao thủ nói lời nói tự đáy lỏng các ngươi rất đáng thương nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thật không muốn giết các ngươi thanh em đột nhiên xuất hiện để cạ lì phờn như gặp quỷ mị so với gặp gỡ quỷ còn đáng sợ hơn bởi vì đây là kệ xạ âm thanh không thể ngươi làm sao còn có thể nói chuyện các ly phân tiên sinh lẽ nào ngươi cho rằng như vậy coi như kết thúc chiến đấu à kệ xạ âm thanh rất bình tĩnh cũng không có phẫn nộ giống hai người này như vậy vì sức mạnh đi cực đoan ác ôn cũng không đáng thương hại thế nhưng loại này theo đuổi sức mạnh tâm để kệ xạ có chút cộng hưởng bọn họ đối mặt kệ xạ là bất đắc dĩ mà kệ xạ sắp sửa đối mặt thực lực khổng lồ cũng không phải sức mạnh bây giờ liền có thể giải quyết từ phương diện nào đó nói song phương đều không khác mấy chỉ là đối tượng không giống mà thôi giang cầm kệ xạ viên cầu bắt đầu có sức mạnh phân tán hiện tượng kinh sợ đến mức cả lì p h dùng vội vã tăng mạnh chú thuật vào lúc này đã mặc kệ giặc có hay không có thể sống nhất định phải niêm phong lại không cách nào tưởng tượng giống kệ xạ như vậy quái vật một khi đi ra sẽ là hình dáng gì cả lì p h dùng lập tức l i ề u mạng càng cường lực lượng từ phương diện nào đó nói hắn đã rất đáng g ờ m thánh vực chiến sĩ thêm vào chú thuật hôn cái nổi danh nhân vật thừa sức nhưng là cũng chính là bởi vì chính mình sức mạnh mạnh mẽ ngủ đông thừa hải gian quá dài không cách nào khách quan nhận rõ kệ xạ thay cái góc độ cũng chứng minh bọn họ cũng chỉ xứng ở trong tối hát thế giới hôn Và anh, dắp thân thể hình thành lao tù ầm ầm nổ tung thậm chí đến d â y rủa thời gian đều không lưu lại xuất hiện kệ xạ thậm chí ngay cả một điểm thương thế đều không có đã vượt qua kiếm thánh cấp bậc sức mạnh hắn không cần bạo phát chỉ là phóng thích một hồi sức mạnh của chính mình đối phương liền không chịu nổi đây chính là khác biệt chỉ là hàm xúc đấu khí liền để ca lì phật cả người run r u y hắn rất có thiên phú có rất bỏ công sức vì tăng cao thực lực có thể sử dụng bất kỳ sức mạnh vì lẽ đó hắn có thành tựu của ngày hôm nay hắn bây giờ cũng rất mất cảm nhưng là hắn thà cũng không nên loại này mất cảm người trẻ tuổi trước mắt này bị hắn cho rằng nhà ấm đ ó a hoa người trẻ tuổi k h ắ p toàn thân dĩ nhiên ẩn giấu đi nổ tung tính sức mạnh không nghi ngờ chút nào nếu như phát động hắn đem hải cốt không còn c ả ly phơ dung cắn chặt hàm r ă n g hắn không thể ở kẻ địch trước mặt yếu thế nhìn kệ xạ chấn định tự nhiên thần thái đặc biệt là còn ngươi nơi sâu xa một chút thương hại cùng bi hay c ả ly phơ dung có tự bạo kích động đây mới là kệ xạ thực lực chân chính à. cương đại đến khó có thể phản kháng đột nhiên cả ly phơ dung cảm giác mình có chút buồn cười tự tại phiêu đại nhân thật sự không biết đối thủ thực lực chân chính sao nếu như biết đến lời tại sao còn để bọn họ công kích đây nếu như là thực lực như vậy hoàn toàn không có phần thắng tuy rằng kệ xạ tận lực ngột ngạt nổi khủng đấu khí thế nhưng trên cảnh giới sai biệt vẫn là vững vàng chấn áp cả l i v ậ t d o n h ư ớ n g hồ i hắn thánh vực trạng thái còn thuộc về thiên môn cũng bất chính tông ở gặp gỡ tình huống như thế cùng hiện ra căn hữu cơ không tốn sức được điểm tương tự với hắn cảnh giới gần như nếu như là mỹ đã bu lạ sổ tuyệt đối sẽ không có loại này áp chế tính cảm giác t r ê n lệch quy t r ê n lệch vẫn có sức l i ề u mạng kỳ thực vận mệnh của ta cũng không thể so ngươi tốt hơn bao nhiêu nhà ấm đoá hoa ngươi cảm thấy ta giống ả lúc này kệ xạ y phục trên người đã hoàn toàn nổ tung rách rách dưới dưới quần áo đã không cách nào che giấu kệ xạ trên người đầy dây vết thương vết thương này xem cả l u phần cũng có chút nhìn thấy mà giật mình nói thật cũng không dễ nhìn tuy rằng không đến n ỗ i đến buồn nôn trình độ thế nhưng cái kia nhẳng nhị khắp nơi vết tích không thể nghi ngờ chứng minh thân thể chủ nhân trải qua như địa ngục g i à n v ặ n kệ xạ cùng hai người kia đương nhiên sẽ không cùng c h u n g trí hướng thế nhưng đang đeo đổi sức mạnh trên đường kệ xạ đồng dạng trả giá rất nhiều xác thực hắn rất khó chết điểm ấy cũng là hắn vui mừng thế nhưng mỗi lần kể bên cảm giác của cái chết là như thế loại kia dàn vặt linh hồn đau đớn không một chút nào so với người khác kém coi như là ở thân thể của hắn khôi phục thời điểm tiềm năng kích phát đồng dạng thống khổ thậm chí còn nương theo cảm giác khác một câu nói dở sống dở chết kệ xạ không có cùng bất luận kẻ nào nói bao quát tế h lẹ n ạ c ỡ t lạ ra thậm chí huệ bị c ả lão bọn họ đều cho rằng kệ xạ được bị thương quả thực chính là cho hắn tăng cường thực lực mà trong đó thống khổ ai lại biết có một người biết vậy thì là mạ ủn lúc còn rất nhỏ một lần kệ xạ trọng thương mạ ủn tận mắt chứng kiến cái kia khủng bố thất tỉnh cùng với bán trạng thái hôn mê hạ kệ xạ thống khổ mà vào lúc ấy kệ xạ còn chỉ là cái tiểu hải tử cái gì cũng không hiểu tiểu hải tử đổi thành là ma đạo sĩ khả năng đều không cách nào nhịn được thế nhưng kệ xạ chịu đựng hạ xuống không chỉ không có điên trái lại so với bình thường người càng kiên cường càng lạc quan thế nhưng kệ xạ không phải người bình thường hắn không thể theo đuổi mỹ hảo tuổi âu thơ vì lẽ đó m à ủ n mới bỏ mặc nguy hiểm phát sinh mà có mấy lần liền ở một bên m à ủ n đều có không nhịn được lao ra kích động loại kia sinh tử lưỡng nan mức độ để ma đạo sĩ đều không thể nhìn xuống thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân a nhìn vẫn là hài đồng kệ xạ bất lực thống khổ d ã r u ộ ma ùn chết tâm đều có nhưng là hắn không thể người không có lựa chọn sinh ra chỗ trống vì lẽ đó mà ùn không để ý sinh tử trợ giúp kệ xạ thành là vua thậm chí không t i ế c sinh mệnh hắn tin chắc đứa bé này nhất định sẽ thay đổi thế giới đáng tiếc hắn không nhìn thấy loại kia dày đặc bi ai từ kệ xạ trong cơ thể hiện lên bị ngột ngạt ở bên trong tâm nơi sâu xa nhất đau thương thuấn gian bao phủ toàn bộ không gian kệ xạ không biết vì sao lại bị một đối thủ r ụ phát khả năng đối thủ này còn có chút thấp kém thế nhưng liền như vậy không cách nào khống chế xuất hiện các l ì phơ n g h ê n lặng không nói gì am hiểu sâu luyện kim thuật cùng chú thuật hắn tự nhiên rất rõ ràng loại kia vết thương là vết thương trí mệnh đi ngang qua cường độ cao khôi phục sau đó lưu lại g i ặ p chính là như thế sản sinh kết quả g i ặ p đã không tính là người hắn xóa hết thẻ cảm giác rất hiển nhiên kệ xạ không phải không cách nào tưởng tượng hắn là làm sao sống sót còn có thể duy trì như vậy tỉnh táo các ly phân có chút lạnh gặp vô số tàn nhẫn tình cảnh hắn đều có chút không d é t mà run trước mắt chính là người vẫn là ma quỷ kệ xạ bước lên trước các ly phân không tự chủ được lùi về sau hai bước hắn cũng không sợ chết dù sao đối với ám giả tới nói chết vẫn là một loại chuyện hạnh phúc thế nhưng đối mặt như vậy bình tĩnh kệ xạ nhưng có loại đến từ linh hồn run dày cái kia nồng đậm ai khí là ở kể ra cái gì các liverman ngươi không có cơ hội lựa chọn kỳ thực ta cũng không có trước đây không lâu ta cái cuối cùng người thân rời đi ngay ở ta nhìn kỹ mà ta nhưng không có cách nào ngươi biết lúc đó ta muốn làm gì m ớ i g i ế t chúng thủ lĩnh run dày lắc lắc đầu bị ai khí tức biến d ậ y đặc mà quỷ dị thâm thúy hát cám xưa nay chưa từng thấy có như thế sát khí người cho dù là ám hắt thế giới người cũng sẽ không như vậy t h ú ố h ổ vẫn là từ kệ xạ trên người phát sinh phải biết hắn nhưng là má đại lục có tiếng người lương thiện yêu thích cứu trị bình dân thi hành nhân chính mà từ người như vậy trên người nhưng phát sinh ma quỷ mới có khí tức không biết sao ta nghĩ sát quang tất cả mọi người để đổi về lao sư mệnh à đáng tiếc không được à chà chà thật là kỳ quái nhìn thấy các ngươi dĩ nhiên sẽ làm ta như vậy kích động xem ra ta cũng không phải người tốt lành gì ai cũng có h ắ t cá một mặt có điều không có chuyện gì các ngươi xuất hiện vừa vặn có thể để cho ta thoải mái phát tiết một hồi đến dùng ra toàn lực của ngươi không phải vậy ngươi không hy vọng nhìn thấy ngày mai thái dương kệ xạ âm thanh rất bình tĩnh thế nhưng ở cả li phơ nghe n tới không đế là tử thần hô hoán c ả li p h n dù sao cũng là ám hắc giới cao thủ cắn chặt hàm răng để cho mình khôi phục tỉnh táo thoát khỏi đến từ kệ xạ cái k i a mơ tưởng như thế áp lực người này quả thực chính là ma quỷ giết nhất định phải giết hắn c ả li phơ n điên cuồng kỳ thực chính hắn đều không rõ ràng vì sao lại như vậy thế nhưng hắn đấu khí dĩ nhiên bất ngờ phát huy đến đỉnh cao đấu khí ngang dọc hung tận giết hướng về phía kệ xạ mà kệ xạ chính mình nhưng là một mặt mỉm cười cũng không tránh né vâng c á li phơ xác định chính mình là đánh, mục tiêu, một quyền chính chính đánh vào kệ xạ trên mặt thế nhưng dĩ nhiên không có đánh vỡ kệ xạ hải đấu khí phòng ngự đây là ra sao sức mạnh có ma căn bản không phải bọn họ cấp bậc này có thể cân nhắc ở trọn g một điểm ta không quá yêu thích mình bây giờ kệ xạ bình tĩnh cùng quỷ dị đem cả lì phân dọa s ữ n g s ờ s ữ n g s ờ thế nhưng lúc này hắn không lựa chọn chỉ có thể l i ề u mạng một q u y ề n tiếp một q u y ề n tiếp tục đánh nhưng là vẫn là không cách nào kệ xạ dường như b i ể n rộng như thế đấu khí không sai chính là hải đấu khí giống b i ể n rộng như thế hồng đại c á lì phân tay đều mềm lún bỗng nhiên kệ xạ đấu khí giảm thấp c á lì phân một đòn trọng quyền đập tới kệ xạ lùi về sau nửa bước khỏe miệng chạy ra huyết như vậy thu hoạch phát đến đem cả lì phần chính mình sợ hết hồn kệ xạ vừa nãy là đem đấu khí rơi xuống điểm thấp nhất thế nhưng hắn đấu khí phảng phất có tự mình năng lực bảo vệ dĩ nhiên tự động kích phát rồi bảo vệ liền như vậy cũng có thể ngăn cản hắn công kích chỉ là làm cho đối phương ra một chút huyết kệ xạ ngoài miệng nói tàn khốc nhưng trên thực tế hắn cũng không muốn phóng túng loại này s á c ý nếu như lần này phóng túng liền rất khả năng có lần sau hắn không giống bị loại tâm tình này t à hữu hắn chính là hắn chính là kệ xạ hống gấm lên giận dữ c h một h bên động địa, ẩn sâu ở kệ xả trong địa, kệ cả thể ma kiếm rơi vào n lì này phân nó là... đã sớm dọa sợ này kệ x a quả thực so với bọn họ còn không bình thường ma quỷ quái vợt thế nhưng loại kia quét ngang thiên hạ ám hắc khí tức lại sâu t h â m kích thích cà li phơ dần đột nhiên kệ x a mở hai mắt ra lợi kiếm bình thường ánh mắt đâm thủng cà li phơ dần cà li phơ dần biết mình không liều mạng mà thời điểm đến phản kháng đua dỡn được không như tự sắt đến nhanh một chút trước đây hắn hoàn toàn là hết ngồi đ á y giếng đột nhiên hắn làm một viết sau chính hắn đều cảm thấy vui mừng mà nhưng không có cách tưởng tượng quyết định cà li p h dần ngã quỵ ở mặt đất nàm rạp trí cao kệ xạ ngài cần một con cho ả cà li phơ âm thanh rất bình tĩnh vừa khôi phục ổn định kệ xạ cũng sửng sốt c ầ u đúng âm dương lưỡng lập q u a n minh hắc cám đối lập bất cứ sự vật gì đều là hai mặt đối với cả lì dì kẻ thống trị cũng là ngài cần phải cường đại quân đội chính nghĩa anh hùng thế nhưng ngài cũng cần c ầ u đến xử lý một chút những người này không cách nào đứng ra mà lại chuyện phải làm c á lì phơ dâm thanh phi thường thành khẩn cũng rất dễ dàng kệ xạ lẳng lặng nhìn nằm dạp trên mặt đất cả lì phơ dâm nhìn ánh mắt của đối phương bên trong không có sinh tử thậm chí mang theo một điểm sùng bãi hoặc là chờ mong thế nhưng đối phương nói lại làm cho hắn phi thường động lòng người đáng ra tín nhiệm ạ c ả l ì phân dưng trầm mặc một hồi ngài đã tin tưởng hơn nữa một con chó là vĩnh viễn sẽ không phản bội mạnh mẽ chủ nhân tự tại phiêu không có tư cách làm chủ nhân của ta ta sẽ vì ngài bình định phản loạn làm ra nho nhỏ cống hiến c ả l ì phân phản phất một điểm không sợ kệ xạ giết chết hắn lúc bình thường càng như vậy nói nhân gia càng sẽ không coi hắn là thứ gì to tát dù sao hắn ngày hôm nay có thể phản bội tự tại phiêu ngày mai cũng có thể phản bội kệ xạ thế nhưng kệ xạ nhưng chỉ là gật gù không để phòng chút nào từ c a l y phân bên người đi tới mà c a l y phân cũng từ trên mặt đất bỏ lên túi đầu đi theo kệ xạ phía sau dường như một cái bóng không thấy được ánh sáng bóng dáng thân là mười giết chúng thủ lĩnh phản quân hạt nhân các ly phật rừng tự nhiên biết không ít thứ hữu dụng đương nhiên cái khác mười giết chúng liền không lớn kệ xạ lạc n h ư ợ c bọn họ phi thường yên tâm tình huống cũng là cùng suy đoán như thế mười giết chúng thì lại làm sao là ti tan tần h tướng cùng hai cái thánh vực cao thủ đối thủ thế nhưng đ ỉ đi bên k i ế t nhưng đụng với một điểm vấn đề vấn đề không nhỏ chương bốn ám hắc đa ở hải tỉnh quyền hai mươi bảy chương bốn ám hắc đa ở hải tỉnh trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh đi đi đối hắc ám cô độc hoàn cảnh cũng không phải đặc biệt yêu thích tuy rằng hắn là ám hắc đã ở biết nhìn thấy quan minh đi đi cười đến mức vô cùng xán l ạ bởi vì hắn nhìn thấy một người bao phủ ở hắc y bên dưới linh cũng nhìn đi đi giữa hai người dĩ nhiên sinh ra một loại nào đó kỳ diệu liên hệ đó là thuần khiết ám hắc huyết thống cảm ứng linh có chút hiếu kỳ rõ ràng là ám hắc nhất lưu tại sao trước mắt cái này đi đi xem ra sẽ với bọn hắn như vậy không giống đi đi có chút tươi mơn mận nhìn đối thủ từng bước một đi tới ta có thể hôn người một cái ạ linh thân thể loáng một cái suýt chút nữa ngã chồng đó chuyện này tuyệt đối không cách nào tưởng tượng may mà một bên không a i không phải vậy bất luận địch ta đều sẽ bị đi đi dọa sợ đi đi một điểm không có phòng bị liền như vậy đi tới linh trước mặt mà cái này thì t ả n phiệu đại nhân thủ hạ đỉnh cấp sát thủ dĩ nhiên không có nhân cơ hội công kích xác thực ngoại trừ t ỷ t ả n phiệu bên ngoài bất kỳ người nào khác cũng không tính là là sinh mệnh thế nhưng trước mắt cái này ngầy thơ rồi lại tỏa ra dạy đặc cám hắc khí tức nam hải lại làm cho hắn do dự đương nhiên hắn b ư ớ c lên câu nói kia tuyệt đối không thuần khiết ngoại trừ kệ xả cùng cả lào bọn họ sinh mệnh đối với đi, đi cũng không ý nghĩa gì ám hát sinh vật đều là cô độc thế nhưng làm hai cái ám hát sinh vật va vào nhau thời điểm tất nhiên sẽ có cộng hưởng so với linh thành t h ủ đi đi liền khá là đơn thuần đó là rất đơn giản hắn yêu thích trước mắt người này rất ấm áp để hắn không ở cô độc cho dù kệ xa bọn họ cũng chẳng qua là cảm thấy là dựa vào thế nhưng không có đồng loại cảm giác mà hết thể này đều ở một cái người nắm giữ ở trong vậy thì là i n đạ s ắ c thực hắn không phải thực lực ra sao người cường hãn thật muốn chiến đấu nơi này tùy tiện lấy ra một liền có thể giết hắn cái long trời lở đất thế nhưng hắn nhưng là mười giết chúng bên trong tôi đến tỷ t ạ n phiễu đại người tín nhiệm nói trắng ra cũng chính là giám thị mà lần này tôi muốn không phải thành bại mà là ghi chép xuống chiến đấu tình cảnh không thể không nói năm cái địa phương chiến đấu cũng làm cho yên đã chấn động không l ớ t cục diện đã mất khống chế các l ì gì người quả nhiên lợi hại bất quá đối với linh liền bọn sát thủ đều rất sợ nàng mười giết chúng bên trong ngoại trừ cà l ì phần e sợ không một là nàng đối thủ giết chết một lòng kỵ tướng cần thiết không thành vấn đề linh tay chậm rãi đặt ở đi đi đỉ trên đỉnh đầu yên đã biết cái này tiểu bạch si liền muốn xong đời lại bị nữ sắp mê hoặc người như vậy cũng coi như lòng kỵ tướng à vấn đề là y đã cũng sửng sốt linh dĩ nhiên không hề động thủ giết hắn vào lúc này chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút bất kể hắn là cái gì lòng kỵ tướng điều kỵ đem cũng phải có ma nhưng là linh dĩ nhiên cũng điên rồi run rẩy xoa xoa một hồi đi đi đầu dĩ nhiên lộ ra xưa nay chưa từng thấy mỉm cười có chút đông cứng nhưng như băng sơn h ò a tan như thế xá lạ tại sao lại như vậy dập xong các ly phân làm phản ba người kia cũng ở thế yếu đám người kia căn bản không phải bọn họ có thể đối phó đặc biệt là kẻ xạ căn bản là không phải người bách biến ma quỷ nếu như hắn là cạ lì phân đ ừ n g nói đầu hàng phản ứng đầu tiên khả năng chính là tự sát thế nhưng linh bên này ít nhất phải hòa nhau một hồi a t ỷ t ỷ người có thể theo ta đồng thời sinh hoạt t ạ bị xoa xoa phi thường thoải mái đi đi h í p mắt hỏi đi đi lần thứ nhất sản sinh đồ ăn ở ngoài ám hát sinh vật cũng có cảm tình chỉ có điều tỷ lệ phát động phi thường thấp thế nhưng đi đi lại gặp cái kia ôn nhu tay hắn rất muốn có linh trầm mặc một hồi đột nhiên một chơi đi cùng đi đi tách ra khoảng cách lại khôi phục lạnh lùng không được tại sao đi đi không hiểu hỏi Các n g ư ơ i là chủ nhân kẻ địch ta muốn giết n g ư ơ i vậy ngươi liền giết ta đi đi đi rất tự nhiên nói rằng làm linh dở khóc dở cười nếu như biến thành người khác nàng khẳng định giống bóp chết con kiến như thế giết chết đối phương thế nhưng lần này nàng do dự có thể nàng không thể phản bội tỷ t ả n phịu là tỷ t ả n phịu làm cho nàng rõ ràng sự tồn tại của chính mình để cái kia bị cha mẹ vứt bỏ trong đống rác kiếm đồ vật cùng chó hoang tranh thực nàng ăn no thu được tôn trọng nắm giữ ấm áp nàng không thể phản bội hắn rất nhanh linh liền khôi phục bình tĩnh nàng biết vừa nãy cảm giác có điều là thuần ám hấp năng lượng hấp dẫn không phải chân chính cảm giác có điều có thể làm cho nàng có cảm giác như vậy cần phải tình bạn nhắc nhở một hồi một khi ta ra tay liền chắc chắn sẽ không do dự không muốn hy vọng ta sẽ hạ thủ lưu tình linh bóng người biến mất tại chỗ kỳ thực là làm một lần siêu cao tốc xúc địa thuấn gian đi tới đi đi trước mặt đơn giản đánh một cửa chó đi đi thân thể toàn bộ bay ra ngoài xương cốt vỡ vụn thanh n â m vang lên linh s ừ n g sốt tới rồi kệ x a bọn họ cũng s ừ n g sốt mười giết chúng thực lực quả thật không tệ nếu như c ả l ù phần đám người đồng thời ám sát vừa đến hai cái long kỵ tướng vẫn đúng là sẽ thành công thế nhưng một mình đấu hơn nữa là từ bỏ ám sát thủ đoạn chuyện này căn bản là là chịu chết thế nhưng đây là t ỷ tạm phiếu yêu cầu bọn họ không có lựa chọn ba s é t nhưng là chỉ đứng sau kệ xạ cấp bậc này cao thủ mỹ đã bu lạ sổ cùng lạc nhược cũng đều là thánh vực cao thủ có thể với bọn hắn một trận chiến chỉ có linh cùng ca l i v ậ t d ừ n g mà hai người này một mực lại mỗi người có nhiệm vụ nhìn thấy ỵ đi bị trọng thương mọi người xác thực khiếp sợ dĩ nhiên h ả o không phản kháng chủ nhân nữ tử này gọi là linh là t ỷ tạm phiếu đại nhân được thuần ám hát thể chất ở trong tối hát giới cũng là rất hiếm thấy thực lực bất、phạm. thân là bóng dáng cho săn cả liverz hết chức trách bày ra giá trị của chính mình linh lạnh leo liếc mắt một cái kẻ phản bội c ả liverz n g ư ơ i nhưng là lão bị hồ đồ rồi lại dám phản bội đại nhân c ả liverz không một chút nào chú ý linh tiểu thư chim không chọn cây mà đậu đối mặt vương tử điện hạ ta cảm giác được chính mình thấp kém đồng thời cũng có tân sinh ý nghĩ hừ hừ thân là ám hắt thế giới người muốn trả giá ngươi hẳn phải biết linh tiểu thư làm gì hù dọa ta à c ả liverz bất cứ lúc nào hoan n g ê n đại gia tìm đến cha c á liverz là người nào m ộ ư ơ i giết chúng thủ lĩnh ở trong tối hát thế giới cũng coi như nhân vật có tiếng tăm hắn sợ chỉ là k ẻ x a theo đuổi sức mạnh hắn xưa nay chưa từng thấy như vậy mạnh như thế kẻ đáng sợ vì lẽ đó hắn lựa chọn tùy tùng k ẻ x a cũng không phải sợ chết đơn giản như vậy đối với loại này điên cuồng hơn nữa không để ý cục gì hạn người đến nói muốn như thế nào liền thế nào linh cũng rõ ràng nhàn nhạt, nhạt nhìn k ẻ x a các ngươi làm muốn từng cái từng cái trên vẫn là cùng tiến lên ta tới chỉ cần có chiến đấu có thể đánh m ị đã bu lạ sổ xưa nay sẽ không bỏ qua hắn chính là một điển hình máy chiến đấu chiến đấu mới vừa rồi hắn cũng bị thương nhẹ đối phương tử vong phản kích vẫn là mãn sắc bén thế nhưng có điều ẩn hắn muốn chính là loại kia kể bên tử vong vui vẻ bởi vì hắn biết nửa năm sau hắn đem nhìn thấy hải lòng vương c ả dạ d ổ c ả dạ d ổ ngốc trong biển hắn còn có thể ngột ngạt chính mình kích động thế nhưng một khi hắn đi tới lục địa mỹ đạ sẽ có loại điên cuồng cảm giác bất chiến thì chết ở chung một quãng thời gian bà sẽ đối kể xa người ở bên cạnh cũng có đại khái hiểu rõ người bình thường không phải bình thường muốn mạnh hơn một chút cái này mỹ đạ bu là sổ quả thực chính là người điên có lúc liền hắn cũng nhìn chằm chằm tuy rằng cự nhân tộc luôn luôn tự xưng là vũ dũng thế nhưng cùng kẻ điên so ra vẫn là trên lệch chút lang sợ hoành hoành sợ không muốn sống không muốn sống sợ bệnh thần kinh cái này mỹ đạ bu là sổ hiện tại chính là không muốn sống thêm bệnh thần kinh thủ lĩnh không nên thương t ổ n nàng đi đi từ trên mặt đất sợ lên nhìn biến hình xương l ự c kệ x a lúc đó con mắt thì có điểm bạo h à n quang đi đi lần này nhưng là trọng thương căn bản không có phòng ngự quả thực chính là đem mạng nhỏ đùa dỡn mà linh cuối cùng thời điểm xác thực thủ hạ để lại điểm tình không phải vậy cái kia một hồi tuyệt đối có thể xuyên thủng đi đi nàng cũng không nghĩ tới đi đi dĩ nhiên thật sự không có chút nào chống lại hiển nhiên kệ xa bọn người đến rồi muốn ngay ở trước mặt những người đó giết đi đi là không thể đi đi nếu như lần sau không hoạt thủ ta vẫn là sẽ giết ngươi các l ì phật d a n g phản bội tỷ t ạ n g p h i ệ u đại nhân hậu quả ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết nói vọng trên vách tường một dựa vào thân thể dung tiến vào một lúc kết giới biến mất một cái đi về tỏ dầu tổ thành đại lộ xuất hiện lạc nhược nâng dậy đi đi đem sai vị trí xương cốt chỉnh lý được lúc này đi, đi cũng không c ư i nổi như vậy trọng thường c o i như là hắn cũng phải tu dưỡng thật một quãng thời gian thủ lĩnh tam u ố n nàng t h ở hồng hộc đỉ đi nhưng nhớ mãi không quyền lình để đang giúp hắn băng bó lạc nhược không khỏi ra tay quấn rồi một điểm đàn ông c á c ngươi quả nhiên không một đồ tốt mọi người hãn có điều này ngược lại là hiện tượng tốt hiếm thấy đí đỉ đi dĩ nhiên sẽ đối đ ồ ăn bên ngoài sự tình cảm thấy hứng thú chuyện này ý nghĩa là đí đỉ đi chính đang hướng đi thành thục kệ xạ vẫn đem đí đỉ đi xem là chính mình đi đi c á l ạ bọn họ cũng đều rất sùng hắn đối với ám hắc đả ở ít có nữ nhân sẽ làm hắn sản sinh cảm giác mặc kệ có phải là kẻ địch kệ xạ đều phải nghĩ biện pháp giúp hắn hãy mau đem thương điều dưỡng được đến tỏ d ụ n g tổ ta sẽ nghĩ biện pháp kệ xạ nói rằng khắc khắc điện hạ ta không thể không nói một câu nói linh tiểu thư đối tỷ t ả n phiệu đại nhân nhưng là khăng khăng một mực không giống ta người như thế đối với thuần ám hát thể chất người ta đã từng từng làm nghiên cứu bọn họ rất ít sẽ đối đồng loại ở ngoài sinh mệnh sản sinh cảm tình thế nhưng một khi sản sinh liền chắc chắn sẽ không thay đổi đặc biệt là khác họ tình huống các ly phân không thể không nhắc nhở một hồi người nào đó không hề để tâm chính mình phản đem thân phận hắn không cần cho những người khác hảo cảm chỉ là muốn cho kệ xạ rõ ràng hắn tác dụng nếu như kệ xạ chỉ là một võ giả vậy thì không cần hắn nhưng là kệ xạ là cái vưng ơ giả hắn phải đi con đường quá xa quá khó đối với cả leefer chỉ có lạc nhược cảm thấy không quá thoải mái mỹ đã không quan tâm mà bạ sệt nhưng là tán thành bởi vì này chứng minh kệ xạ chính đang hướng đi thành t h ủ không có ai là hoàn mỹ hoàn mỹ đại diện cho diệt vong đối mặt tương lai kẻ địch sứ giả nhất định phải liên hợp hết t h ể có thể liên hợp sức mạnh bởi vì bọn họ thực sự quá mạnh mẽ sự ở người làm trên thế giới này không có chuyện không thể nào thế nhưng đi, đi. nếu như ngươi không nhanh chóng khôi phục nhưng là không dễ xử lý h ì hì thủ lĩnh yên tâm được rồi đi đi ở phương diện nào đó nhưng là rất đơn thuần chỉ cần kệ xạ đáp ứng hắn lập tức không nghĩ nữa chuyên tâm khôi phục lại bọn họ tiếp tục lên đường nhiều cái kẻ địch nhân vật trọng yếu thuấn gian liền nhiều rất nhiều tin tức trọng yếu kẻ địch quân đội an bài cùng với tỷ t ạ n phịu i lai lịch liền giống nhân loại có ột m ạ n đế quốc các ly dị vương quốc chờ chút cường quốc ám hắc thế giới cũng có mạnh yếu giống pha dê a bốn quân v ư ơ n g coi như là trong đó một luồng thế nhưng bọn họ chỉ là lấy một thành thị làm trung tâm mà tì tạn phiệu nhưng lại ám h ắ t thế giới một cái khác to lớn thực lực bọn họ thẩm thấu ở các quốc gia lòng đất làm một ít người không nhận ra buôn bán thậm chí có thể thảo tung một ít tiểu quốc tì tạn phiệu cụ thể lai lịch c á lì p h ầ n cũng không rõ ràng thế nhưng đại biểu ám h ắ t trật tự một thế lực lớn không đúng vậy không tác phẩm lớn như vậy ám h ắ t thế giới thế hệ tuổi trẻ đều không cam l ò n g cả đời không thấy được ánh sáng bọn họ cảm thấy nhân cơ hội thời gian dài như vậy đã gần như có thể thay đổi triều đại này vốn là cái người thắng làm vua người thua làm giặc nhân đại mà lần này cả lì dị chỉ là vừa mới bắt đầu kế hoạch cụ thể không phải cạ l ủ phần người như vậy có thể tiếp xúc thế nhưng tỷ tạm phịu lai lịch s á c thực không bình thường mà hắn thực lực của tự thân cũng tương đối đáng sợ ít nhất không phải cạ l ủ phần có thể kích động đương nhiên cạ l ủ phần t u y ệ t không tin tỷ tạm phịu có thể có kể xả đáng sợ điểm ấy hiện tại càng thêm s á c thực định linh cùng Yến đã cung kính đứng ở một bên Yến đã làm không tệ đi ra ngoài đi vâng đại nhân chờ Yến đã đi ra ngoài t ỷ tạm phịu mới chậm lên chậm mặc một hồi cười yếu ớt nói tại sao không có giết chết hắn đại nhân ta sẽ giết chết hắn ha, ha người yêu thích hắn a lần thứ nhất nhìn thấy ngươi sẽ do dự ngoại trừ đại nhân linh ở trên thế giới này không có bất kỳ lo lắng lần sau ta nhất định sẽ giải quyết hắn t ỷ tản p h i t r ầ m rãi gật gù ân ngươi đã để ta thất vọng một lần ngươi cũng biết ta tính khí ta rất ít làm cho người ta cơ hội lần thứ hai xưa nay sẽ không có lần thứ ba vâng linh tay không làm người phát hiện nắm chặt một hồi xử lý như thế nào cả liverden hắn nhất định sẽ tiết lộ bí mật của chúng ta hắn biết đến không nhiều có điều chuyện này để ta phi thường không t h ả i mái thế nhưng lấy thực lực của ngươi muốn lạc yên không một tiếng động giết chết hắn là không thể cứ như vậy đi chậm d ã i xử lý lần này mục đích đã đạt đến kệ xạ đám người chiến đấu hình ảnh đã mã hóa đưa đi hy vọng có thể nghiên cứu ra bọn họ kẽ hở t ỷ tản t h ệ u cũng không giống vừa bắt đầu như vậy tự tin kế hoạch của hắn chấp hành thuận lợi đến kỳ lạ dễ như ăn cháo chiếm linh tỏ dồn tổ tỉnh nhưng là đối mặt vương thành quân nguyên bản tự tin có chút không đủ nhân làm đối thủ không phải tưởng tượng t r u n g tản mạng quân đội ngược lại đấu chi phi thường tăng vọt sức chiến đấu cũng tương đương mạnh hắn không bao nhiêu phần thắng mà kệ xạ đám người không tốn thời gian dài sẽ đến tỏ r ộ n tổ đây mới là hắn cho tới nay chờ mong mà lại lo lắng sự tỉnh vừa nghĩ tới muốn cùng kệ xạ giao thủ hắn tâm liền nhịn không được run dày trẻ tuổi một đời bất luận là đại lục các quốc gia vương tử vẫn là ám hắt thế giới vương tử ai mà không lấy kệ xạ vì làm mục tiêu đánh đổ hắn trong một đêm là có thể chạm ở thế giới đỉnh cao hoặc được vô số vinh dự cùng muốn quyền lợi thế nhưng cho đến bây giờ còn sống sót tỷ tặng phải không nhịn được có chút hưng phấn hắn nhìn kệ xạ chiến đấu quỷ dị cùng đáng sợ lật đổ trong tài liệu đối kệ xạ bình thuận nếu như kệ xạ chỉ là cái người hiền lành vậy hắn cách cái chết không xa thế nhưng trên thực tế vừa vặn ngược lại đó là một dị thường cương nghị có nguyên tắc người thế nhưng hắn có nhược điểm linh ngươi cảm thấy k ẻ x a như thế nào cường ngươi xem ta với hắn so ra có mấy thành phần thắng t ỷ t ả n phiệu rất tùy ý hỏi linh ánh mắt không sai hơn nữa cũng đã gặp k ẻ x a đúng là có thể hỏi một chút linh chính mình có chút bất ngờ bởi vì t ỷ t ả n phiệu rất ít lưu ý người khác cái nhìn này chỉ nói rõ hắn không chắc chắn linh không hề trả lời chỉ là l ặ n g lặng đứng ở nơi đó trong ánh mắt chỉ có chống đỡ thế nhưng nàng cũng không thể lừa dối cũng sẽ không lừa dối t ỷ t ả n phiệu cũng không có hỏi tới đáp án là rõ ràng thế nhưng chiến đấu chung thay đổi trong nháy mắt hết thẻ đều là có thể kệ xạ cái tên này làm cho người ta áp lực quá lớn ha ha t ỷ tản phịu đồng học ta lại tới nữa rồi nghe được xạ k á sắp d ờ cái kia thích gan đòn âm thanh t ỷ tản phịu cũng không tức giận không phải vậy sớm đã bị hắn tức c h ế t r ồ i l à m s a o lẽ nào ngươi lại thiếu tiền chẳng trách mọi người đều nói càng phú càng cầu hì hì thực sự là nhất châm kiến huyết hết cách rồi ta không những khác tật xấu chính là keo k i ệ điểm có điều ta nhưng là không nợ ân tình bắt người tay thiếu ta là đặc biệt đến trả nợ Tì、tàn t phi có chút trêu tức nhìn x a k ẻ s s a giờ, không tin cái tên này sẽ làm thâm hụt tiền chuyện làm ăn kha kha nghe nói mười giết chúng thảm bại mà về bạn cũ ngươi tình cảnh có thể không tốt l ắ m à, ta gần nhất mới nhận được tin tức cái kia tứ chi phát đạt to con dĩ nhiên là hiếm thấy thượng cổ di tộc ti t à n thần tộc hậu duệ hơn nữa còn nắm giữ ti t à n thần kiếm thực lực của hắn e sợ đã ở nhân loại kiếm thánh trình độ ta xem ngươi nơi này thật giống có thể ngăn cản hắn người đều không có à. tì tàn phịu m ặ t không biến sắc ngươi có cao kiến gì sa kessaber ung dung thong thả từ trong lồng ngực móc ra một cái hộp nhỏ một mặt không lỡ g i á n g dấp kia nói làm thêm làm thì có làm thêm làm nhưng là nhìn thấy cái kia hộp thời điểm t ỷ t ả n p h i u nhưng là s ư ơ n g sở ám hắc cội n g u ồ n ha ha quả nhiên là danh môn công tử t ỷ t ả n p h i u đồng học thật là có ánh mắt không sai chính là ám hắc cội n g u ồ n thích hợp thuần ám h ắ c thể chất người sử dụng hay là có thể cho kệ xạ bọn họ một niềm vui bất ngờ t ỷ t ả n p h i u không có k h á c h k h í thế nhưng hắn có chút ngoài ý muốn ở người hắn quen biết chung xạ k á sắp giờ là hắn đoán không ra cũng là không muốn trêu chọc bất luận từ thực lực cá nhân vẫn là sau lưng của hắn đại biểu thế lực ta chỉ là muốn để đem biến càng thú vị có điều chính ngươi tốt nhất ở gia điểm thẻ đánh bạc t ỷ tản p h i u cũng không thèm để ý mục đích của hắn đã hoàn thành hơn nữa còn cuối cùng chiến đấu ngược lại không là then chốt chỉ là hắn một nguyện vọng xem ngươi tự tin như vậy vậy ta sẽ chờ xem trò vui ai nha nha suýt chút nữa đã quên tiểu đào hồng còn đang chờ ta trước tiên t h i ể m trước tiên t h i ể m trước khi đi còn không quên đem trên bàn bánh ngọt mang đi linh có chút hiếu kỳ thế nhưng nàng sẽ không hỏi chủ nhân không nói nàng nên cái gì không hỏi chỉ cần có thể lẳng lặng với hắn sống chung một chỗ chính là một niềm hạnh phúc đáng tiếc tì tản không sẽ để ý đối với hắn mà nói loại này t chủ, chủ ì phía trên thế giới này có rất nhiều cường quốc cũng có nhân loại cùng hải tộc phân chia thậm chí tôn giáo thế lực cũng là thế nhưng nhân loại đều sẽ quên một nhân vật mạnh mẽ nó lịch sử lâu đời mạnh mẽ càng là không thể nghi ngờ vậy thì là mạo hiểm giả công hội không ai biết nó tích lũy bao nhiêu của cải ủng có cỡ nào cao thủ tuy rằng mạo hiểm giả công hội vĩnh viễn biết điều cùng trung lập thế nhưng không ai dám đi nhạ thứ khổng lồ này cái này cũng là liền t ỷ tàn p h i ể u người như vậy cũng phải khoan dung xạ kẻ sập giờ nguyên nhân nhưng là xạ kẻ sập giờ dĩ nhiên đưa cho h ắ n á m h ắ c tội nguồn bảo vật như vậy thật là có điểm kinh ngạc đều chuẩn bị xong chưa đúng thiếu chủ chúng ta vận dụng mấy ngàn c h ú thuật sư để núi lửa tiến vào giấc ngủ phong tỏa hỏa diễm sức mạnh nàng cần thiết cũng đang say ngủ chúng nếu như có người đánh thức nàng nhất định sẽ rất tốt tốt vô cùng bảo đảm không có sơ hở nào t ỷ t ả n p h i trong đôi mắt tràn ngập trở mong kệ xạ à kệ xạ ngươi rất mạnh thế nhưng phía trên thế giới này có quá nhiều nhân vật mạnh mẽ nhìn lần này ngươi là có hay không còn có số may kệ xạ đám người đã tiến vào tò r d n tổ thành cửa thành thủ vệ thậm chí không có khó khăn bọn họ kỳ thực như vậy cấp đừng làm khó dễ cũng vô dụng đại gia đều là người thông minh cũng là không cần lãng phí thời gian bất luận thành bại t ỷ t ả n p h i u cũng không muốn tuyên bố kệ xạ xuất hiện dù sao kệ xạ hiện tại danh vọng rất cao rất dễ dàng g a o động lòng người mà kệ xạ cũng không muốn biết lòng người bàng hoàng song phương đều hy vọng lén lút giải quyết lần này cao tầng hội ngộ mấy vị quý khách ngài nơi ở đã định được rồi kệ xạ bọn họ vào thành lập tức có người gọi bọn hắn lại ngươi biết chúng ta à khách nhân tôn kính ngài một vị bạn cũ đã cho ngài an bài xong nơi ở kệ xạ cười nhạt t ố t vậy ngươi liền dẫn đường đi đã đến rồi thì nên ở lại bạn cũ hắn có thể không cảm thấy nơi này có cái gì bạn cũ có điều có người đồng ý ra s ư ớ c kệ xạ cũng vui vẻ tiếp thu thế nhưng kệ xạ nhưng có loại cảm giác kỳ diệu phảng phất có cái gì đang chờ hắn có điều không ở tò dâu tổ thành theo bản năng kệ xa nhìn phía phương xa đó là tỏ dấu tổ ngoài thành núi lửa quần mà núi lửa quần trung ương nhưng là ma đại lục nổi danh nhất tô mị dị ẩn đại hòa sơn đây là một tòa thật to núi lửa đang hoạt động thế nhưng trong lịch sử nhưng không có cái gì phun trào sự kiện nó vị trí nổi danh là bởi vì nó ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ quả thực như nhân gian dung nham địa ngục người bình thường căn bản là không có cách tới gần liền ma thú đều rất ít kỳ q u á i chính là cũng không có long tộc nơi này nguyên hẳn là hồng long như vậy long tộc yêu nhất có điều sở dĩ nơi này có thể xuất hiện cái tỏ dấu tổ thành chính là mượn núi lửa phong phú địa nhiệt vì lẽ đó tỏ ra ôn tồn là cái ôn tuyển thành ở thêm vào tô mị dỉ ẩn núi lửa còn tuy rằng có rất nhiều núi lửa đang hoạt động thế nhưng chưa từng xuất hiện tai nạn tính phun trào sau một quãng thời gian một tòa thành thị liền một cách tự nhiên sinh ra có điều nơi này hỏa hệ ma pháp sư vẫn là m ắ t nhiều nếu như núi lửa có di động các ma pháp sư đúng là có thể cảm giác được lúc này kệ xa bọn họ chính đang thích ý hưởng thụ ôn tuyển lữ trình bà sệt nơi nào trải nghiệm quá loại này thư thích thân thể thả lòng đang đại chiến đêm trước cũng là không sai kể x a bọn người không lo lắng lúc này sẽ xuất hiện một ít kẻ nhà tám sát vậy thì thật là không có chút ý nghĩa nào đối phương cần thiết cũng không phải ngớ ngẩn đi Đị đi thương thế khôi phục rất nhanh không thể không nói một ít tiến hóa chủng tộc chính là nắm giữ trời sinh ưu thế hơn nữa ôn tuyển cũng có trợ giúp thương thế bà sệt cả người nằm ở bên trong nước tự n h â n chính mình đang hưởng thụ thời điểm không khỏi nhớ tới huynh đệ của chính mình tìm muội tương lai nếu như còn sống sót nhất định phải làm cho đại gia đều hưởng thụ một hồi mỹ đạ bu lạ sô cái tên này coi như tắm suối nước nóng cũng ôm hắn này thanh pha kiếm k h o n chân tọa ở bên trong nước ai kệ h ô n g p xa đám người là cái khắc loại kệ xa đồng học nhắm mắt lại hưởng thụ chốc lát tiến tĩnh hiện tại hắn có thể không nghĩ nữa quốc gia nào đại sự cũng không cần nghĩ cái gì tương lai mà là ngẫm lại hệ lệ nạ nụ cười cỡ lạ i ạ bướng bỉnh nếu như có thể cùng với các nàng đồng thời tắm suối nước nóng nên thật tốt ta nghĩ tới đây kệ xa mặt đỏ lên thực sự là hắn vừa nãy dĩ nhiên muốn đem hai người kệ xạ vội vã lắc đầu một cái đem này vô liêm s ỉ ý nghĩa vậy đi ra xem ra hắn cũng chỉ là một nam nhân tình cờ cũng sẽ mất không chế đắc đắc đắc mềm nhẹ tiếng bước chân nơi này sẽ không có người vào đi bà x ệ t đám người không hẹn mà cùng mở mắt ra từng cái từng cái trận to mắt tử không lên tiếng đi đi cũng từ trong nước sông ra mắt to hiếu kỳ nhìn không phải đâm khách kệ xạ không có mở mắt ra bà x ệ t mấy người cũng không có động tĩnh nhưng là người kia đang đến gần hắn đã đến ấm áp chung là lặp được lạc nhược trên người chỉ vây quanh một cái trắng như tuyết khăn tám loại này mê hoặc chẳng trách bạ sệt mỹ đã đỉ đỉ như vậy thánh nhân đều muốn chấn động một hồi đương nhiên đây là chỉ có kẻ xạ mới có thể hưởng thụ đ ạ i ngộ lạc nhược ôn nhu giúp kẻ xạ lao phía sau lưng tinh tế ngón tay nhấn kẻ xạ cả người gân cốt đều ở thả lỏng thân là vương tử kẻ xạ bên người có hầu gái hầu hạ là cần thiết đừng nói vương tử liền bình thường quý tộc cũng sẽ không không có hầu hạ thế nhưng kẻ xạ tự nhiên không phải loại người như vậy mà lạc nhược cũng sẽ không để cho xa lạ nữ tử chạm đến vương tử cao quý thân thể thân là nữ tử lạc nhược là có tư cách này ở đây cũng chỉ có nàng thời gian nhanh chóng trôi qua có thể đây là lạc nhược hạnh phúc nhất thời gian nàng hy vọng thời khắc này vĩnh viễn không gặp qua đi đi trừ hiện tại nàng chính là một tên chiến sĩ đệ nhị mới là nữ nhân chương năm nhiệt chiến trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh kệ xạ đám người nhìn cách đó không xa xù m ì lò núi lửa cho dù cách xa nhau xa như vậy nhưng có thể cảm nhận được cái kia khủng bố sức nóng tới nơi này trên đường ma thú phi thường ít ỏi dù sao hoàn cảnh như vậy đối với sinh mạng thực sự là một loại áp bức đương nhiên sinh mệnh là phía trên thế giới này tối ngoan cường khó mà tin nổi nhất còn tồn tại nhất định lượng hệ l ử a sinh vật dọc theo đường đi bọn họ nhìn thấy không ít cấp thấp h ỏ a thàn lằn những tiểu tử này cấp bậc phi thường thấp dựa vào dung nham mà sống cũng không sẽ chủ động công kích sinh vật hồng hồng rất là đáng yêu loại sinh vật này cũng coi như là núi lửa hoàn cảnh trôi thực vật tầng dưới chót không có cái gì lực công kích có điều thiên địch cũng không nhiều đây là tì tản phước chiến địa điểm kệ xạ đám người đương nhiên sẽ không nhắc gan nếu như có thể trực tiếp giải quyết đi phản quân thủ lĩnh chuyện này đối với bình định phản đoạn có ích tự nhiên là không cần nói cũng biết dĩ nhiên đối với phương cũng là ôm ý tưởng giống nhau nếu như kệ xạ quải ở đây cái kia c ả lì g ì trên căn bản là xong đại gia ngũ ngũ mở đều có cơ hội hơn nữa biết rõ kệ xạ thực lực còn dám như vậy ước chiến đối phương hiển nhiên cũng là có tương đương chuẩn bị biết rõ sơn có hổ thiên hướng h ổ sơn được đó núi lửa phụ cận tự nhiên tràn ngập phong phú hỏa nguyên tố đối với kệ xạ tới nói nhưng là một tin tức không tồi đối phương dĩ nhiên hào phóng như thế cho hắn chế tạo như vậy ưu thế điều kiện trừ phi đối phương là n g ngẩn nhưng là rất hiển nhiên ý nghĩ này tuyệt đối là sai lầm hơn nữa kệ xạ cũng không tin đối phương sẽ không biết h ắ nam hiểu hòa hệ ma pháp như vậy còn dám lựa chọn nơi như thế này khẳng định có vấn đề thế nhưng núi lửa khu vừa xem hiểu ngay tàng binh sĩ phương pháp là phi thường ngu xuẩn khá là hợp lý khả năng là nơi này tồn tại một loại nào đó ma thú mạnh mẽ đến có thể uy hiếp bọn họ lạc nhược đám người lập tức nghĩ đến khả năng này kệ xạ gật ngủ đi đi mỹ đa bu là số lập tức tìm tỏi một hồi chu vi dung nham khu vực đối với bọn họ cao thủ như vậy cũng là rất khó vượt qua cũng không có phát hiện cái gì có uy hiếp ma thú loại này núi lửa khu vực là tồn tại một ít cường lực ma thú tính khí táo bạo cực kỳ thế nhưng hiển nhiên cách k ể xạ bọn họ khu vực khá xa t r u n g quanh đây là tồn tại một đầu siêu d i a i ma thú và mấy chục đầu cấp chín ma thú thế nhưng theo chúng ta một khoảng cách sẽ không tạo thành thương tổn mỹ đã bu l à số phạm vi cảm ứng vẫn là có thể đi đi thì có chút kỳ quái thủ lĩnh ngay phía trước trong núi lửa tồn tại mạnh mẽ kết giới phong tỏa một loại nào đó khí t ứ c có vấn đề kệ xạ đám người nhìn phía xù mỹ lòn núi lửa miệng núi lửa kết giới cũng không ảnh hưởng núi lửa năng lượng bọn họ không cách nào cảm giác được cái kia nhỏ bé khác biệt dù sao núi l ử a n ă n g lượng quá to lớn nếu như có người dùng kết giới ở che giấu cái gì người khác thì càng khó phát hiện đi đi mặc dù đối với chú thuật có kiến thức nhưng là cũng không biết vận dụng năng lượng lớn như vậy kết thành như vậy một s ấ p xỉ tại mê man tự vô dụng kết giới là tại sao có điều đã không cần để ý chính chủ đã đến tì tản thiệu cũng không có che giấu chính mình bộ mặt thật ý tứ linh như bóng với hình như thế tiếp theo hắn nhìn thấy đi đi thời điểm con mắt đều không nhìn một chút phản phất căn bản không quen biết mà đi đi nhưng là không ngần ngại chút nào ngây ngốc đang nhìn mình yêu thích nữ nhân ti tản phía, phía sau tiếp theo ba người kệ xạ vương tử ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu ti tản phịu mỉm cười hướng về kệ xạ chào hỏi lại như bạn cũ như thế không cần ngưỡng chúng ta liền chuyện phía mít nói đi làm sao chiến mặc kệ từ phương diện nào giảng nếu những người này đến rồi kệ xạ liền không dự định thả bọn họ trở lại ti tản phị không hề để tâm hắn đương nhiên biết mình là cái gì tình cảnh thế nhưng lần thứ nhất nhìn thấy kệ xạ hắn cảm giác hưng phấn liền vẫn nằm ở tăng vọt trạng thái trước mắt người này chỉ cần đánh bại trước mắt người này hắn đem được tha thiết ước mơ tán thành nói chắn g ra phát động cuộc chiến tranh này một người trong đó mục đích chính là hiện tại xây dựng một cái cơ hội như vậy hiện tại hết thể đều ở kế hoạch ở trong thuận lợi thực hiện tuy rằng có một chiêu cuối cùng thế nhưng tỷ tản phải không phải vạn bất đắc dĩ không ngờ sử dụng hắn muốn tự tay đánh bại đối phương đây là mỗi một cái võ giả tâm nguyện không cách nào ngột ngạt ha ha vương tử điện hạ chúng ta đều là người có thân phận đương nhiên muốn một chọn một không phải vậy ta cũng sẽ không chỉ mang bốn người há vậy ta liền thỏa mã ngươi yêu cầu này bắt đầu đi kệ xạ sẽ không ngu đến mức đi hỏi đối phương họ tên tính biệt tại sao muốn làm phản không bằng đầu hàng loại hình ngu xuẩn vấn đề bọn họ gặp mặt lý do chỉ có một vậy thì là giết chết đối phương được thẳng thắn thoải mái nói liếc mắt một cái phía sau người b ị mặt một người trong đó về phía trước hai bước ha ha vương tử điện hạ vị này chính là ngươi người quen cũ ạ nụ mạ nổng t i ề n sinh ạ nụ mạ nổng sẽ rơi mất y phục của chính mình cái này trong lịch sử cái thứ nhất đầu hàng thánh vực cao thủ xuất hiện lần nữa luận v õ sau đó người này liền biến mất trời mới biết dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây xem ra hắn sa đ o ạ có thể không nhẹ à. có loại người gặp phải ngăn trở ngược lại sẽ càng thêm hăng hái đằng phi thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy a nu mạ động đã từng cũng nghĩ nhưng là hắn phát hiện hắn căn bản không được đã không có tiềm lực cùng tăng lên nghị lực mà lại quen thuộc trước đây an nhàn sinh hoạt hắn chỉ có một loại lựa chọn các lý gì là không sống được nữa thế nhưng thân là thánh vực cao thủ hắn muốn tìm cái thật chủ nhân cũng không phải việc khó gì nhi hắn đem mình sa đ o ạ toàn bộ quy tội kệ xạ mà hiện đang trả thù cơ hội tới ta đến mỹ đã bu là xô đứng vậy nhìn a nu mạ động giết chết một lâu năm thánh vực cao thủ sự giúp đỡ dành cho hắn lớn vô cùng con mắt của hắn đã gắt gao đứng vững đối phương a nụ mạ nồng oán độc liếc mắt một cái kệ xạ xem thường nhìn mỹ đa bu l ạ sổ xác thực kệ xạ cái tên này là tên biến thái người mới mạnh mẽ để hắn sợ sệt thế nhưng cũng không phải là người nào đều được mỹ đa bu l ạ sổ như vậy tiểu suy tạp cũng dám hướng về hắn khiêu khích vừa vặn giết chết hắn tuy rằng rất muốn làm đi kệ xạ nhưng là a nụ mạ nồng rất rõ ràng hắn không phải là đối thủ của hắn hơn nữa cũng không cần hắn ra tay tạm thịu mang đến cự nhân so với b ạ s é t càng lớn hơn một vòng dầm dầm âm thanh tự nhiên là chỉ về b ạ s é t cái tên này vừa nhìn chính là thần nguyện chiến tranh cự kinh tộc để lại ở nhân loại nơi này có điều có thể làm cho b ạ s é t mang đến tự nhiên không phải tên s o á n sĩnh b ạ s é t mặc dù là cự nhân thế nhưng loại kia t r ầ m ổn có thể không phải người bình thường có thể so sánh đối với đối thủ khiêu khích b ạ s é t mặt không hề cảm xúc hết thệ đều dùng thực lực nói chuyện linh lần này không để cho ta thất vọng vâng đại nhân linh đã mặt không hề cảm xúc nhìn phía đi, đi. sắt cơ bày kín toàn thân s ắ c thực đi đi là thứ hai làm cho nàng có ấn tượng tốt người thế nhưng vì tỷ tạm thiệu nàng sẽ không chút do dự giết chết đối phương lần này đến phiên kệ xạ bọn họ đau đầu xem đi đi này trạng thái căn bản không giống như là muốn chiến đấu dáng vẻ một mặt mê gái nữ nhân đối với nữ nhân hai chúng ta thân thiết thân thiết đi lạc nhược không chút do dự tiếp nhận chiến cuộc xem đi đi trạng thái liền không được tuyệt đối không thể để cho bọn họ giao chiến đi đi còn muốn nói chuyện thế nhưng kệ xạ chừng mắt lên lập tức ngăn lại đi đi rất hiếm thấy đến kệ xạ như vậy vẻ mặt nghiêm túc lập tức túi đầu không nói lời nào kệ xạ cũng là hết cách rồi đi đi tâm tính cùng người bình thường không giống nếu như thật làm cho hắn cùng đối linh giao thủ tuyệt đối cựu t ử không sinh đối phương nói rõ là muốn giết hắn đi đi đối thủ chính là thì thành cái cuối cùng tiểu lao đầu gậy g ọ nhược lược là nhạy bén hình vừa vặn cùng đi đi gần như ha ha đại gia đều là người văn minh như vậy vậy thì bắt đầu rồi t ỷ t ả n phiệu một tiếng dưới không linh bọn bốn người lập tức công kích t ỷ t ả n phiệu nhìn kệ x ả ánh mắt cũng biến lanh khốc lên mỉm cười không ở bởi vì hắn chứng minh chính mình thời điểm đến căn cứ kế hoạch lúc đầu hắn là không nên mạo hiểm ra tay thế nhưng đồng dạng tuổi trẻ tương tự tràn đầy tự tin hắn không chịu bông tha cơ hội như vậy hắn muốn chứng minh mình mới là mạnh nhất ưu tú nhất nếu như dùng mưu kế thắng lợi cái kia không tính là chân chính thắng lợi vương tử điện hạ nếu khách khí như vậy vậy ta liền xuất thủ trước tì tản phiếu hai tay hợp lại kết thành p h á p ấn lâm binh đấu giả đều trận liệt ở t r ư ớ c bạo chú ấn đồng thời tì tản phiếu bên người không gian liền hoàn toàn bao phủ ở chú lực ở trong này có thể là không bình thường đ ỉ n h cấp thần chú tương đương với pháp sư c ô n chú mà tì tản p h i nhưng có thể tùy ý sử dụng này không chỉ cần tú vi còn muốn thể chất đặc biệt vì lẽ đó tì tản phị không p h ụ t ca dựa vào cái gì ngươi kệ xạ là có thể phong quang vô hạn dựa vào cái gì chính mình không bằng hắn càng là không cho hắn xuất chiến hắn càng là muốn xác nhận một hồi bởi vì hắn cũng là thiên tài t á m cái chú in lại bốn phía bốn vờn quanh ở tì tản phịu i chu vi kệ xạ ra tay rồi thuấn gian xuất hiện ở tì tản phịu i trước mắt hắn đôi sức mạnh như vậy cũng cảm thấy rất hứng thú một q u y ề n đánh xuống hai t ầ n g kính tì tản p h ị khỏe miệng nổi lên cười gằn không n ú c ních chấn động c o n kệ xạ một vươn mình né tránh thú vị chính mình hai tầng tính dĩ nhiên không tạo tác dụng t ỷ tản phiệu nợ nụ cười kệ xạ không nên coi thường đối thủ của ngươi lấy ra thực lực chân chính của ngươi đi không để cho ta thất vọng t ỷ tản phiệu đối trận chiến này kỳ đợi quá lâu vào lúc này hắn đã không ngờ âm nhu q u ỷ cái gì chỉ muốn đường đường chính chính chiến một hồi nhìn t ỷ tản p h i ế c chấp nhất ánh mắt kệ xạ cảm thấy như vậy q u e n mặt từng có lúc chính mình cũng là như vậy thời khắc này hắn cảm giác được đối thủ chân chính chiến ý đối với chân chính khiêu chiến kệ xạ xưa nay sẽ không lùi bước được tay lên hải đấu khí chấn động tính xuất hiện liền chu vi chiến đấu đều bị ảnh hưởng nhìn kệ xạ nhưng đang không ngừng tăng lên trên đấu khí t ỷ t ả n phịu một mặt thắng phục một mặt hưng phấn quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ a t ỷ t ả n phía t a y đang run rẩy cỡ nào hoàn mỹ mà sức mạnh to lớn lại là ở kệ xạ trẻ tuổi như vậy nhân thân trên xuất hiện nhìn dường như chiến thần kệ xạ t ỷ t ả n phịu càng thêm hưng phấn đây là một cái tác phẩm nghệ thuật phá hủy như vậy tác phẩm nghệ thuật là cỡ nào tươi đẹp sự tình a kệ xạ xác thực rất cho tỉ tàn phịu mặt mũi tới hay dùng đến kiếm thánh cấp bậc sức mạnh đây là đối phó bạ sệt thời điểm mới có lãi ng mạnh mẽ đấu khí vờn quanh hạ bình thường công kích vốn là nạo n g a đấm ra một quyền t ỷ tản phiệu nhưng không còn né tránh phòng ngự chú ấn lên thế nhưng sức mạnh khổng lồ thuấn gian vào tới nhất thời đem t ỷ tản phiệu chấn động bay ra ngoài nhưng là t ỷ tản phiệu nhưng nợ nụ cười cười rất vui vẻ hắn có lòng tin không một chút cũng không rất đau rất khó chịu thế nhưng cái cảm giác này thật thoải mái a t ỷ tản phiệu hạ xuống chú ấn kết ra cùng long g i ế t tương tự với phép thuật thế nhưng phương thức công kích cùng chúc tính hoàn toàn khác nhau một cái cự lòng từ trong tay tuân ra t u ấ n gian áp sát kệ xạ một miệng liền đem kệ s ạ nuốt xuống năng lượng cùng bạo đỉnh tỷ tản phịu cũng đang không ngừng lùi về sau thế nhưng tỷ tản phịu càng hưng phấn tóc bay lượn thần chú không ngừng mà tăng mạnh linh một bên cùng lạc lược chiến đấu một bên quan tâm bên này chiến đấu trong lòng có chút lo lắng vừa khai chiến đại nhân chính là dùng hai cái cấm chỉ cấp chú thuật chuyện này đối với thân thể nhưng là rất lớn tiêu hao đại nhân là rất mạnh thế nhưng không lâu chiến đấu nhưng vô cùng nguy hiểm kệ s ạ quá mạnh mẽ tiểu nha đầu chăm chú điểm theo ta thời điểm chiến đấu còn có tinh lực xem nam nhân bùm bùm do chấp giận bay lượn nhiều hướng về linh lạc nhược nhưng là hoàng kim chiến sĩ thế nhưng bởi vì đi đi quan hệ rất khó hạ sát thủ đối với tiểu đi đi khẩu vị lạc nhược cũng là rất không nói gì một mực yêu thích như thế một l ệ n h như bang âm ú vẫn là kẻ địch nữ nhân điều này cũng tôi h nhân ra đối với hắn nhưng là một chút hứng thú đều không có lạc nhược roi tuy nhanh thế nhưng linh tốc độ cũng không chậm rất nhanh lạc nhược liền phát hiện cô gái này s á t thực thật sự có tài chính mình roi đã đủ quỷ dị ngoại trừ lúc bắt đầu để đối thủ khá là hoảng loạn một lúc dĩ nhiên liền quen thuộc đương nhiên lạc nhược cũng không hề dùng sát chiêu đối phương tự nhiên có thể cảm giác được bất ngờ chính là linh cũng không có hạ sát thủ ý tứ hai người đánh hoa cả mắt hồ điệp bay lợi tự thế nhưng cũng không nhúc n í c h thật nhưng là những người khác liền không giống nhau mỹ đ a bu lạ sổ cùng ạ nụ mạ nồng đánh chính là kịch liệt nhất tân thánh vực cao thủ đối chiến lâu năm thánh vực cao thủ song phương nhưng là đặc biệt bỏ mắt ạ nụ mạ nồng là đem mỹ đ a bu lạ là sổ làm kệ xả đánh hắn n ộ à, hắn bất bình à, đây là phát tiết cơ hội tốt mỹ đã bu lạ sổ đồng dạng liều mạng hiện tại đối với hắn mà nói là nếu như đối thủ liền muốn liều mạng giống hạ nụ mạ n ộ n g như vậy ở cạ dạ d ổ trước mặt chính là một đống c ạ n bã vì lẽ đó muốn chiến thắng cạ dạ d ổ đầu tiên cũng phải đem tên trước mắt đánh g i ế t đến c ạ n bã song phương đều là đồng dạng ý nghĩ tự nhiên để chiến đấu cực kỳ khốc liệt hạ nụ mạ n ộ n g tuy rằng thua với kệ xạ thế nhưng cũng không thể liền như vậy coi thường hắn có thể có tư cách cùng kệ xa một trận chiến nhìn chung mã lại có mấy người hơn nữa kinh nghiệm của hắn s á t thực lão đạo mỹ đ ạ bu là sổ s á t thực dũng mãnh gần nhất tăng lên lại tương đương nhanh hai người so sánh kẻ tám lạng người nửa cân đúng là thế lực ngang nhau đều là đỏ như máu mắt h ậ n không thể một chiêu kiếm đem đối phương chém thành vai phiến hoàng kim đấu khi đẩy trời bắn ra bốn phía thỉnh thoảng lẫn nhau đối đầu cấp bậc như vậy chiến đấu ngươi cũng đừng muốn lấy lỏng cũng đừng nghĩ chiếm tiểu tiện nghi so với chính là chân thực lực bị thương là không thể tránh khỏi vào lúc này liền xem ai có thể rắt xuống đi đi bên này cũng không nghĩ giống chung dễ đối phó như vậy cái kia gầy tiểu lão đầu so với tưởng tượng còn khó hơn ứng phó vũ khí của hắn dĩ nhiên là cần câu đáng tiếc không phải phổ thông cần câu một khi bị cái kia màu bạc sợi tơ quần lấy tuyệt đối sẽ bị phân cách thành khối thịt mà linh hoạt tính trên cái tên này cũng không kém vườn nôn nhất chính là hắn không hề có một chút nào cùng đi đi l i ề u mạng ý tứ không ngừng mà đông trốn tỉnh trong miệng còn không sạch sẽ phảng p h ấ t biết đi đi yêu thích linh cái kia khiến người chán ghét một câu cùng một câu bình thường chuyện như vậy đối đi đi s á t thực một điểm tác dụng đều không thế nhưng hiện tại dùng tốt đi đi hỏa tốc truy kích cái gì đ ã ở tộc chiêu số đều dùng được đi đi rất đơn thuần hắn muốn đem tên trước mắt này giết chết để hắn triệt để câm miệng so với mỹ đa bu l à sổ cùng hạ n ú mạ đ ồ n g khốc liệt và xét bên này như là phá hoại hoàn cảnh hai cái cự nhân tụ lại cùng nhau có thể có cái gì tốt kết quả mà b à sệt đối thủ thật không đơn giản dĩ nhiên có thể sử dụng cao cấp cự kình biến coi như là thuần khiết cự kình tộc người nhìn thấy chỉ sợ cũng phải giật mình loại này không phải thuần trùng hậu duệ ở ma đại lục rất nhiều địa vị đều khá là lòng đất hơn nữa đa số đều là sen lẫn trong ám h ắ t thế giới bọn họ có sức mạnh không chỉ không có bởi vì không phải thuần loại sức mạnh hạ thấp có lúc còn kế thừa phía trên có chút trong đó không thiếu thiên tài bọn họ hắn hận thế giới này vứt bỏ bọn họ bọn họ cũng phải vứt bỏ thế giới này thế nhưng đối thủ của hắn là bạ sệt cũng không phải đơn giản cự nhân tộc mà là chân chính ti tan thần tộc hậu duệ thi tan cự nhân a s ơ n diêu địa c h â n chiến đấu mạnh mẽ như vậy khí thế đã sớm đã kinh động chu vi ma thú trong đó không thiếu ma thú cấp cao thế nhưng cảm nhận được mạnh mẽ như vậy chiến đấu chẳng bọn ma thú đều hiểm đùa giỡn loại này trí tuệ hình ma thú ở hỏa b ả o tính khí cũng là có chút đầu óc đặc biệt là ở không phải là mình chịu đến công kích thời điểm càng sẽ phân tích đã cảnh giác quan tâm lúc này ngoại trừ hai người phụ nữ những người khác chiến đấu đã đến vạn phần kịch liệt thời điểm nhân vật chính tự nhiên là kệ xạ cùng tì tạn phiệu chiến đấu tỷ tặng p h ở kệ xạ mạnh mẽ dưới áp lực dĩ nhiên vẫn có thể duy trì tiến thối có độ chú ấn không ngừng mà kết ra cùng không đạm tăng tăng tăng lại là đầy trời công kích kệ xạ cũng không thể không né tránh hắn hải đấu khi không phải là vật năng đối thủ phi thường mạnh mẽ công kích như vậy nếu như trực tiếp chịu đựng tuyệt đối không phải chuyện tốt hơn nữa đang công kích hắn đã phát hiện chú thuật một tạo d i ệ u đối phương tiêu hao chú lực so với phát sinh uy lực nhỏ hơn điều này cũng cùng pháp sư gần như là tiếp được thiên nhiên sức mạnh cây này chiến sĩ dựa vào bản thể không giống hơn nữa trò gian không ngừng làm kệ xạ ngã cũng không cách nào áp sát tỷ tản p h i u bên người t á m cái chú ấn có cực cường sức phòng ngự mỗi lần đều sẽ tự động trở ngại sự công kích của hắn lại như đồng thời cùng hai người tác chiến như thế hơi hơi một điểm khe hở liền đầy đủ tỷ tản p h i u công kích phức tạp chú ấn cao tốc biến hóa địa ngục hỏa long thuật theo tỷ tản p h i u giống to chu vi hỏa nguyên tố bị điều đ ộ n g lên ở nơi như thế này sử dụng hỏa diễm sức mạnh tuyệt đối là làm ít mà hiệu quả nhiều lực s á t thương siêu q u ầ n hơn nữa tỷ tản phi hiện tại triển hiện ra chu thuật thật không đơn giản trước mắt cái này tuyệt đối có cấm chú hiệu quả có điều so với cấm chú ưu thế địa phương chính là hắn không phải không khác biệt sát thương ở chú ấn quy kết hạng có thể đem sức mạnh hữu hiệu áp suất phát huy đến hiệu quả tốt nhất chương sáu ám hắc cội nguồn trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh t ỷ tản phi hỏa long thuật nhất x u ấ t kệ xạ cũng không k h á c h khí chưa v i ế t vượng hoàng thần chú lập tức sử dụng phản chính không gian chung có đầy đủ phong phú hỏa nguyên tố nguyên tố bị điên cuồng điều động bởi trong không gian không vững vàng nguyên tố sử dụng phát cáo sơn đều bị ảnh hưởng đến những người khác chiến đấu cũng không có bởi vì bên này bầu không khí căng thẳng mà phân tâm ai muốn là vừa phân tâm chờ đợi chính là hồn về quê cũ chỉ có điều mọi người tác chiến khoảng cách cũng không xa hai người bọn họ sử dụng lớn như vậy phạm vi công kích chiêu số có nhường hay không những người khác quá đối mặt tỷ tạn phiệu như vậy người khiêu chiến kể xa hoàn toàn có tư cách chấn định tự nhiên thông do ứng phó đây chính là một loại cảnh giới mà tương đối tỷ tạn phiệu nhưng là đánh bạc vốn ban đầu lúc này nơi nào quản cái gì sinh mệnh an toàn đã là sử dụng hết thệ có thể sử dụng mạnh mẽ tấn công chiêu số cùng phép thuật không giống chú thuật hỏa phong thích phương thức không giống vậy thì tạo thành lực sát thương cùng chi tiết khác biệt hỏa diễm áp súc độ phi thường cao hơn nữa rất rõ ràng tốc độ cũng phải cao một chút đương nhiên chú thuật cũng có chú thuật l ợ c điểm này ở cùng phép thuật tiếp xúc chung song phương lưu khuyết lập tức hiện hiện vậy thì là phép thuật đối nguyên tố khởi động là trực tiếp nhất ít đi rất nhiều ràng buộc sức mạnh tự nhiên bản nguyên kỳ thực làm chưa viết vượng hoàng cùng hỏa long thuật lúc đi ra hai người cũng có chút giật mình bởi vì uy lực tuyệt đối vượt qua trạng thái bình thường hơn hai lần loại này phạm vi lớn sát thương vừa ra tới nhưng là không bị người thi thuật đã khống chế song p ư ơ n g không phải l u t bản cho dù là ở nguy hiểm nhất thời điểm cũng phải kiên trì đến cuối cùng ai trước tiên thả lòng liền có thể lưu lại trí mạng không đảng đối với hỏa diễm kệ xạ cơ bản có thể không nhìn hỏa chưa phượng hoàng cùng hỏa long t h u ậ t hỏa diễm cái kia tình cảnh tuyệt đối là đồ sộ thuấn gian kệ xạ liền đem toàn bộ chiến cuộc nhét vào chính mình nắm giữ hắn không thể không một lòng lưỡng dụng nhân vì là đối thủ chân chính cũng không phải trước mắt t ỷ t ả n phiệu mà ngay ở cách đó không xa hỏa trong núi hỏa nguyên tố gợn sóng đã để kết giới có chút bung lỏng một luồng để kệ xạ đều không thể coi thường khí tức chảy ra t ỷ t ả n phiệu liền không nhẹ nhõm như vậy cuồng liệt hỏa nguyên tố chung quanh tán loạn trên người hắn lâm binh đấu giả đều hàng ngũ ở trước toàn phương vị phòng ngự cũng không cách nào chống đối như vậy hỏ t ỷ t ả n phiệu cũng đủ tàn nhẫn chỉ chống đối chỗ yếu đối với cái khác thương tổn nhỏ căn bản không thèm để ý vào lúc này hắn vẫn là quan tâm đối thủ lại phát hiện đối thủ sự chú ý dĩ nhiên không lại trên người mình trên mặt lộ ra giữ tợn vẻ mặt giết thủ hấn tung bay t ỷ t ả n phiệu bắt đầu chia thân phân thân sau t ỷ t ả n phiệu sử dụng gấp đôi chú hấn đại la thiên tử vong công chú siêu hồn chỉ tay t ỷ t ả n phiệu căn bản không để ý tới hỏa nguyên tố công kích bởi phát động chú lực hạ thấp phòng ngự chú chú lực hỏa nguyên tố tập kích đã vọt lên thế nhưng tì tàn phiệu làm sao chịu vào lúc này từ bỏ chết tiệt kệ xạ hắn nên vì hắn tự đại trả giá thật lớn siêu hồn chỉ tay chính là ám hắc giới tối cực đoan chú thuật loại này chú thuật trực tiếp công kích bản thể công kích chính là thế giới tinh thần đấu khí phòng ngự là vô dụng bất luận tinh thần lực của ngươi mạnh bao nhiêu đều sẽ có nhất định tỷ lệ trực tiếp tử vong đương nhiên vậy thì nhìn đối phương thế giới tinh thần đối chiến sĩ tới nói tuyệt đối là đỉnh cấp s á t chiêu coi như đối mặt pháp sư hàng ngũ cũng là đầy đủ uy hiếp dù sao thế giới tinh thần đối với bọn họ tới nói càng quan trọng sơ ý một chút sẽ chơi xong giết địch một ngàn đều là tự thương hại tám trăm sử dụng chiêu này t h tàn phụ tự nhiên không dễ chịu có điều hắn nhưng lại ám hắc thế giới vương tử chính là không bao giờ thiếu thần khí bảo vật ở phát tìm thời điểm trên người có ít nhất hai nơi thần khí tia chớp siêu hồn chỉ tay lập tức gây nên kệ xạ chú ý đối với như vậy quỷ dị phương thức công kích kệ xạ cũng không dám lơ là hắn ngược lại không là coi thường t ỷ t ả n p h ể u mà là một cái khác gần giấu đối thủ cho hắn đầy đủ áp lực hắn không thể coi thường t ă n g t ỷ t ả n phí phát hiện kệ xạ dĩ nhiên không có tránh thoát hắn siêu hồn chỉ tay ha ha hắn xong không nghĩ tới giấc mơ liền như vậy thực hiện hơi hơi bình tĩnh một điểm tì tạm p h ỉ lập tức biết k ể xạ là bị núi lửa chung nuôi tên hắn kia cho phân thần thực sự là tắc ông mất ngựa ai biết không phải phúc hòa diễm ăn mòn t ỷ t ả n phiêu thân thể thế nhưng hắn đã hoàn toàn không thèm để ý chỉ cần có một hơi hắn sẽ chết không được bóng người lấp lóe linh đã đến t ỷ t ả n phiêu bên cạnh chặn lại rồi công kích hòa diễm lạc n h ư ợ c muốn ngăn cản thế nhưng vẫn không có đem hết toàn lực bản thân nàng cũng rất phiền m u ộ n đánh cũng không phải không đánh cũng không phải đi đi tiểu tử này yêu thích ai sao không phải yêu thích như vậy quái nữ nhân có điều đi, đi chính mình cũng là linh cũng là bởi vì lạc nhược không dùng toàn lực mới có cơ hội thoát ly chiến trường mà những người khác liền không may mắn như vậy sinh tử liền trong nháy mắt ngoại giới chế tạo hoàn cảnh ác liệt r a tốc tiến trình này mỹ đã bu l à sổ là không sợ sinh tử điểm ấy chút nào không cần hoài nghi hắn biết vận mệnh của mình sớm muộn là cái chết chết ở cạ dạ rồi trong tay là hắn m ệ n h bởi vậy chết đối với hắn là không có chút ý nghĩa nào vì lẽ đó đối mặt bốn phía trí mạng hỏa nguyên tố mỹ đã không có một chút nào lùi bước đương nhiên hắn không phải ngớ ngẩn trời sinh năng lượng dị năng có thể để cho hắn lựa chọn nhẹ nhàng nhất thương tích điên cuồng đánh về phía ạ đù mạ ạ nụ mạ nồng sợ chết thế nhưng hắn không phải ngớ ngẩn tốt xấu là cái kinh nghiệm phong phú thánh vực cao thủ ở tình huống như thế lùi thì chết nhìn thấu cái này ạ nụ mạ nồng không nhường chút nào ở chiến đấu mới vừa rồi trung ạ nụ mạ nồng y dựa vào kinh nghiệm của chính mình chặn lại rồi mỹ đa bu là sổ thế nhưng càng đánh càng g i ậ n mình người tuổi trẻ bây giờ làm sao đều như thế điên cuồng khủng bố vừa nay có ít nhất hai lần cơ hội có thể giết chết mỹ đa thế nhưng đối thủ không muốn sống phái đồng dạng có thể đem hắn đồng thời tha tới địa ngục điểm ấy không phải là hắn muốn mà hiện tại ác liệt hoàn cảnh để kinh nghiệm của hắn phát huy thu được hạn chế chỉ là một sát na hắn biết mình rơi vào tuyệt địa dường như phát điên giã lang phản công mỹ đạ bu lạ sổ nếu như muốn chết cái kia nhất định phải tham một vào lúc này bính chính là cơ sở thân là một hoàng kim chiến sĩ căn bản nhất đấu khí so với chính là hoàng kim đấu khí Cong! Cong! Cong! đấu khí hầu như đều dùng để công kích không thể lưu thủ không phải vậy bị hỏa nguyên tố nướng chín t r ư ớ c nhất định sẽ bị đối thủ một chiêu kiếm đâm thủng song phương đều rất rõ ràng gào thét một chiêu kiếm tiếp theo một chiêu kiếm không muốn chờ mong may mắn cũng không muốn chờ mong ngoại giới trợ giút vào lúc này có thể tin tưởng chỉ có mình và kiếm trong tay đây chính là một tên kiếm thánh mỹ đạo là a nụ mạ n ồ n g cũng là mặc kệ hắn đã từng có bao nhiêu n u nhược không thể phủ nhận hắn là một tên xuất sắc kiếm sĩ ở gần như trình độ trên tuổi trẻ đều là giữ lấy ưu thế đặc biệt là ở trì cựu chiến trung thế nhưng a nụ mạ n ồ n g không ngờ thua bại bởi kệ xạ để hắn chán trường đã lâu thế nhưng cẩn thận ngẫm lại đó là không có cách nào thế nhưng không thể ở bại bởi trước mắt người trẻ tuổi nếu như lần này ở thua chính hắn đều không thể tha thứ chính mình người khác đều miệt thị hắn hắn là một không có tôn nghiêm lời cho dù đến ám h ắ c thế giới hắn vẫn có thể phát hiện ánh mắt như thế thế nhưng hắn cũng có chính mình điểm mấu chốt hắn cũng từng là người chiến sĩ hống hống điên cuồng chiến đấu nhanh như tia chấp liên tục đan sen đấu khí không có thể tạo được hoàn toàn phòng ngự tác dụng song phương đều có sự khác biệt trình độ tổn thương hỏa nguyên tố tập kích thân thể của bọn họ thế nhưng không ai lưu ý đỏ như máu trong đôi mắt chỉ có đối thủ mỹ đ ã không cho phép tử vong phía trên thế giới này chỉ có cả dạ dỗ có thể giết hắn hoặc là chính là hắn giết cả dạ dỗ tuyệt không thể ngã h ạ mỹ đạ rất mệt đối thủ rất lợi hại đặc biệt là phương diện kinh nghiệm luôn có thể trở ngại hắn phát huy để hắn ra chiêu phi thường khó chịu thế nhưng hắn đã học được nhẫn mại bạo phát không thể chết được à hai mắt bạo tranh mỹ đã bu lạ s ổ nhìn thấy sư phụ tiếc nối nụ cười sư phụ ta ở cùng với ngươi đọc thầm sau đó mỹ đã bổ ra trí mạng một chiêu kiếm bởi vì trí mạng hỏa nguyên tố đã vào tới bởi hai người cũng không chịu thoái nhượng nếu như không kết thúc chiến đấu bọn họ cũng sẽ bị nổi khủng hỏa nguyên tố nuốt chừng lần này ạ nụ mạng không có đào tẩu hắn nhớ tới chính mình ném kiếm hạ thấp đầu của mình vứt bỏ tốt nghiêm sắt chết di động vượt qua thời gian lâu như vậy sinh là cái gì chết là cái gì nếu như nói trước đây không có ngộ hiện tại a nù mạ nổng đã ngộ phía trên thế giới này không cái gì để hắn lưu luyến giết a nù mạ nổng không chút nào thiết v ọ n tới chỉ cần chiến thắng người trước mắt hắn đem thu được sống lại vây anh máu nhuộm đỏ tầm mắt sinh tử một đường tất nhiên có người muốn chết so với bên này khốc liệt hai cái cự nhân chi gian liền đơn giản hơn nhiều cự kinh tộc hậu duệ rất mạnh thế nhưng so với bả sệt người khổng lồ này tộc người mạnh nhất hắn còn n ộ rất t c ự kinh biến mang đến này điểm sức mạnh căn bản không đủ để cho vị này nhân vật huyền thoại mang đến trở ngại bà sệt chỉ là muốn trải nghiệm một hồi hải tộc cự nhân sử dụng sở kỹ cùng với đặc điểm dù sao thân là lục địa cự nhân tộc đối đáy biển cự nhân tộc đều là hiếu kỳ tuy rằng đối thủ trước mắt bên trong mạnh nhất còn kém xa lắm có thể cự k i n h vương dạ phổ mới là đối thủ của hắn không cần sử dụng ti tan thần kiếm bà sệt đủ để dùng kỹ x ả o đùa chơi chết đối phương thế nhưng cự nhân còn là phi thường phúc hậu dùng chính mình quyền phá hủy đối thủ quyền chiến đấu liền như vậy kết thúc mà trêu chọc đi ra hỏa t h ì bị tâm thần hoảng hốt nóng ruột nổi cùng đi đi giết chết ở hỏa diễm dưới sự che chở sóng siêu âm công kích ngoại giới nơi sâu xa quy mô gợn sóng công kích trực tiếp muốn đối thủ mạng già hắn được tin tức là đối thủ là cái chú thuật cao thủ thân hình nhanh nhẹn tốc độ nhanh một chút vừa vặn là hắn khắc chế loại hình cần câu nhưng là nhuyễn ngạnh binh khí giải thích hợp nhất đối phó chú thuật sư kết quả a đã nát tan nội phủ thất khiếu c h ả y máu nói cho hắn đáp án đi đi không chút do dự đem đầu của hắn đá bay bởi vì hắn hiện tại phi thường nôn nóng lạc n ư ợ c roi cuốn đi mỹ đa bu lạ sổ ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát tr lạc nhược cũng không khỏi báng i ậ n mỹ đạ cái tên này thực sự là không muốn sống mỗi lần nhất định phải chính mình tìm mạnh nhất đối thủ nhạc có điều không thể không khâm phục hắn xác thực rất có nam nhân ý vị đặc biệt là ở cùng ạ nụ mạ nồng một đòn tối hậu t r u n g cái kia quyết trí tiến lên khí thế quả thật làm cho người chấn động đáng tiếc à, mục tiêu của hắn xác thực hải long vương cạ dạ dỗ một t o a không thể vượt qua núi non trùng điệp thân là đội hữu đối với mỹ đạ bu là sổ thiên phú cùng với nỗ lực lạc nhược là phi thường khâm phục hắn tự mình hà khắc tuyệt đối đến không phải người mức độ thế nhưng coi như như vậy lạc nhược vẫn là không cho là hắn có cơ hội chiến thắng cạ dạ dỗ có thể cùng cạ dạ dỗ nhân vật như vậy đánh đồng với nhau cũng chỉ có đoàn trưởng a tuy rằng không công bằng thế nhưng đây chính là nhân sinh m ị đạ thương thế vô cùng nghiêm trọng ở thời khắc cuối cùng ạ nù mạ nồng s á c thực đến trong cuộc sống đỉnh cao kinh nghiệm thở xưa cùng sức mạnh toàn bộ buộc phát ra rốt cục làm ra đột phá vốn là hắn có thể một lần giết chết m ị đạ thế nhưng cái gì tốt cũng không bằng mệnh được cái gì không được cũng không thể mệnh không tốt ạ nù mạ nồng liền thuộc về mệnh không được hoặc là nói hắn số may đều bị hắn lãng phí hết mắt thấy là có thể dựa vào bay vọt một câu giết chết mỹ đạ thời điểm nổi khủng h ỏ a n g u y ê n tố khí lưu dĩ nhiên gia tốc ở đây tăng gấp đôi h ỏ a n g u y ê n tố công kích nhưng là trí mạng đặc biệt là hắn căn bản là không có cách phân thần tình huống bởi vị trí vừa vặn đối diện hắn đầu tiên chịu đến trung ương công kích h ỏ a n g u y ê n tố va chạm lập tức xuất hiện sai lệch mà liền trong c h ớ p mắt này mỹ đạ n ắ m lấy một chiêu kiếm đâm vào trái tim của hắn mà ạ n ủ mạ nồng chỉ là đâm thủng mỹ đạ bu là số vai cho đến chết vong ạ nụ mạ nồng đều không thể tin được vận may của chính mình vì sao lại như vậy bối có lẽ chỉ có đến địa ngục đang trầm trầm nghiên cứu cái này cũng là mỹ đã tiến vào thánh vực sau đó chân chính ý nghĩa một lần có giá trị chiến đấu loại này kinh nghiệm vạn kim khó cầu a có điều tình huống bây giờ là b ằ n ệ n h vào lúc này tránh né lên đến tương đối khó khăn bốn phía cũng không cái gì che chắn hơn nữa bọn họ đã sớm bỏ qua thời cơ bà sẽ bình tĩnh che ở mọi người phía trước thân thể to lớn đủ để che chắn đi đi lạc nhược mỹ đã bu l ạ sổ mỹ đã đã hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu kim sát thân thể hai tay bình thân lúc này bà sẽ mới đem ra bản thân thực lực chân chính lạc n ư ợ c nhưng là khiếp sợ không thôi như vậy nổi k h n g nguyên tố hắn đều có thể chống đỡ được lạc nhược chống đỡ được hàm nghĩa nhưng là không giống không thể không đối cự nhân nổi lòng tôn kính càng thêm khâm phục vương tử điện hạ t ỷ tản phía chính mình cũng không nghĩ tới hai người cấm chú cấp bậc va chạm đưa cái này khu vực hỏa nguyên tố toàn bộ cho gợi ra nếu như có ma đạo sĩ ở đây nhất định sẽ bị tức chết thực lực của hai người đều rất mạnh đặc biệt là kệ xạ chưa viết phượng hoàng thế nhưng hai người sức mạnh là đi tới ở trên lý thuyết là không cách nào cùng ma đạo sĩ so với ma đạo sĩ tuyệt đối sẽ không ở nơi như thế này dùng như vậy phép thuật đặc biệt là ở loại này phạm vi nhỏ chiến đấu chung quả thực chính là tự sát như vậy sung túc hỏa nguyên tố tự nhiên có thể tăng cường nghị lực thế nhưng núi lửa khu hỏa nguyên tố đều thuộc về không ổn định trạng thái bất cứ lúc nào đều có thể dẫn bạo giống như là tự sát nguyên tố đều bị linh chặn lại rồi chỉ có điều loại này nguy hiểm tình huống bảo vệ tỷ t ạ n g phiệu linh chính mình khó tránh khỏi thì có điểm không dành bận tâm trên người nhiều chỗ tổn thương thế nhưng tỷ t ạ n g phiệu là điên cuồng hắn căn bản quên tất cả xung quanh chỉ biết là hắn thành công siêu hồn chỉ tay đánh trúng đối phương、Và、anh nổi khung nguyên tố nhắc lên ngập trời sóng lửa linh tinh tế tay ngọc nhanh trong tiếp xúc chú ấn đem hắn cùng tỷ tàn p h i bao phủ trong đó mà bà sệt cũng hét lớn một tiếng tạo ra hai tay trên người tỏa ra kim quang chặn lại rồi xông tới mặt hỏa nguyên tố kệ xạ thì nơi sâu xa nguyên tố trung ương người ở bên ngoài xem ra chính là bị hỏa nguyên tố nốt trừng tỷ tạn thịu làm sao đều không tin phượng hoàng trúc phúc là có thể toàn bộ hỏa nguyên tố miễn dịch huống hồ còn có siêu hồn chỉ tay tính của cả hai phía kệ xạ c h u n g quy phải ăn một chiêu phóng đãng hỏa nguyên tố ngăn chặn mọi người đương nhiên còn có một xa xa người đứng xem xạ cái sắp dỡ đem vừa đun sôi ôn tuyển trứng chim ném qua một bên luôn c u ố n tay chân tắng lên mất có hay không như thế hào phóng tốt xấu chờ ta ăn no、à. có điều xạ kẻ sắp ồ ồ thơm ngát chứng chìm à o chí ma trong i đối tỷ t ngọn ố lửa kệ xạ căn bản cũng không có để ý tới tỷ tản t h i ể u vừa nay cái kia siêu hồn chỉ tay xác thực lợi hại kệ xạ cũng thiếu chút nữa chúng chiêu cho dù là kiếm thánh cấp bậc người ăn sống rồi này một chiêu cũng sẽ chịu không nổi chú thuật quả thật có chỗ độc đáo của nó nó lợi hại ở chỗ có thể ở tỷ lệ nhất định hạ trực tiếp phá hủy người sinh mệnh mà không nhìn người này năng lực p h o n g ngự này liên lụy đến một ít thần bí nguyên lý người ngoài là không thể nào hiểu được thế nhưng xác thực tồn tại chỉ có điều tỷ lệ rất thấp đương nhiên không ai sẽ đi mạo hiểm dùng thân thể của chính mình kiểm nghiệm một hồi kệ xạ cũng sẽ không đối mặt công kích như vậy có rất nhiều ứng đối phương thức thế nhưng vào lúc này kệ xạ chỉ có sử dụng lĩnh vực trung hòa này một công kích xem ra lại như là chính mình không n ú c n í c h bị đánh một cái tự bởi vì kệ xạ sự chú ý đã tập trung đến núi lửa chúng theo kết giới tổn hại bên trong tiết lộ ra khí tức mạnh mẽ là sinh mệnh khí tức hắn không thể coi thường mạnh mẽ nguyên tố qua đi ha ha ha ha, ta chiến thắng kệ xạ ta mới là một đời mới vương giả thành lập tân vương hướng duy nhất lựa chọn ta t ỷ t ả n g phiệu mới là mệnh trời t ỷ t ả n g p h i ệ không để ý thương thế trên người đẩy r a linh điên cuồng hét lên đạo thuấn gian phát tiết ra bản thân nhiều năm chờ đợi dù sao nhìn những người trẻ tuổi khác điên cuồng vô hạn chính mình nhưng chỉ có thể ẩn giấu ở trong bóng tối cảm giác này cũng không hơn gì bọn họ người như thế cái gì cũng không thiếu sinh tồn được lý do chính là mục tiêu b à xét bọn người rất bình tĩnh bọn họ không tin loại này tiểu tình cảnh liền có thể lẽ nào kệ x a so với này chuyện càng đáng sợ bọn họ gặp không phải một lần hai lần vì lẽ đó tất cả mọi người rất bình tĩnh nhìn trung tâm nguyên tố khu đúng điên cuồng hét lên qua đi tì t ạ n g phiễu bỗng nhiên cho bên người linh một cái tát để xa xa đỉ đỉ có giết người kích động có điều bị lạc được để lại đã trúng một cái tát linh trầm mặc túi đầu nha đầu chết tết kia vừa nãy tại sao không hạ sát thủ ta không phải để ngươi giết chết cái kia chết tiểu tự hạ linh cũng không giải thích túi đầu đại nhân vết thương của ngài thế xin mời sau khi trở về ở xử phạt ta đi nhìn b ì n h tĩnh linh thì t ả n p h ị u vung lên tay ngừng lại hắn tự nhiên biết nữ nhân này yêu thích hắn thế nhưng từ tiểu đối mỹ nữ muốn gì cứ lấy hắn đối cảm tình không có hứng thú thế nhưng linh vẫn là rất đặc biệt sở dĩ ở vào thời điểm này đánh linh cũng là bởi vì tức giận nếu như biến thành người khác không nói hai lời trực tiếp giết chết liền xong mà linh phảng phất cũng biết trong ánh mắt dĩ nhiên mang theo cảm kích may mà cả lào không ở không phải vậy nhất định ở một bên mắng to tiện nam tiện nữ hào hào hào hòa d i ễ m bước lên kệ xạ vắng lãng khí tức lập tức b ư ớ c lên lên hỏa nguyên tố bị đuổi t à n g ra trôi nổi trong miệng kệ xạ không hư hao chút nào rơi xuống chỉ là liếc nhìn c h ư ớ c mắt tỷ tàn t h i ể u liền đem sự chú ý đặt ở miệng núi lửa hay hay được ngu ngốc nhanh đem vật kia thả ra a xa xa xạ k á i sập dơ một bên phiến cây q u ạ t một mảnh thấp giọng nói rằng so với tỷ quái này nòng qua a con bà nó bị hư hỏng ta trắng mịn ra t h ị đáng tiếc tỷ tàn p h ư ợ không phải xạ c á sập、giờ. hắn đã bị kệ xạ làm tức giận chính mình coi hắn là đối thủ mà đối phương dĩ nhiên không nhìn hắn ở chính mình tự tin công kích mất đi hiệu lực thời điểm t ỷ t ả n g tựu rốt c u ộ c không n h ì n được vào lúc này lý trí cái gì đã sớm quăng đến lên chín tầng mây hắn không thể chịu được loại này không nhìn t ỷ t ả n phi từ trong lồng ngực móc ra một cái hộp vậy thì là xạ kẻ sập dở đưa cho hắn ám hắc cội n g u ồ n thứ này không phải tiền tài có thể mua được chỉ có mạo hiểm giả công hội có hơn nữa cũng không ai biết từ đâu nhi sản sinh không giống như là thế giới này đồ vật thế nhưng có một chút có thể xác định á m hắc cội nguồn có thể để người ta thuấn gian sản sinh ma hóa hiệu quả tiềm lực kích phát tương tự thuốc cũng có thế nhưng hiệu quả tuyệt đối không cách nào cùng á m hắc cội nguồn so với hơn nữa di chứng về sau chỉ có điều là tu dưỡng một quãng thời gian đương nhiên điều này cũng cùng tiêu hao tình huống có quan hệ nhưng là tỷ tạn phiệu đã không cân nhắc hậu quả mà vào lúc này một bên linh nhưng đem á m hắc cội nguồn và mất khốn nạn ngươi muốn làm gì đem nó cho ta đại nhân ngươi không thể dùng cái này để cho ta tới đi linh sẽ hoàn thành ngài tâm nguyện nói linh ở tỷ tạn p h i ngăn cản trước đây uống cản m hắc cội nguồn rất hiển nhiên linh là tỉnh táo kề x á mạnh mẽ vượt xa khỏi tưởng tượng coi như tỷ tạng p h ị sử dụng ám hắc cội nguồn cũng không nhất định có thể thành công vấn đề lớn nhất là nàng không thể để cho tỷ tạng phịu mạo hiểm hắn mệnh so với nàng trọng yếu Chương chương Hòa hữu Hòa rơi rơi Quyền hữu ý. Quyền 27 7, Hòa hữu ý. tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh nhìn thấy linh đem mình ám hắc cội nguồn cho uống tỷ tạng p h ị một mặt tức giận ngươi biết ngươi làm cái gì ám hắc cội nguồn đối thuận ám hát thể chất hiệu quả càng tốt hơn chỉ có điều này đều không phải vật gì tốt linh bình tĩnh trên mặt tận giấu đi một tia thống khổ nàng lúc này khá giống cái bình thường nữ nhân ánh mắt ôn n h u lên đại nhân chuyện như vậy để cho ta tới làm đi ngài muốn bảo đảm thân thể người tên ngu ngốc này thuần á m hát thể chất người không thể dùng cái này n g ư ờ i sẽ ma hóa tị t ạ n p h ớ i cả giận nói hắn đương nhiên biết linh dùng sau đó sức chiến đấu sẽ tăng lên rất cao thế nhưng hiệu quả càng tốt loại này tiêu hao trình độ càng lớn h ư ớ n g hồ hắn là muốn tự tay giải quyết chiến đấu đại nhân nếu như linh năng sống sót ngài ở trách phạt ta đi hừng hực sức mạnh từ linh trong cơ thể sản sinh á n hát thể chất phản phát bị thuốc nhét lửa linh thân thể dĩ nhiên bước lên màu tím đen sức mạnh sóng gợn để một bên tỷ tạn phiệu cũng hơi kinh ngạc mà xạ k á s ậ p dở tiên sinh liền không thế nào cao hứng vật này nhưng là vì là tỷ tạn phiệu chuẩn bị không nghĩ tới dĩ nhiên có người muốn nhiều chuyện xoa vận may thật bối lúc này kệ xạ cũng chú ý tới linh biến hóa cô gái này sức mạnh kịch liệt tăng lên trên người xuất hiện màu tím hoa văn tình huống như thế cũng không thấy nhiều linh bên ngoài cũng phát sinh trình độ nhất định biến hóa hai đoạt biến nhọn một chút tóc cũng đã biến thành màu tím cả người đều lộ ra một loại yêu dị mỹ lệ linh từng bước một hướng đi kệ xạ mà vào lúc này đỉ đi thoát khỏi lạc nhược vọt tới chặn lại rồi linh hai người đều là không nói một lời linh tiện tay vẫy một cái đỉ đi thân thể liền bay ra ngoài sợ hai đến lạc nhược vội vã tiếp được đỉ đi tên ngu ngốc này làm sao liền không có nào đây có điều nữ nhân này vẫn là hạ thủ lưu t ì n h có chút manh mối dường như ma n ữ như thế linh rốt cuộc sử dụng ra sức mạnh chân chính lần này không chỉ kệ xạ thay đổi sắc mặt liền tì t ạ n phịu đều bị đẻ ép coi như sử dụng ám hắc cội nguồn linh cũng không thể đến cảnh giới này đáng sợ linh điệu thân ảnh biến mất thuấn gian xuất hiện ở kệ xạ trước mặt Giao găm thuấn gian vẽ ra nhất đạo kia chớp. Thế nhưng nhưng ràng, không kia phải ra đao, đạo xem một mà thuấn nhất thế rất chớp, này vẽ rõ kệ xả lính à đao, mục c tiêu h là cổ của hắn. Tàn nhẫn, tay, chuẩn. Linh có ổ của chuẩn. c hắn. nhẫn, Linh Tàn tay, thể cảm nhận được trong cơ thể mình dâng trào sức mạnh kỳ thực nàng vẫn ẩn núp sức mạnh của chính mình xác thực bắt đầu nàng chỉ là cái kiếm rác rời b ẻ gái nàng chú thuật đều là tỷ tạng t h i ể u giáo thế nhưng sức mạnh tăng trưởng liền bản thân nàng đều không cách nào k h ô n g chế kỳ thực vô dụng mấy năm nàng liền vượt qua tỷ tạng t h i ể u thế nhưng nàng ẩn giấu không phải là muốn lừa dối tỷ tạng t i ệ u mà là nàng phi thường rõ ràng người đàn ông này địa kiêu n ạ o nếu như biết mình ở ngăn ngắn mấy năm liền vượt qua hắn lòng tự ái của hắn sẽ không nhịn được linh không thể rời đi hắn rời đi hắn thế giới này đối với nàng đều không có ý nghĩa xem v ó n g mà trước mắt người đàn ông này chính là kẻ thù của hắn cho nên nàng muốn giết chết hắn tì tản phịu i s ứ n g sờ đứng ở nơi đó ngơ ngác nhìn linh động tác cao tốc tia chấp truy thủ liền kệ xạ đều không thể không né tránh công kích nơi xa độ cùng với phương thức là chuyên môn phá đấu tức giận ám hắc đ ấ u khi đã từ linh bên trong thân thể quần quận không ngừng tuân ra loại này trồng chất công kích coi như kệ xạ hải đấu khí cũng có thể ngăn cản không nghĩ tới lại vẫn ẩn giấu mạnh mẽ như vậy kẻ địch linh rất mạnh thế nhưng không cường đến nước này nhưng lại ám hắc tội nguồn triệt để kích phát rồi nàng nàng cảm giác được sinh mệnh thiêu đốt từ khi tỷ t ả n phiệu đem nàng kiếm về nàng đã không hận bất luận người nào thế nhưng vì tỷ t ả n phiệu nàng sẽ đi giết người truy thủ giống như rắn độc từng bước theo sát cây xạ đồng thời một chỉ điểm ra siêu hồn chỉ tay tỷ t ạ n phía chấn kinh rồi dĩ nhiên một tay liền có thể sử dụng ra như vậy định cấp công kích p h ả kệ xạ nữ thân n h ảnh biến mất hắn biết siêu hồn chỉ tay là không thể dựa vào đấu khí phòng ngự điện kệ xạ biến mất cũng không có để linh hối loạn thân thể của nàng phiêu trên không trung nàng ám hắc đấu khí tuyệt đối là thánh vực cấp bậc địa trước mắt một cái không chuyển đ ỗ n g nhiên thân thể của nàng di chuyển trùy thủ cao tốc đâm hướng về tà thả mà kệ xạ địa thân hình hiện ra ầm ầm một q u y ề n hai tầng kính nhưng là linh phương thức công kích xác thực không giống nhau sự công kích của nàng xưa nay đều không phải một chiều nhìn như một đòn trùy thủ t h u ầ n gian chính là cao tốc liền chém Cong. linh cả người đều bị kệ xạ đánh bay thế nhưng người ở giữa không trung liền tiến vào cao tốc vận hành chung căn bản không có bị thương ba xét bọn người nhìn c h ầ m c h ầ m không c h ư ớ c mắt nhìn bị đã bu lạ sổ càng là gắm lượng bất kỳ học tập cơ hội đều không thể bỏ qua bất quá bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới linh dĩ nhiên chất chứa sức mạnh như vậy linh giác đắc lực lượng càng ngày càng đủ nàng vốn là sức mạnh chính là thánh vực cấp bậc ở này ám hắc cội nguồn kích phát hạ như là tiến vào thánh vực giai đoạn thế nhưng nàng cảm thấy đây là đang thiêu đốt tính mạng của chính mình thế nhưng hiện tại đã không lo được tử vong nàng xưa nay không sợ nàng sợ chính là kệ xạ cũng cảm giác được đối phương sức mạnh quỷ dị tăng lên tuy rằng đấu khí là không cách nào với hắn so với thế nhưng cái kia quỷ dị cao tốc phương thức công kích xác thực cho hắn chế tạo không ít khó khăn khó ứng phó nhất vẫn là cái kia biến hóa khó lường chú thuật kệ xạ là ma vũ song tu vậy bây giờ linh chính là chú vũ song tu tay phải truy thủ mà tay trái rồi lại có thể đang công kích trung thỉnh thoảng trí mạng chú thuật thực tại cho kệ xạ chế tạo phiền phức mà kệ xạ ở nơi như thế này không thể sử dụng phép thuật sơ ý một chút gây nên núi lửa toàn diện phun trào thủy d i ệ t như n g là hắn con dân hắn quốc thổ linh công kích điên cuồng mánh liệt trung lộ ra túc s á t một chân chính thích khách xạ k á sắp dở xem nhưng là vô cùng phấn khởi tuy rằng cùng kế hoạch không hợp có điều cũng coi như là một hồi thú vị diễn xuất miệm núi lửa trung khí tức càng ngày càng nồng đậm không biết địch hữu tình huống kệ xạ đã không thể để cho linh ở tiếp tục nữa ổn định lại thế cuộc sau đó khải toàn kiếm ra khỏi vỏ thuấn gian chặn lại rồi linh trùy thủ kỳ thực dùng lĩnh vực nhưng là thuấn gian giải quyết đi đối phương thế nhưng kệ xạ không thể lĩnh vực là bảo mệnh dùng hơn nữa như vậy địa đối phương còn chưa đủ lấy dùng lĩnh vực hắn nhất định phải thông qua chiến đấu đến tiến một bước tăng cao làm trùy thủ bị ngăn trở linh chú thuật lại tới nữa rồi c h ư ớ c mắt chính là nước giống tuyết đạn kệ xạ ánh mắt dùng mình đấm ra một quyền nhất thời mọi người biến xác kệ xạ rốt cục chăm chú lên tam trọng kính bạn sẽ không chấp một cái nhìn tuy rằng thân là ti tan thần tộc như vậy tuyệt học cũng là xa xôi như vậy mỗi lần nhìn thấy đều là đồng dạng chấn động gần trong gang t ứ c linh tự nhiên cảm nhận được nguy hiểm thế nhưng nàng chỉ có tiếp cú đấm này v a n h cả người bay ra ngoài làm vừa tiếp xúc thời điểm nàng liền biết nàng sai rồi vốn tưởng rằng dựa vào thân thể quần quận không ngừng sức mạnh c h í ít có thể ngăn cản này một chiêu nhưng là nàng sai rồi toàn bộ cánh tay trái xương đều nát đấu khí căn bản là không có cách ngăn cản hết cách rồi hai tầng kính địa thời điểm liền hoàn toàn phá vỡ t ầ n g thứ ba kính lại như phá hủy một đứa con nít như thế xa xa xạ cái sắp dở liếm môi nhìn phân biệt rõ cú đấm kia trên mặt vui cười không gặp xem xong cú đấm này sau đó đột nhiên ngồi xuống nhắm mắt lại cân nhắc tuy rằng khoảng cách rất xa thế nhưng ở hưng nhãn thuật dưới sự giúp đỡ hắn có thể xem rõ rõ ràng ràng cái này kệ xạ càng ngày càng để hắn khó chịu cú đấm kia hàm nghĩa đến tột cùng ở nơi nào a cánh tay trái nát tan linh ẩm ẩm rơi xuống đất đập ra một cái hô to thế nhưng rất nhanh sẽ bỏ đi ra thiếu đốt sinh mệnh nàng lại như một bất tử chiến sĩ chú thuật xuất hiện ở bám vào trên cánh tay trái. chú lực n ẹ qua tay trái dĩ nhiên lại có thể sử dụng khôi lỗi thuật tuy rằng tay trái đã không còn c h i giác nhưng có thể thông qua khôi lỗi thuật thao túng đứng lên đến địa linh nhìn không trung k ệ x a mà không hề cảm xúc chú thuật tiếp tục đại la thiên tự sùng bí thuật linh lực lượng tinh thần n ổ i khủng khí thế trên người càng n ồ n g t ì tản p h ị c trong khiếp sợ loại bí thuật này căn bản không phải hàn giáo đại la thiên cấp bậc chú thuật hắn nắm giữ cũng không nhiều cái này tự sùng thuật có thể cho mình mãnh liệt trong lòng ám chỉ là một loại tự mình thôi phát tiềm lực bí thuật nhưng là linh hiện tại đã bị thuốc kích phát ở như vậy kích phát linh địa đấu khí càng mạnh hơn đã đến câu chuyện đáng sợ mức độ nhưng là bà s ệ t đám người lại biết nàng đã thua đấu khí vô hạn tăng trưởng trước tiên không cần nói có thể hay không vượt qua kệ x a chỉ là khống chế trên sẽ tồn tại rất lớn khác biệt đơn thuần sức mạnh đánh không tới đối thủ là vô dụng hơn nữa chuyện này quả thật chính là ẩm cưu rừng khát sức mạnh đã đến đỉnh cao linh thuấn gian một xúc địa đầu tứ đây là thân là sát thủ địa nàng thích nhất sử dụng mà lại ngắn gọn chiêu số mà nàng bây giờ cả người liền hóa thành tử thần nàng rất tỉnh táo tăng cường sức mạnh sẽ làm nàng địa sức khống chế hạ thấp chiến đấu sẽ chỉ làm chính mình ở thế yếu chỉ có như vậy địa công kích khiến cho đối phương cùng chính mình liều mạng nàng rõ ràng kệ xạ là cái người kiêu ngạo sẽ không làng tránh công kích như vậy không thể không nói kệ xạ quả thật có khuyết điểm đây chính là một người trong đó thân là nam nhân hán không cách nào làng tránh công kích như vậy tuy rằng có càng tốt hơn phương pháp thế nhưng người sống sót chính là một ý chí đúng sai ai lại gián thanh kệ xạ thỏa mãn nàng muốn chết đại nguyện vọng cùng liệt hải đấu khí bao phủ mà ra vốn là hắn muốn để lại điểm khí lực đối phó trong núi lửa đối thủ bây giờ nhìn lại phải nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu nhìn t r e n g ợ c bầu trời hải đầu khí linh sức mạnh lập tức thua chị k é m em tỷ tản phịu vốn là cảm thấy linh có hy vọng nhưng là hiện tại nhưng chỉ có thể chửi mãn ó kệ xạ thật là một khốn nạn vẫn còn có sức mạnh như vậy thời khắc sống còn không có thương hại kệ xạ rất muốn hạ thủ lưu t ì n h thế nhưng vào lúc này lưu t ì n h không thể nghi ngờ là tự sát bọn họ là kẻ địch tam trọng kính linh giao găm hóa thành thoai phiến thân thể dừng một chút nổ tung vừa đến mạch quang cả người từ trời cao rớt xuống tỷ tản phị t u ấ n g i a n rút lên vẫn cứ tiếp được linh hai người đồng thời té ra ngoài ham vào lòng đất kệ xạ có chút ngoài ý m u ố n chính mình cái k i a m ộ t đòn dĩ nhiên không có càng toàn công món đồ gì dĩ nhiên đem sức mạnh dụ phát đến trình đội như thế này linh lại vẫn không có chuyện gì tuy rằng bị thương thật nặng vẫn cứ tinh thần dịch dịch tị t ả n phi còn không bằng nàng nhìn thần thái sáng láng linh tị t ả n phịu sửng sốt ám hắc tội nguồn sức mạnh có như thế cường à đi đi tiểu tử này cũng là điên rồi dĩ nhiên lại tụ hợp tới n g ơ ngác nhìn linh kệ xạ nhìn thấy tình huống như thế cũng chỉ có thể thu tay lại hiện tại là đi được tới đâu hay tới đó tị t ạ n phi không để ý đến đi đi bởi vì diễn xuất hiện thần thái sáng láng linh t ó c dĩ nhiên thuấn g i a n đã biến thành màu trắng hơn nữa bóng loáng da thị xuất hiện nếp nhăn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lao hóa linh cảm đến trong cơ thể quần quận không ngừng sức mạnh đột nhiên biến mất thuấn giang khô cạn nàng rõ ràng canh giờ đến kỳ thực ở uống song thuốc thời điểm nàng đã phát hiện không đúng đại nhân linh sau đó không thể ở cùng ngươi tì t ả n thịu vẫn cứ là lanh gốc không có tiếp được linh thân ra tay linh thuấn g i a n mất đi khí lực liền cười khổ đều là như vậy làm khó dễ mãi đến tận cuối cùng đại nhân vẫn là như vậy lạnh leo thế nhưng nàng không hối hận tiểu linh cảm giác được sức sống đang nhanh chóng biến mất mùi vị đó không dễ chịu đi đi vội vã nắm chặt l i n h tay ám hắc sức mạnh truyền vào không nghĩ tới linh dĩ nhiên thật nhiều điểm khí lực tiểu tử sau đó nhìn thấy nữ hải tử không muốn như vậy trực tiếp nói xong cũng không tiếp tục để ý đi đi vẫn như cũ chăm chú nhìn t ỷ tản phiệu mà t ỷ tản p h i phi thường lãnh khốc cùng linh duy trì một bước khoảng cách cũng không ai biết hắn tâm là cái gì làm dĩ nhiên như vậy không có tình người đại nhân nhất định phải sống sót thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu linh đã nói không ra lời thân thể của nàng đã lao hóa đến cực hạn tì tản p h cắn răng vẫn cứ không có nói một câu Đây căn bản kệ h phải hắc ô n g gì cái ám xạ này là lao bất t h một ván ngươi thắng tỏ dấu tổ là ngươi nói xong tì tạng phải ôm lấy linh thi thể cắn phá ngón tay của chính mình ở phía trên tìm mấy lần lạnh lùng xoay người dứt khoát rời đi kệ xa bọn họ không có truy xa xa chuyển đến tỷ tản phịu điên cuồng h é t lên tỷ tản phịu điên như thế lao nhanh rơi xuống tới bỏ lên lại rơi xuống tới giống hắn cao thủ như vậy cho dù trọng thương cũng không đến nỗi như vậy lúc này tỷ tản phịu hàm răng đều cắn chảy ra máu thế nhưng từ đầu đến cuối linh thân thể đều không có chạm đất xa cái sơ ta muốn nguyên nợ máu trả bằng máu tỷ tản phịu nửa mặt lên trời gào hét mãi đến tận mất đi thời điểm mới biết nắm giữ là cỡ nào vẻ đẹp thế nhưng hết thầy đều chậm hắn duy nhất làm chính là ở kẻ thù của chính mình trước mặt duy trì cuối cùng tô nghiêm thế nhưng sa kẻ sắp giờ n g ư ơ i nhất định sẽ vì thế trả giá thật lớn lúc này sa kẻ sắp giờ đúng là không hề để tâm hơi có chút bên ngoài lật qua lật lại chính mình không gian ai nha nha thực sự là thật không tiện không cẩn thận đem sai rồi đáng tiếc lời tuy nói như vậy sa kẻ sắp giờ chính mình có thể không một điểm thật không tiện dáng vẻ lại như một không đáng kể khúc nhạc dạo ngắn hắn là cái có tình điều người khúc nhạc dạo ngắn có chút ý nghĩa thế nhưng chân chính vợ kịch lớn mới vừa mới lên diễn tỷ tản p h í tiểu tử này thật là không có tiền đồ sinh tử do mệnh việc này nhi không trách cây ạ thú chương â nhân n chính nguyên nhân cái chết là bởi vì bất lao thủy. bởi bất là lao vì tám phượng hoàng giao dịch trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh như vậy núi lửa còn tồn tại hỏa nguyên tố lượng là có thể tưởng tượng được mà nói thật tỏ giống tổ núi lửa còn cũng coi như là mã m ấy trên đại năng lượng khu liền xem vừa nay mất khống chế chưa v i ế t phượng hoàng cùng hỏa long thuật liền biết rồi thế nhưng ẩn giấu ở xù mì lọn ú i lửa chung quái vật rốt cục muốn xuất hiện kệ xạ đám người sắc mặt đều khó coi đặc biệt là kệ xạ hắn có thể cảm nhận được nguyên tố gần sóng cùng với hỏa nguyên tố vui mừng con xiết thẳng thắn hơn nói đối phương hỏa nguyên tố sức khống chế còn ở phía trên hắn từ khi được phượng hoàng trúc phúc sau đó chưa từng có gặp gỡ chuyện như vậy coi như ma đạo sĩ ma khống lực cùng ma lực mạnh hơn hắn thế nhưng ở nguyên tố lực tương tác trên vẫn là không bằng có phượng hoàng trúc phúc hắn nhưng là sủ mỹ lọn núi lửa ẩn giấu đồ vật liền không giống hỏa nguyên tố hoàn toàn nghe nó điều động hơn nữa bọn họ chiến đấu cùng với nguyên tố rung động thật giống thức tỉnh bên trong quái vật loại này cấp bậc quái vật một khi thức tỉnh liền chắc chắn sẽ không giảng hòa lạc、được. n g ư ơ i ở đây chăm sóc mỹ đạ cùng đi đi ta cùng bà s ẹ t vào xem một hồi điện hạ ta không có chuyện gì để lạc nhược đi thôi được rồi ngươi cũng đừng thể hiện sống sót mới có hy vọng lạc nhược chăm sóc tốt bọn họ an ủi một hồi đi đi nói xong hướng về miệng núi lửa xuất phát bà sẽ không chút do dự đổi tới rất nhanh hai người liền biến mất ở núi lửa yên trung xú mỹ lò núi lửa phát sinh cự thú giống như gào thét ở thiên nhiên sức mạnh trước mặt nhân loại là như vậy nhỏ bé lạc nhược tuy rằng lo lắng thế nhưng nàng biết nhất định phải lưu lại bảo vệ mỹ đạ cùng đi đi trời mới biết phản quân sẽ có hay không có mai phục hơn nữa nơi này còn có ma thú vạn không cẩn thận hai người nhưng là nguy hiểm lạc nhược rất cẩn thận chú ý chu vi biến hóa vào lúc này có thể không thể xuất hiện bất cẩn mà vào lúc này liền có bóng người l ạ g yên không một tiếng động từ lạc nhược cách đó không xa xẹt qua mà lạc nhược vẫn cứ không có phát hiện x a k á i sắp giờ đi rất tự tại một bước ba lắc cái mông một mực lại như không khí như thế r ố t cuộc trình diễn chính k hí phượng hoang huyết tới tay thành công một nửa khà khà kệ xa đồng học tuyệt đối không nên để ta thất vọng nha xoa nơi này nóng quá trở lại phải cố gắng làm làm bảo dưỡng hiện nhiên xạ kèpzer đồng học đối loại này khổ sai sự rất không thích hắn thích nhất uống uống tiểu tiểu bong bóng cô nàng nói chuyện tình nói một chút yêu phong hoa tuyết nguyệt mới là cuộc sống m à có điều kệ xạ cùng bạ sệt đã tiếp cận núi lửa như vậy tổ hợp tuyệt đối có áp b ứ c tính lạc ngược là cho rằng trên thế giới này ngoại trừ những t i a t r í cao tồn tại căn bản không có cái gì có thể lẽ nào hai người kia nhiệt độ cao cũng không thể ảnh hưởng hai vị cao thủ t u y ệ t đỉnh bọn họ cũng, cũng không muốn ẩn giấu hành tung ở đối phương địa bàn lộ g a nhiên không tồn tại nhiều bất cần nghĩa hải đấu khí cùng ti tan biến thân đã sử dụng hai người đạp lửa cùng nhiệt độ cao hướng miệng núi lửa lao đi so với nơi này bảng phạt đại nhân cái kia tiểu hỏa sơn thuần túy chính là ổ chó nhìn một cái nhân ra chỗ này đây mới gọi là x a hoa quần quận dung nham liền màu sắc cũng khác nhau đỏ s â m cùng trung q u a n h lam như vậy núi lửa ở này toàn bộ mã cũng không thường thấy mà ở quần quận dung nham chính giữa có một đoàn đỏ s â m quả cầu lửa sinh mệnh nhảy lên chính là từ nơi nào chuyển tới một đám lửa sẽ không phải là phượng hoàng a có điều kệ xạ rất nhanh sẽ đem ý nghĩ này phủ nếu như đúng là phượng hoàng liền bọn họ này hai khối liêu tuyệt đối không phải là đối thủ của nó tuy rằng kệ xạ không phục thiên hạ n g đối với phượng hoàng như vậy trí cao tồn tại hắn vẫn là rất đau đầu cùng bạch hổ không giống nếu như muốn chiến thắng phượng hoàng ngoại trừ muốn chuẩn bị đầy đủ lượng cao thủ ở ngoài quan trọng nhất chính là tác chiến hoàn cảnh nói cách khác nhất định phải đem phượng hoàng dẫn tới biển d n rộng mượn biển d n rộng sức mạnh đến đối kháng đó mới có thể thắng lợi thế nhưng phượng hoàng ở tại nội lục nay không phải chém ra sao mà ở trên đất bằng đối mặt p ư ợ n g hoàng không cách nào tưởng tượng trước tiên chuẩn bị cái mấy triệu thủy hệ ma pháp sư đang nói đi hiển nhiên cái vật trước mắt không phải phượng hoàng nhưng l à nhưng cho kệ xạ có chút tương tự cảm giác thế nhưng uy lực trên không thể đánh đồng với nhau nếu như là phượng hoàng kệ xạ sẽ cùng với nàng đến cái hòa đàm hoặc là lập tức lách người có điều kệ xạ còn ghi nhớ hắn phượng hoàng huyết cùng phượng hoàng đối là sớm m u ộ n hòa diễm bước lên hiển nhiên cái này sinh vật đối kẻ xâm lấn có mang rất lớn để ý một đám l ử a phóng lên trời dâng tới kệ xạ cùng bã xét đem hai cái cao thủ tuyệt thế cũng sợ hết hồn có điều công kích như vậy đến không đủ để xúc phạm tới bọn họ vừa muốn tránh ra đột nhiên chu vi hòa nguyên tố dĩ nhiên vô thanh vô tức đã biến thành hỏa hoàn g i à n g buộc h í cao thần đây là khủng bố bao nhiêu ma khống lực một phép thuật xuất hiện dĩ nhiên vô thanh vô tức liền kệ xạ đều không có phát hiện lúc này hơi hơi sơ ý một chút tuyệt đối sẽ bị đun sôi đối phương ma pháp công kích đã không thể dùng thái độ bình thường để hình dung so với nó bảng hát chính là gà tây loại kia tương đương với man lực hỏa hệ ma pháp căn bản không ra hồn đối phương quả thực chính là hỏa hệ ma pháp chuyên gia kệ xạ cùng bạn sẽ không dám có chút bất cẩn một tiếng quát lớn đấu khí cùng c h ư n g mà bạn s ệ liền ti tan thần kiếm đều đem đi ra chấp giận xuất kiếm cách ra ràng buộc cấp tốc phi thăng đi tới miệng núi lửa ở ngoài bay đến hỏa diễm long lại vẫn đi vòng một loan có sinh mệnh tự đuổi theo bọn họ bị bà sét liên tục lục đạo điện quang cho đánh tan đứng nóng bỏng trên s ơ n nham hai người hai mặt nhìn nhau đây là quái vật gì giống ma thu thậm chí siêu dai bình thường đều là ma lực lớn hơn ma khống trước mắt cái này quả cầu lửa không chỉ ma lực r ũ n g mánh ma khống cũng tương đương cưỡng hãn kệ xa bọn họ xứng sở thời điểm trốn ở một bên xạ kẻ sập giờ cũng hơi nghi hoặc một chút này thật giống cùng tình báo không giống nhau làm à phượng hoàng không phải ở đây hôn mê ạ phía trên thế giới này b ả n về hệ thống tình báo nếu như mạo hiểm giả công hội nhận thứ hai tuyệt đối không ai dám nhận số một loại này t r ê n lệch không phải là một chút mà đối với mạo hiểm giả công hội cụ thể cấu tạo liền trong bọn họ bộ đều không rõ ràng cái này hệ thống nhìn như đơn giản nhưng có lẽ như vậy hoàn mỹ cấp độ rõ ràng chỗ tốt lớn nhất chính là bọn họ không cần trả giá cái gì là có thể được chuẩn sắc nhất miễn phí tin tức đồng thời người khác còn muốn cho bọn họ tiền chuyện tốt như thế e sợ không ai bất kỳ tổ chức cơ cấu có thể đánh đồng với nhau hơn nữa bọn họ tồn tại thời gian lại đầy đủ trường t h sa cái h sắp dở rất tỏ mọi nhân loại cùng phượng hoàng đối thoại là ra sao nói không chắc hắn còn có thể biên ra một vương tử cùng phượng hoàng dị chủng tộc cái tình cố sự sa cái sắp dở phi thường tả khí nghĩ đến thế nhưng trong núi lựa chào ra khí tức tuyệt đối không phải phượng hoàng nếu như đó là phượng hoàng hắn chính là phượng hoàng hắn cha kỳ quái nơi nào có sai lầm quả cầu lửa chậm rãi trồi lên dung nham lộ ra thật diện thời điểm thực tại kinh ngạc kệ xa bọn họ một hồi thật hỏa cầu thật lớn dung nham bên ngoài lộ ra chỉ là một non lửa tròn quần quân quả cầu lửa thiêu đốt như thực chất h ỏ a diễm hoàn toàn không có cách nào xuyên tấu h bên trong thế nhưng kệ xạ cùng bạ sệt đều có thể cảm nhận được sinh động sức sống tương đương sinh động nhìn miệng núi lửa hai cái nhỏ bé rồi lại ẩn chứa sức mạnh to lớn sinh vật quả cầu lửa chính mình cũng có chút kỳ quái cũng không có lập tức phát động công kích hơn nữa một người trong đó có cảm giác rất thân thiết thế nhưng đối với tự tiện xông vào chính mình xào h u t sinh vật quả cầu lửa vẫn là ôm rất lớn để ý ầm ầm ầm giữa không trung không có dấu hiệu nào lưu hành hỏa vũ nhiều là kệ xạ cùng bạ s ẹ t trái tim năng lực chịu đựng đủ cường cũng bị sợ hết hồn loại này không gian địa vị công kích phép thuật xuất hiện ở hiện trước đều sẽ có đầy đủ dấu hiệu thế nhưng trước mắt cái này quả cầu lửa hoàn toàn đánh vỡ loại quy luật này lưu hành hỏa vũ xuất hiện vô thanh vô tước cùng phép thuật hình thành thời điểm lấy kệ xạ tốc độ muốn hoàn toàn thoát ly đều đường đùa cũng là lĩnh vực loại này năng lượng bản nguyên tồn tại mới có thể chống lại loại sức mạnh này mà bạ sệt liền càng không cần phải nói tốc độ di động không phải là ưu thế của hắn may là lực công kích cũng không phải hủy diệt tính mạnh mẽ hải đậu khí cùng bạ sẽ ti tan biến thân đối phép thuật đều có cực cao sức phòng ngự mà kệ xạ vốn là căn bản không cần phòng ngự thế nhưng ở cái này quả cầu lửa trước mặt hỏa nguyên tố đối kệ xạ có vẻ như cũng không như vậy sự hòa hợp chuyện như vậy ngoại trừ ở phượng hoàng trước mặt còn không từng xuất hiện kệ xạ có thể không dám mạo hiểm hỏa nguyên tố có phải là có mới nối cũ không cẩn thận n ư ớ n g chín nhưng là không tốt lĩnh vực đến không có cái gì hạn chế hơn nữa càng ngày càng thuần t h ụ thế nhưng kệ xạ càng rõ ràng quá độ sử dụng lĩnh vực ngược lại sẽ dẫn đến tự thân cảnh giới rút lui không có cần thiết kệ xạ vẫn là hy vọng thông qua chiến đấu tăng lên cảnh giới của chính mình nếu như có thể triệt để lĩnh ngộ mới coi như đại thành dù sao lấy hắn tự thân cảnh giới cách lĩnh vực còn kém rất xa trong lịch sử bao nhiêu kiếm thánh phấn đấu cả đời liền lĩnh vực biên đều không sợ tới dù sao lĩnh vực nhưng là chúng thần thế giới mà kệ xạ may mắn sớm trải nghiệm đến càng thêm rõ ràng lĩnh vực đáng sợ không có lĩnh vực hắn đã sớm chết n thứ mà bạch hổ như vậy trí cao tồn tại hầu như đều là lĩnh vực cao thủ kệ xạ cũng không vội tại cầu thành hắn biết cảnh giới tăng cao nhất định phải từng bước một đánh thật cơ sở vì lẽ đó ở bình thường chiến đấu chung càng thêm khắc chế đáng tiếc đúng lúc là cùng bạch hổ hai lần đại chiến hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn tiến vào cái cảnh giới kia hắn cũng biết hiện tại đã tiến vào bình tĩnh nếu như không phải long châu trợ giúp hắn có thể sẽ cùng cái khắc kiếm thánh ma đạo sĩ như thế biến thành mê man chỉ có ở vốn có cơ sở trên không ngừng thông thạo tích lũy mà hiện tại hắn nhìn thấy đã rất may mắn môn đã mở ra một nửa mở ra nửa kia chỉ là vấn đề thời gian đáng tiếc đến hắn cảnh giới này muốn tìm cái dây dẫn lửa quá khó khăn chiến đấu chung thể ngộ là có thể gặp không thể cầu kệ s ả nghĩ đến hải tộc sáu vương những kia cũng có thể để hắn rơi vào khó khăn đối thủ mới là có thể kích phát hắn đấu trí đối thủ nhân loại kiếm thánh long kỵ sĩ cũng là có thể thế nhưng những người này đều không phải dễ dàng tiếp thu khiêu chiến cưỡng cầu là không được có điều không tốn thời gian dài nhân loại cùng hải tộc trong đại hội nhất định sẽ có luân phiên đắc chiến đến thời điểm khẳng định có thể đánh đủ quả cầu lửa đối với mình lưu hành hỏa vũ không có có hiệu quả có chút tức giận sau đó hoa cả m ắ t hỏa hệ ma p h á p biểu diễn bắt đầu rồi từ cấp thấp nhất quả cầu lửa đương nhiên kém cỏi nhất cũng là áp suất quả cầu lửa đến sao băng địa ngục hỏa long hỏa tường hỏa diễm d í t g ạ o liên châu quả cầu lửa thậm chí một ít chưa từng nghe thấy hỏa hệ ma pháp che ngập bầu trời đập về phía hai người kệ xạ cùng bạn sẽ t h a i mặt nhìn nhau đồng thời bay ra miệng núi lửa coi như ở cường sức phòng ngự cũng không chịu nổi như thế gian v ậ t tìm đối phương địa bộ này không đem các ngươi nướng thành thị t khô tuyệt không đình chỉ điểm ấy kệ xạ cùng bạn sẽ không hoài nghi chút nào nó có năng lực này ở hỏa nguyên tố như vậy sung túc địa phương thêm vào đối phương gần như phượng hoàng lực tương tác hơi hơi động điểm ma lực liền có thể trời đất xoay vẩn có chút kỳ quái không giống bình thường ma thú như vậy b ả o ngược tuy rằng công kích khá là kinh người nhưng là bên trong khuyết ít đi một thứ s á t khí kệ xạ gật cụ chuyện này có chút kỳ lạ phép thuật từ miệng núi lửa phương u n ra giống phóng tầm mắt hoa tự có thể đ ổ sộ sa kè sắp giờ cũng đem mình làm cùng khối nham thạch tự có điều hắn phi thường khó chịu rõ ràng là hẳn là phương hoàng làm sao đã biến thành như thế một đông đông tuy rằng thực lực kinh người nhưng là cùng tứ phương thần thu cực điểm công phượng hoàng so với khẳng định là khác biệt một trời một vực hơn nữa tuyệt đối không có tất thắng kệ xạ phần thắng xa c á sắp dở vẫn muốn xác định kệ xạ trung cực cảnh giới đến trình độ nào hiện hữu tư liệu phi thường mâu thuẫn hơn nữa hắn cũng muốn cho kệ xạ cùng phượng hoàng sớm cho kịp trả mặt quả cầu lửa có vẻ như cũng không muốn rời đi núi lửa ở giữa không t r ú n g quay một vòng lại chìm xuống dưới nửa đoạn chìm vào rung nham ở trong hỏa diễm không ngừng mà chuyển động lọt lên làm kệ xạ cùng bạ sệt cũng không rõ ràng phát sinh cái gì có thể khẳng định đối phương là sinh mệnh tồn tại nhưng là như vậy sinh mệnh hình thức chưa từng nghe thấy thật giống có chút nhát gan xấu hổ cảm giác loại này từ ngữ dùng đang quái vật quả cầu lửa trên có điểm không thỏa đáng thế nhưng làm quả cầu lửa lắc lư trở lại dung nham chung chính là cái cảm giác này ba xét nhìn kệ xạ hắn đang đợi kệ xạ cho hắn một cái đáp án nếu như muốn làm đi cái này quả cầu lửa hai người bọn họ đồng loạt ra tay khẳng định là có cơ hội đương nhiên không thể thiếu muốn trả giá một chút ở hoàn cảnh này cũng như vậy sâu không lường được quái vật tác chiến không phải cái gì thông minh cách làm vấn đề là trận chiến này đáng ra không kệ xạ nhìn một lúc dung nham chung quả cầu lửa từ quả cầu lửa hỏa diễm phương hướng trên xem đối phương thật giống cũng đang quan sát hắn chúng ta đi hắn lần này mục đích chủ yếu là bình định phản loạn kẻ cầm đối với kệ xạ quyết định bà sẽ trong lòng là phi thường tán thành hắn biết rõ kệ xạ còn trẻ đắc chí thống trị một đại quốc gia lại là mãi a ít có cao thủ người như thế dễ dàng nhất bành trướng đổi thành là hắn khả năng cũng không chống đỡ được thế nhưng bây giờ nhìn lại kệ xạ muốn so với hắn tưởng tượng thành thục nhiều lắm tuy rằng chỉ là cái tiểu quái vật thế nhưng xạ kẻ sập giờ vẫn là hy vọng có thể cho kệ xạ chế tạo điểm phiền phức hoặc là đem người khổng lồ kia nướng chín cũng không sai hệ lửa ma thú dĩ nhiên ôn nhu như thế thực tại để xạ kẻ sập giờ tức giận bất bình cái gì chó ma tình báo trở lại muốn đem tên hướng kia ném tới dung nhang trung thấy kệ xạ cùng bạn sẽ muốn rời khỏi xạ kẻ sập giờ cũng phải lui lại nơi này xác thực không thích hợp hắn như vậy người văn minh sĩ vê anh bầu trời không có dấu hiệu nào xuất hiện một mảnh hưởng vân che ngập bầu trời áp lực t u ấ n gian bao phủ toàn bộ xù mỹ lòn núi lửa khu uy thế sinh vật bậc cao đặc hữu năng lực đây là so với long tộc mạnh mẽ mấy chục lần sức mạnh đáng sợ đương nhiên ở phương diện này bạch hổ là tứ phương thần thú trung mạnh nhất thế nhưng luận lực công kích trước mắt sinh vật mới là mạnh nhất tứ phương thần thú chi hỏa diễm trí tôn phượng hoàng nay đã là kệ xạ lần thứ ba nhìn thấy nó cũng coi như là bạn cũ đương nhiên phượng hoàng có nhận hắn hay không còn là một vấn đề phượng hoàng không để ý đến đường dưới sinh vật mở ra giả thiên tế n h ậ t hỏa diễm cánh bầu trời đã biến thành màu đỏ hoàn mỹ mạnh mẽ đây chính là phượng hoàng tỏ dầu tổ núi lửa khu ma thú bất luận đẳng cấp cao thấp mỗi một người đều r ụ t đầu r ụ t cổ liền ngay cả siêu giai ma thú cũng phải con đuôi làm thú vật không đuôi có thể d ắ p đầu cấp bậc kém thành lớn như vậy căn bản không muốn phản kháng bởi vì bọn ma thú rất rõ ràng cái kia hoàn toàn là phi công chúng nó không phải sinh mệnh có trí tuệ không có vì tôn nghiêm mà chiến loại k i u cao đẳng tổ c h ế t đối mặt phượng hoàng chúng nó chỉ có thần phục dù cho phượng hoàng giết chết chúng nó bọn họ cũng sẽ cam tâm tình nguyện tiếp thu may là phượng hoàng cũng không lấy sinh vật làm thức ăn bà sét là lần thứ nhất nhìn thấy phượng hoàng trong truyền thuyết tồn tại trí cao cự nhân kiêu ngạo để hắn lưỡi ngược đối mặt như vậy vì thế kiêu ngạo ti tan thần tộc hậu duệ ở bất kỳ tình huống gì hạ cũng không thể đối đầu thế nhưng càng là đối kháng áp lực càng lớn phượng hoàng căn bản không có ra tay bà sệt hắn đã hào hào chạy xuống thân thể dĩ nhiên không nhịn được đang run r u dày nhưng là hắn không có cách nào hoàn toàn không phải một cấp bậc cách biệt thực sự quá xa quá xa từ khi mười tuổi năm ấy t h ứ c tỉnh biết mình là ti tan thần tộc hậu duệ hắn liền rõ ràng chính mình mạnh mẽ và trách nhiệm theo thổi tăng trưởng sức mạnh cũng đến trình độ nhất định ở kế thừa ti tan thần kiếm sau đó liền càng chưa bao giờ gặp đối thủ cho dù bại bởi kệ xạ thế nhưng không khách k h í nói nếu như không phải lĩnh vực sức mạnh kém cũng có hạn thế nhưng đối mặt phượng hoàng hắn lại thành chưa thức tỉnh trước cái kia nhu nhược tiểu cự nhân l i ê n ti tan thần kiếm đều sắp không bỏ ra nổi kệ xạ không thể không khởi động sức mạnh của lĩnh vực ngăn trở này vô biên vô hạn vì thế không hề những phương pháp khác bất luận bình thường bao nhiêu giả tạo chân chính đối mặt phượng hoàng thời điểm mới rõ ràng cái kia sức mạnh có bao nhiêu đáng sợ lại như đối mặt toàn thắng thời kỳ bạch hổ như thế nhân loại là nhỏ bé vô lực đương nhiên hiện tại kệ xạ như trước kia không giống giết chết bạch hổ sản sinh khí độ thị phi phảm để hắn có thể trực diện vượng hoàng thế nhưng vượng hoàng sự chú ý cũng không ở trên người bọn họ một đạo bạch sắc hỏa diễm từ trên trời gian g xuống bắn vào núi lửa chung hừng hực sóng khí bước lên ở loại này khoảng cách mang thời gian lâu dài nhất định sẽ bị n ư n g chín sức mạnh trùng kích kể xa lĩnh vực thế nhưng không cách nào thẩm thấu loại cảnh giới này chính là như vậy kỳ diệu mà cao quý sa k á sắp giờ đồng học chờ đợi đã lâu sự tình rốt cuộc đến cất nhà đã sớm không gặp hỏa diễm từ bên người đã qua nhìn chằm chằm không t r ớ c mắt nhìn chằm chằm vượng hoàng tay run r u y cỡ nào hoàn mị sinh v ậ ta xạ k á sắp dở tình thơ ý họa vô hạn tuân ra dĩ nhiên c h ả y nước mắt cỡ nào khiến người ta cảm động hoàn mỹ cũng chỉ có chi cao thần mới có như thế kiệt xuất sáng tác hoàn mỹ chính là hắn theo đ u ổ i cảnh giới đương nhiên như vậy bt ê ê nghệ thuật cảm cũng là hắn như vậy theo phượng hoàng hòa diễm s ụ mỹ lòn trong núi lửa cái kia quả cầu lửa dĩ nhiên nhẹ nhàng đi ra hấp thu lửa sức mạnh sau đó dĩ nhiên lẹn đến phượng hoàng trên người vui vẻ nhảy lên xem ba cái người sống t r ậ n mắt mất mồm thân a xưa nay chưa từng nghe nói phượng hoàng còn có thể sinh con kiên trì chính là chém gió mạ phượng hoàng là bất tử năng lượng suy kiệt thời điểm sẽ có niết bàn xuất hiện thế nhưng hỏa cầu này là nàng hoa chuyện đi đều là chuyện cười nhưng là sự thực liền bại ở trước mắt lẽ nào phượng hoàng là t h a i sinh kệ xạ cũng đồng dạng nghi hoặc thế nhưng bà sệt nhưng không lại nghi hoặc điện hạ n g à i ngũ hành tương c h i hỏa đem sinh ra bà sẽ thật vất vả bình phục tâm tình nhìn không trung sinh động quả cầu lửa nói rằng thế nhưng h ỏ a tương làm sao sẽ là loại này hình thái kệ xạ cũng là một mặt hoài nghi hắn làm sao cũng không thể đem như thế cái hỏa cầu lớn mang theo bên người điện hạ đây là phượng hoàng nữ sinh ra hình thái phượng hoàng nữ người trước đây thật giống đề cập tới thật giống ở bách trong tộc địa vị phi thường cao kệ xạ khống chế lĩnh vực ở cái kia quả cầu lửa xuất hiện sau đó phượng hoàng uy thế giảm ít đi không ít nói chuẩn xác là người đứng đầu t r ă m tộc trước đây mạnh nhất chủng tộc chính là long tộc cùng phượng hoàng tộc long tộc mạnh nhất chính là ba thần lòng kỵ sĩ mà phượng hoàng tộc mạnh nhất chính là phượng hoàng thiên nữ được phượng hoàng dưỡng d ụ c phượng hoàng tộc đừng nói cho ta nói lấy như thế khuyết đại đội hình lần kia chiến tranh còn thất bại kệ xạ hôn mê nếu như đối thủ mạnh như vậy thẳng thắn cũng không cần tìm người nào đến thời điểm tập thể tự sát quên đi căn cứ sử liệu ghi chép cái kia một đời s á t thực xuất hiện phượng hoàng thiên nữ còn có hoàng kim long long kỵ sĩ đúng là mai a đại lục phi thường khủng bố một đời chiến tranh cuối cùng là thắng thảm đối phương tổn thất khẳng định cũng tương đối lớn nghe đến đó kẻ xạ cũng thở phào nhẹ nhõm kỳ thực hắn cũng có lòng tin tuy rằng bách tộc thời đại quá khứ thế nhưng phát triển lên nhân loại cùng hải tộc cũng không kém tồn tại chính là ưu thế chứng minh cái kia trước mắt cần thiết chính là phượng hoàng nữ căn cứ sử liệu là không sai xem ra tiên đoan chính đang từng bước thực hiện điện hạ liền mạnh nhất phượng hoàng nữ đều xuất hiện vốn là lấy vì các nàng đã tuyển diệt xem ra phượng hoàng xuất hiện cũng là cái thời cơ a b ạ xét gật g ủ mất từ đâu như xem nay hỏa cầu thật lớn đều cùng phượng hoàng nữ không có quan hệ gì cái này nữ tự kệ xạ đối truyền thuyết xem rất nhạt thế nhưng nếu như hỏa cầu này thật muốn với hắn mới là cái vấn đề đau đầu đến mức khẳng định là đất khô cằn một mảnh rồi rào cạ lì di m ớ i có muốn mất mùa rất nhanh quả cầu lửa liền đem đến từ phượng hoàng hỏa diễm hấp thu đi sau đó lơ lửng giữa không trùng phượng hoàng sự chú ý rốt cuộc chuyển đến kệ xạ bọn họ bên này nhân loại kệ xạ cảm giác được phượng hoàng là ở nói chuyện với hắn đ ổ i thành người bình thường nhất định sẽ căng thẳng muốn chết mà kệ xạ đại thần kinh toàn bộ phát huy được ha ha đã lâu không gặp phượng hoàng huynh phượng hoàng đến tột cùng tính nam vẫn là tính nữ đây kệ xạ cũng không nhận rõ các ngươi trong miệng tính đừng với ta là không có ý nghĩa chúng ta làm một vụ giao dịch đi vừa nghe giao dịch kệ xạ đầu góc lập tức chuyển lên không thể không nói trải qua ỵ xạ cùng dương tĩnh nghi hai vị h n u đúc hắn đối giao dịch hai chữ này một hồi mất cảm giao dịch di tứ chính là nói có người muốn để ngươi chiếm tiện nghi hắn chính phát sầu làm sao cho tới phượng hoàng viết đây phi thường tình nguyện mời nói giúp ta chăm sóc cuối cùng phượng hoàng tộc huyết thống cũng tiếp tục kéo dài mà ta thì có thể ở viết sau giúp ngươi một lần b ậ n điệu chăm sóc phượng hoàng tộc huyết thống tự nhiên là không thành vấn đề coi như là cái quả cầu lửa kệ xạ cũng có thể nghĩ biện pháp đem nó n u ô i vấn đề là hắn muốn chính là phượng hoàng huyết nhân loại ý nghĩ của ngươi ta biết phượng hoàng thiên nữ huyết chính là phượng hoàng huyết không muốn tự tuyệt ngươi sẽ cần ta hỗ trợ ta sẽ tích chữ một lần năng lượng đây là ta tiến vào lần thứ ba niết bản trước một lần cuối cùng điều động vì lẽ đó không nên tùy tiện hô h o à ta chiếm được tin tức này kệ xạ còn có cái gì tính toán vậy thì thành g i a o được người lĩnh vực năng lực cũng không sai thế nhưng đừng tưởng rằng vô địch thiên hạ ta có thể cảm giác được bên trong thế giới này có thể uy hiếp đến người sinh tồn cũng không phải số ít câu cuối cùng cẩn thận h ắ c á m phượng hoàng ngôn ngữ là ở kệ xạ trong đầu n h ớ tới quả cầu lửa phảng phất có điểm không muốn rời đi phượng hoàng thế nhưng phượng hoàng đi ý đã quyết x a ké sắp dơ mục không chuyển tiến vào nhìn chằm chằm phượng hoàng hắn biết phượng hoàng khẳng định là ở cùng kệ xạ giao lưu cái gì con bàn ó tại sao không át chiến một hồi a sẽ không phải là lại để cho kệ xạ cái tên này được rồi chỗ ta đê v người bất kỳ giao dịch cũng là muốn trả giá thật lớn khi ngươi cho rằng đã thu được tốt nhất con đường thời điểm kỳ thực ở lặp lại thất bại tốt nhất lập tức đình chỉ đi không muốn dẫm lên vết xe đổ nghe đ ư ợ c phượng hoàng âm thanh xạ kẻ s ậ p dơ lập tức m ắ t mạo hết sạch khoe miệng mang theo bất cần đời nụ cười n h ư sự tại nhân thành sự tại tiên không thử xem làm sao b i ế ta t phượng hoàng cũng không có để xạ kẻ s ậ p dơ kích động dẫm lên vết xe đổ đình chỉ ừ làm sao có thể đình chỉ đây hiện tại đã đình chỉ không được đây chính là một hồi sinh mệnh đêm bất luận thành bại đều muốn chơi tiếp còn kết quả biến thành ra sao hắn không sẽ để ý coi như toàn bộ mấy a i chủng tộc đều tuyệt diệt lại quá mấy trăm năm mấy ngàn năm thậm chí mấy vài năm đều sẽ có chủng tộc mới xuất hiện này lại có quan hệ gì à? sa k á sắp giờ có tuyệt đối tự tin cho dù đối mặt phượng hoàng hắn chút nào cũng không nuôi bước ngươi có gan liền giết ta không phải vậy một điểm dùng cũng không có hơn nữa coi như tứ phương thần thú cũng mang ý nghĩa vinh sinh bất tử à? bạch hồ không sẽ chết à? phượng hoàng không có tiếp tục n à y vốn là không phải nó cần thiết quan hệ một tiếng phượng hót phượng hoàng mở ra cánh hóa thành một đám lửa biến mất rồi mà lúc này nhiệt độ c u n g quanh lập tức đem đi kệ xạ cũng coi như thở phào nhẹ nhõm kéo dài sử dụng lĩnh vực đối với hắn mà nói nhưng là rất gánh nặng sự tình không chung chỉ còn dư lại cái kia quả cầu lửa có điều thật giống đã không lại nóng rực bà xét đây chính là ngươi nói phượng hoàng nữa sao sẽ không phải liền để ta như vậy mang theo nàng trở về đi thôi kệ xạ đau đầu nhìn không chung quả cầu lửa mà quả cầu lửa cũng chính đang hướng về hắn bay tới hiển nhiên là lại hắn ừ phượng hoàng thiên nữa sao kệ xạ ngươi đại biểu cái gọi là cực dương vậy ta liền đại biểu cái gọi là cực âm được rồi game vừa mới bắt đầu lần này coi như ngươi trước tiên thắng một hồi Kêu chết vào tay h a i chậm hơn chậm xem à. thu thập tâm tình x ạ cái sắp dỡ lại khôi phục như cũ ném xuống trong tay phá cây quạt lung la lung lay nhìn như c h ậ m chậm nhưng rất nhanh biến mất không thấy hình bóng đồng dạng sai lầm sao lại ở phạm hơn nữa bách tộc đoàn kết là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở phát hiện tương tự thất bại cũng sẽ không tái hiện phượng hoàng tính là gì chương chín như bẻ cánh khô trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh nhìn ở g ố i trao áp sát quả cầu lửa kệ xạ không biết con lên hay không vui vẻ ôm ấp một hồi vị này phượng hoàng thiên nữ cần giảm b o hơn nữa tốt nhất không muốn đem mình cho đồ lướng mặc dù là quả cầu lửa nhưng hỏa nguyên tố đã khôi phục kiến tĩnh nắm giữ phượng hoàng trúc phúc kệ xạ cũng không sợ như vậy hòa diễm đúng là một bên bạ sẽ không thể không tránh ra một khoảng cách cho hai vị nói đâu đ â u một hồi kệ xạ đã từng cân nhắc con cái này quả cầu lửa có điều vì phượng hoàng huyết còn có phượng hoàng đại nhân giao dịch chỉ có thể đ à n g hoàng đi được tới đâu hay tới đó mặc dù nói phượng hoàng phương thức tư duy không giống nhưng là mình nếu như đoạn phượng hoàng thiên nữ huyết mạch bảo đảm không cho phép nổi khủng phượng hoàng thật sẽ tìm nàng liều mạng cũng vậy là đùa g i n hòa diễm bao phủ xuống nguyên tố là sinh động nhưng không có lý trí kẻ xạ tay thử nghiệm đưa vào quả cầu lửa ở trong trời mới biết vượng hoàng thiên nữ là phương vẫn là t r ọ n nghe tới mãn quyết đại thế nhưng dù sao đó là bách tộc thời đại trung tộc lớn lên thành hình dáng ra sao đều có khả năng tuyệt đối không nên đem hắn tay ăn là được